lương hoan hồi nắm lấy quý hồng quân tay ngửa đầu nhìn hắn ngươi nói rất đúng chúng ta về nhà đi hai người cùng nhau xuống núi xuống núi sau mau đến cửa nhà thời điểm lương hoan đem trong không gian sơn dương cùng dê con lộng ra tới làm quý hồng quân cầm mẫu dương cùng một con tiểu dê con nàng tắc ôm hai cái tiểu dê con hướng trong nhà đi Tần mẫu chính mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm ở cửa nhà đứng đứng xa xa nhìn lương hoan cùng quý hồng quân đã trở lại nàng chạy nhanh đã đi tới đã trở lại trở về liên hảo mau về nhà Tần mẫu nhìn quý hồng quân trong tay xách theo đại sân dương, còn có một cái tay khác ôm tiểu dê con, làm lương hoan bọn họ chạy nhanh tiến sân. Sợ bị người ngoài thấy a, Lương hoan cùng quý hồng quân vào sân, tình tình cùng nhiệm nhiệm đi theo vào nhà, tới rồi nhà mình trong viện, tình tình cũng không câu nệ, nhìn lương hoan ôm tiểu dê con. Thúy Thanh nói, mụ mụ, đây là tiểu dương sao? Chúng ta muốn dưỡng sao? Ân, chúng ta lưu chữ dưỡng, các ngươi nhìn dương, mụ mụ đi trước rửa tay. Nàng này trên tay nhau rình dính. dính. còn có dương sán vị muốn nhanh lên đi rửa tay hảo mụ mụ ngươi đi ta cùng ba ba ở chỗ này nhìn dương tình tình thúy thanh nói xong ngồi xổm xuống nhìn hai chỉ tiểu dê con nhiễm nhiễm cũng ngồi sổm xuống có chút tò mò nhìn dê con tần mậu ở trong sân đái một hồi nghĩ trong nhà còn phải làm cơm hắn đối với quý hồng quân nói hồng quân ta về nhà nấu cơm ngươi đem sân muôn từ bên trong cắm thượng có khác người lại đây hảo quý hồng quân lên tiếng đứng lên đi đóng cửa tần mậu đi rồi lương hoan tẩy hảo thủ từ nhà bếp ra tới nhìn về phía quý hồng quân nhẹ giọng nói hồng quân ngươi đem sơn dương xử lý đi đúng rồi còn có một con thỏ cùng nhau xử lý hảo quý hồng quân lên tiếng đi nhà bếp cầm đao lương hoan tắc xoay người trở về nhà bếp nấu cơm vốn dĩ tính toán buổi tối làm nướng con thỏ thịt ăn nhưng là này sẽ đã chậm con thỏ thịt là không thể nướng này con thỏ thịt liền lưu chứa ngày mai nướng đi vừa lúc trong nhà nhiều một con dê này thịt dê cũng là thứ tốt Bọn họ nhà mình lưu trước ăn. Ngày mai cấp nhị thẩm đưa một con dê chân, lại cấp cô cô đưa một con dê chân. Đến nỗi lao lương ra, này thịt thật đưa qua đi, Phỏng trừng nhị nha cùng tam nha cũng ăn không hết, rốt cuộc là nguyên chủ muội muội, chờ chuyển nhà trước một ngày, nàng kêu bọn họ lại đây cùng nhau ăn bữa cơm, thuận tiện cùng nhị nha nói nói nàng nói đúng tượng sự tình. Nguyên chủ thân sinh đệ muội, tuy rằng nguyên chủ thân sinh cha mẹ đối nguyên chủ không tốt, nhưng là nguyên chủ trong lòng là nhớ thương đệ muội, nàng hướng nhị nha đề hai câu lời nói. quyết định vẫn là muốn nhị nha chính mình quyết định lương hoan vừa nghĩ một bên nấu cơm cơm chiều làm mặt mật đáp nàng bên này làm tốt cơm bên ngoài quý hồng quân đã đem dương cùng con thỏ bãi hảo bất quá còn không có rửa sạch lương hoan ra bên ngoài nhìn thoáng qua hồng quân ăn cơm trước đi ăn cơm xong lại tiếp tục rửa sạch ân quý hồng quân ứng lương hoan nói nhanh chóng rửa rửa tay từ bên ngoài đã đi tới Tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng cùng nhau đi tới ăn cơm nhìn đến trên bàn cơm mì trứng mật đáp Tình tình ngửa đầu nhìn lương hoan dò hỏi, mụ mụ, không phải nướng con thỏ ăn sao? Nay không phải thịt, đây là mặt ngật đáp, mặt ngật đáp cũng thực hảo ăn rất ngon, nhưng là thịt càng tốt ăn, tưởng găm thịt, đặc biệt là nướng thịt, thương quá. Lương hoan rưỡi chưa đáp ứng rồi hài tử nướng con thỏ thịt ăn, buổi tối không có làm, là nàng chính mình thất tín. Lương hoan đứng ở tình tình bên người, ngồi sồn xuống, xuống, đôi tay lôi kéo tình tình tay ngửa đầu nhìn nàng, xin lỗi, hôm nay quá muộn, con thỏ còn không có rửa sạch cho nên liền không có làm chờ ngày mai buổi tối làm tốt không tốt đêm mai mụ mụ lại cho ngươi nướng một con dê chân tinh tinh còn không có quá lớn phản ứng nhiễm nhiễm đứng ở một bên nàng đôi mắt liền sáng mụ mụ nướng chân dê sao phóng ớt cay được không nhiều phóng điểm ớt cay cùng hoa tiêu nhiễm nhiễm đôi mắt rất sáng kia đôi mắt cùng quý hồng quân ăn đến thích gan đổ vật thời điểm ánh mắt giống nhau lượng giống lóng lánh ngôi sao lương hoan cường điệu nhìn nhiễm nhiễm vài giây gật đầu ân phóng Nhiễm nhiễm câu môi cười, hai bên lún đồng tiền lộ ra tới. Nhiễm nhiễm đáp ứng rồi, mụ mụ hôm nay cũng không có làm thịt, tình tình chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi, kia mụ mụ ngày mai ngươi nhất định phải làm. Hành, ngày mai nhất định làm, mau ăn cơm. Lương Hoan cầm chén đua đẩy đến tình tình trước mặt, tiểu Hải tử ăn cơm. Tiểu hài tử cảm xúc tới mau đi cũng mau, lương Hoan hứa hẹn nàng ngày mai sẽ làm thịt ăn. Tình tình lập tức vui vẻ, ăn cơm thời điểm cũng vui sướng rất nhiều. Một nhà bốn người ăn cơm. ăn cơm xong về sau tình tình cùng nhiễm nhiễm đều không muốn đi tắm rửa các nàng đái ở trong sân xem quý hồng quân rửa sạch con thỏ cùng sân dương chờ dương cùng con thỏ đều rửa sạch hảo hai đứa nhỏ mới ở lương hoan thúc giục đi xuống tắm rửa ngủ hai đứa nhỏ đi tắm rửa quý hồng quân cùng lương hoan cũng đều đi tắm rồi tắm rửa sau hai người trở về chính phòng hôm nay bận rộn một ngày trở lại trong phòng lương hoan nằm ở trên giường không lớn sẽ liền ngủ rồi quý hồng quân đứng ở đầu giường nhìn lương hoan ngủ nhan khởi dày lên giường đem đầu giường đèn điện kéo diệt hắn bàn tay to ruỗi ra đem tức phụ kéo ở chính mình trong lòng ngực cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ một đêm bình minh đêm qua ngủ ngon ngày hôm sau lương hoan liền khởi rất sớm nàng lên thời điểm quý hồng quân còn không có rời giường lương hoan rời giường trực tiếp đi nhà bếp nấu cơm làm tốt cơm kêu quý hồng quân cùng hai đứa nhỏ ăn cơm ăn qua cơm sáng lương hoan cầm đại đao từ sơn dương trên người chém một con dê chân trang ở trong túi cho quý hồng quân hồng quân ngươi đi nhị thẩm ra một chuyến Đem cái này cho bọn hắn. Thịt dê là thứ tốt, uống canh thịt dê đối thân thể hảo, lương hoan thiết này một con dê chân đến có 14 năm cân trọng. Quý nhị thẩm người nhà ăn thịt vẫn là tương đối tỉnh, này chân dê đặt ở nhà bọn họ, có thể ăn một đoạn thời gian. Hảo. Quý hồng quân đem phong chân dê túi lấy đi, đi nhanh rời đi. Quý hồng quân đi rồi, lương hoan đem nổi chén đều suất hảo, theo sau lại đi chính phòng cầm kim chỉ, ở trong sân theo thừa may và sống. Buổi trưa, huyện thành quý nhị thẩm ra. Quý kiện khang cùng quý kiến thiết còn có vương tú mai cùng nhau về nhà, hắn còn không có tiến ra đã nghe tới rồi nhà mình truyền ra tới mùi hương, hắn đẩy cửa vào nhà, đem phòng môn đóng lại hướng nhà bếp đi. nương, hôm nay làm gì ăn? Thơm quá! a Nghe được nhi tử thanh âm, quý nhị thẩm chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nhìn về phía nhà mình tiểu nhi tử, ngươi hồng quân ca buổi sáng tặng một con dê chân lại đây, ta làm thịt dê miếng canh, phóng canh nhiều, hôm nay à, đều rộng mở bụng ăn. Hồng quân mang đến chân dê đại. Thịt nhiều lắm đâu, nàng cắt một cân tả hữu thịt dê hầm canh, phóng canh nhiều, này canh đủ bọn họ cả gia đình ăn. Nàng còn chiên hoa màu bánh bột ngô, hôm nay bọn họ một nhà có thể ăn đến no. Quý nhị thúc ngồi ở trên ghế, chịu lao tàu hút thuốc nhìn về phía nhà mình nhị tử, hồng quân cùng hắn tức phụ đều là không tồi, về sau, có gì sự các ngươi đều cho nhau giúp đỡ. Cha, ta biết. Quý kiến thiết nói, kéo ra ghế ở trên bàn cơm ngồi xuống. Quý kiện khang tắc nhìn về phía quý nhị thúc, cha. liên hồng quân ca chính hắn có bản lĩnh đâu ta nhìn giúp đỡ cũng là hắn giúp đỡ yêm yêm mấy cân mấy lượng ngươi biết không gì bản lĩnh về sau a khẳng định là hồng quân ca giúp ta hồng quân ca cùng tẩu tử đều là lợi hại người bọn họ hai cái sẽ không đem nhật tử quá kém quý nhị thúc nghĩ nghĩ gật đầu ngươi nói cũng đúng đều ăn cơm đi quý nhị thúc một phát lời nói người một nhà bắt đầu ngồi ở cùng nhau ăn cơm lương hoan bên kia lương hoan ra buổi tối cũng làm chân dê nướng chân dê nướng con thỏ thịt nàng buổi tối hô tần mẫu tần phụ cùng tằng hương an tần mị kỷ cùng nhau ăn tần mẫu lại đây thời điểm sách một bao ăn ngon còn cấp hai đứa nhỏ sách quần áo mới lương hoan khách khí vài câu đem đồ vật thu đây là làm cô mãi mãi tâm ý nàng đến cấp bọn nhỏ thu thu đồ vật lương hoan làm tần mẫu đám người ở nhà chính ngồi nàng tiếp tục đi thịt nướng quý hồng quân trở về thời điểm lương hoan đem thịt nướng hảo một bàn người ngồi ăn cơm lương hoan thịt nướng tay nghề là nhất tuyệt ăn nàng làm thịt nướng tần phụ cùng tằng hướng an ngày thường tương đối nội liễm người cũng nhịn không được khen nàng nướng thịt tan ngon an thịt nướng tần phụ bọn họ cũng không có lập tức rời đi mà là ngồi ở lương hoan gia trong phòng nói chuyện nói hội thoại tần phụ nhắc tới hồi đế đô sự tình hồng quân ta và ngươi câu ngày mai buổi chiều xe lửa hồi đế đô này vừa đi đế đô liền không biết gì thời điểm có thể lại đây về sau à có gì sự ngươi cùng chúng ta viết thư chúng ta tuy rằng ở cách xa nhưng vẫn là muốn hiểu biết các ngươi tình hình gần đây ngươi cô đâu nàng liền ngươi một cái cháu trai nàng vẫn luôn là nhớ mong ngươi hảo quý hồng quân trầm giọng trả lời nghe tần phụ cùng quý hồng quân nói tới ly biệt đề tài cái bản trước bầu không khí có chút đình trệ tần mỹ kỳ thương tâm nàng ba mẹ ngày mai muốn đi lương hoan trong lòng cũng có chút hụt hẫng tần mẫu kia trong lòng liền càng khó chịu nàng khuyết nữ chất nữ đều ở chỗ này đâu đặc biệt là nàng cháu trai đó là nàng giàng buộc vài thập niên người các nàng chu gia duy nhất nam hải Tần mẫu nhìn quý hồng quân kia trương cùng nàng ca cùng loại mặt, trong mắt liền có nước mắt tưởng rơi xuống, nghĩ đến các nàng chu ra chỉ có quý hồng quân một người, quý hồng quân còn ở nông thôn không thể trở về, nàng cảm xúc liền có chút không thể không chế, ở một bên nhịn không được nói, kia sát ngàn đao gì thời điểm có thể lọt vào báo ứng, hồng quân gì thời điểm có thể hồi đế đô. Tần mẫu nói thời điểm, trong mắt biểu tình mang theo rất sâu hận. Cái loại này hận là thâm nhập trong cốt tủy. Lương Hoan ở một bên nghe. nghĩ tới quý hồng quân cùng nàng nói qua sự tình, chu gia là bị người hãm hại, hại chu gia cửa nát nhà tan người còn ở đế đô, lương hoan bưng lên bắt nước đưa cho tần mẫu, cô cô, ngươi đừng khó chịu, uống miếng nước đi, ta cùng hồng quân sẽ mang theo hải tử hảo hảo ở huyện thành sinh hoạt, chờ thời cơ tới rồi, có cơ hội đôi ta sẽ đi đế đô, còn có không đến hai năm thời gian, khảo thăng chức muốn khôi phục, thi đại học hồi phục sau không lâu thị trường cũng sẽ chậm rãi mở ra, nàng cùng hồng quân sẽ có cơ hội đi đế đô. Thần mẫu nghe xong lương hoan nói, nhìn về phía nàng, hoan hoan, ta và ngươi dượng ở đế đô chờ các ngươi, đến lúc đó ngươi cùng hồng quân đều đi. Hy vọng kia một ngày có thể sớm một chút đã đến. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 95 chương 95 10 tháng số 6 giữa trưa 10 tháng số 6 giữa trưa Lương hoan ăn buổi trưa cơm nhanh chóng soát hảo chén đua, theo sau từ nhà bếp ra tới, nhìn về phía ở trong sân chơi đùa hai đứa nhỏ Tình Tình, Nhiễm Nhiễm, ta và ngươi Mị Kỷ cô cô đưa các người cô nãi nãi đi huyện thành ga tàu hỏa. Các ngươi hai cái ở nhà chơi, không cần chạy loạn. Đã biết, mụ mụ. Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn trả lời. Tình Tình đi vào lương hoan, nhỏ giọng dò hỏi, mụ mụ, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta cũng muốn đi đưa cô nãi nãi. Giữa trưa tăng hướng An Mượn xe bò, một hồi khai xe bò đi huyện thành, một hồi muốn kéo tần phụ tần mẫu, bọn họ hành lý, còn có nàng chuẩn bị một ít trái cây. Này nếu là mang lên hai đứa nhỏ, phỏng trừng không địa phương ngồi. Đi huyện thành lộ còn gồ ghê lối lõm, ngồi xe bỏ thực điên. Lương Hoan không quá muốn hai đứa nhỏ đi. Các ngươi ở nhà chơi, trở về mụ mụ cho ngươi mang quả táo quả nho ăn, có thể không? Trong không gian quả nho chín, có thể trộm lấy ra tới chính mình ăn. Không thể đi huyện thành, tình tình là có chút tiểu mất mát, bất quá nghe được Lương Hoan nói sẽ cho nàng mang ăn ngon trở về, tình tình mất mát biến mất, Thúy Thanh trả lời, hảo, mụ mụ. vậy ngươi muốn nhanh lên trở về, ân, ta hãy đi trước, các ngươi nếu là đi ra ngoài chơi liền đem trong nhà sân môn đóng lại. Lương Hoan dặn dò hai đứa nhỏ, theo sau hồi nhà chính, xách một cái đại bao ra tới, đi cách vách tần mị kỳ ra. Lương Hoan cấp tần mẫu xách một con dê chân, tối hôm qua quý hồng quân lên núi một chuyến, lại đánh một ít gà rừng, thỏ hoang. Lương Hoan giống nhau cấp trang hai chỉ, trang hai cân quả táo còn có năm cân gạo, một ít mạch diện. Gạo là Lương Hoan trong không gian chính mình loại gạo. So hiện tại thị trường thượng bán gạo muốn ăn ngon rất nhiều, bạch diện cũng là trong không gian tiểu mạch ma bột mì. Mấy thứ này đều là nhà mình có, tần mẫu tần phụ trở lại đế đô cũng không biết là gì tình huống, cho bọn hắn trang điểm ăn tương đối thực dụng. Lương Hoan nghĩ xách theo đại túi đi tần Mỹ kỳ ra. Tần Mỹ kỳ cửa nhà dừng lại xe bò, xe bò thượng thả hai cái bao vây, kia bao vây là tần phụ, tần mẫu hành lý. Lương Hoan không đem túi trực tiếp đặt ở xe bò thượng, mà là cầm túi vào phòng. Này trong túi đồ vật đều là tương đối quý trọng thức ăn, như vậy tùy tiện lấy lên xe lửa, bị người chú ý tới nơi này là gì liền không hảo, muốn một lần nữa đóng gói một chút. Lương hoan xách theo túi vào sân. Trong viện tần mẫu chính lôi kéo tần mỹ kỳ nói chuyện. Nhìn đến lương hoan xách theo đại túi lại đây, tần mâu ở một bên nói, hoan hoan, ngươi này sao xách nhiều như vậy đổ vật lại đây. Cô, đây là ta cùng hồng quân cho các ngươi chuẩn bị, đều là thức ăn, các ngươi mang về ăn. Lương hoan cười trả lời. Nhấc chân đi hướng tần mẫu. Hoan hoan, đế đô gì đều có thể mua được, ta và ngươi dượng không thiếu ăn, này ăn ngươi lưu trữ cấp hai đứa nhỏ ăn. Này xe lửa phải làm một ngày một đêm, lên xe lửa hạ xe lửa đều lao lực, chúng ta liền không mang theo. Tần mẫu nhẹ giọng nói, muốn cho lương hoan đem đồ vật mang về nhà. Thứ này là mang lại đây cấp tần mẫu, tối hôm qua lương hoan còn cố ý làm quý hồng quân đi trên núi một chuyến đánh không ít gà cùng con thỏ, tự nhiên là sẽ không lấy về đi. Nghe xong tần mẫu nói. Nàng trực tiếp đem túi đặt ở trên mặt đất Cô cô, đây là ta cùng hồng quân tâm ý Mang đều là nhà mình chuẩn bị đồ vật Con thỏ cùng gà đều là hồng quân đi trên núi đánh Chân dê cũng là trên núi làm ra Thứ này đế đô cũng không có Ta cùng hồng quân muốn ăn có thể ăn đến Các ngươi trở về đế đô liền rất khó ăn tới rồi Ta đều rửa sạch hảo Dùng muối cùng hoa tiêu nước Phóng một đoạn thời gian cũng sẽ không hư Ngươi bắt được đế đô làm ra tới phơi phơi Phóng tươi ăn Tết đều không có việc gì thứ này không thể cứ như vậy sách theo cô các ngươi còn có hành lý không đem thứ này đặt ở phía dưới mặt trên ở lại trang điểm quần áo gì có thể che lại lương hoan khinh khinh nói xong nàng là thiệt tình thực lòng tưởng đem đồ vật cấp tấn mẫu lương hoan đều đem đồ vật nhét vào nàng trong tay tấn mẫu không có lại cự tuyệt nàng đem túi sách qua đi kia hoan hoan cô cô liền nhận lấy cô ngươi thu này vốn dĩ chính là cho người cùng dượng lương hoan nói hướng trong viện nhìn một vòng khinh khinh nói cô, cô Các ngươi một hồi gì thời điểm đi huyện thành. Ta và các ngươi cùng đi, đưa các ngươi đi nhà ga một hồi ta thuận tiện đi nhà mới bên kia nhìn xem. Nhà nàng nhà mới cái dễ làm Thiên Hồng quân liền đem chìa khóa cho nàng. Bất quá hai ngày này nàng ở nhà bận việc sự tình, còn không có đi huyện thành nhà mới xem qua. Đưa cô cô bọn họ đi huyện thành ga tàu hỏa, vừa lúc nàng tiện đường đi nhà mới bên kia nhìn xem. Xem trọng nhà mới, buổi tối thời điểm nàng cùng Hồng quân cùng nhau về nhà. Nếu lương hoan nói đơn thuần đi đưa tần mẫu. Tần mẫu khả năng liền không cho nàng đi, nhưng là lương hoan nói muốn đi nhà mới nhìn xem, tần mẫu liền không có cự tuyệt nàng, nhẹ giọng nói, một hồi liền đi, Ngươi Dượng đang cùng hướng an ở trong phòng nói chuyện, bọn họ nói tốt liền đi. Tần mẫu bên này vừa mới trả lời lương hoan nói, tần phụ liền cùng Tằng hướng an cùng nhau từ trong phòng đi ra. Ta đi thôi. Tần phụ nhìn về phía tần mẫu nói, hành, kia đi thôi, thay đổi cầm chân dê cùng con thỏ thịt lại đây, ta đặt ở quần áo túi phía dưới cất giấu. một hồi lên xe lửa thời điểm ngươi chú ý nhìn túi tần mẫu đem lương hoan lấy lại đây đồ vật lấy đi đặt ở quần áo trong túi mặt tần phụ nhìn về phía lương hoan hoan hoan ngươi lấy đồ vật dượng liền thu ngươi cùng hồng quân tâm ý ta và ngươi cô cô đều nhớ rõ các ngươi hai ở huyện thành hảo hảo sinh hoạt có cơ hội mang bọn nhỏ đi đế đô hảo lương hoan ứng tần phụ nói cùng tần phụ cùng nhau ra cửa tăng hướng an đánh xe tần phụ tần mẫu lương hoan cùng tần Mị kỷ bốn người ngồi ở xe bỏ thượng Tàng hướng an ngồi ở phía trước, vung tay lên roi, liền bắt đầu kéo xe đi phía trước đi. Huyện thành nhà ga, tiễn đi tần mẫu cùng tần phụ, tần Mỹ Kỳ đứng ở nhà ga cửa rôi đầu hướng bên trong xem, trong mắt còn mang theo nước mắt. Ly biệt, luôn là dễ dàng làm người rơi lệ. Tần Mỹ Kỳ cùng tần mẫu này một phân ly, nàng trong lòng không biết gì thời điểm có thể lại nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, này trong lòng liền càng khó chịu. Lương Hoan đứng ở bên người nàng, khinh khinh chụp một chút nàng bả vai, Mỹ Kỳ, đừng khóc. Mỹ Kỳ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan, tẩu tử, ngươi nói ta còn có thể hồi đế đô không? Cha mẹ đều ở đế đô, đại ca nhị ca về sau cũng là muốn triệu hồi đế đô, nàng người nhà đều ở bên kia, nàng còn có thể trở về không? Có thể, ngươi xem cô cô cùng dượng đều đi trở về, tương lai ai có thể nói thanh niên trí thức không thể trở về thành đâu? Hướng chỗ tốt tưởng, có lẽ về sau các ngươi trở về thành, nông thôn người cũng có thể đến trong thành tới. lương hoan vô tần mỹ kỳ bà vai khinh khinh an ủi nàng hy vọng thực sự có kia một ngày đi tẩu tử ta muốn đi cung tiêu xã một chuyến trong nhà tân chuyển nhà thật nhiều đồ vật cũng chưa đặt mua chuẩn bị đi đặt mua một chút tần mẫu cùng tân phụ ở thời điểm tần mỹ kỳ liền tưởng nhiều bồi bồi chính mình cha mẹ cho nên dọn đến tân ra về sau cũng không sốt ruột đặt mua đồ vật này sẽ tần mẫu đi rồi vừa lúc bọn họ hiện tại cũng ở huyện thành nàng liền muốn đi cung tiêu xã đặt mua một ít đồ vật ta liền không đi Ta đi nhà mới bên kia nhìn xem. Các ngươi hai cái đi thôi. Các ngươi mua đồ vật trực tiếp hồi trong thôn liền hảo. Buổi tối ta bất hòa các ngươi cùng nhau đi trở về. Ta đi tìm hưởng quân. Cùng nàng cùng nhau trở về. Lương Hoan cười nói. Hành, kia tẩu tử, chúng ta đi trước. Tân Mỹ Kỳ nói xong cùng tàng hướng ăn cùng nhau khua xe bỏ đi cùng tiêu xã. Lương Hoan chờ bọn họ khua xe bỏ đi rồi. Cũng quay đầu đi Thanh Bắc. Thanh Bắc, Lương Hoan mở ra nhà mới lại môn. Đi vào. Nhìn đến trong viện cảnh tượng. Lương Hoan có chút kinh ngạc, nhà bọn họ nhà mới thế nhưng bị thu thập sạch sẽ. Theo lý thuyết này vừa mới cái tốt nhà mới, trong viện hẳn là sẽ có một ít gạch thoái khối, xi măng cặn bã, nhưng là nhà bọn họ sân sạch sẽ, gì đều không có, trong viện nguyên lai thảo đều không có, này rõ ràng là bị người rửa sạch quá. Hồng quân vẫn luôn ở nhà máy đi làm, hẳn là không phải Hồng quân rửa sạch. Lương Hoan nhìn chung quanh sân, nghĩ tới ở tại trong thành quý nhị thẩm. Viện này có thể là nhị thẩm tử giúp nàng thu thập. Sân thu thập sạch sẽ, Lương Hoan đi trong phòng cũng nhìn một vòng, nhà ở cũng đều thu thập sạch sẽ, này phòng ở thu thập hảo, Lương Hoan không cần thu thập, này sẽ hồng quân không tan tầm, nàng cũng không cần về nhà, nàng từ trong không gian cầm đầu ra tới, chuẩn bị bái mà phiên thổ, nàng thử xem có thể hay không trọng điểm cải trắng. Lương Thê pho phê trứng Cải trắng là tương đối năng lực hàng đồ ăn, lúc này nhân chủng đồ ăn không có tỡ lạc tiệc liều lớn kỹ thuật, cho nên người phương Bắc là sẽ không ở mùa đông trồng rau. chỉ có phương nam người mùa đông mới có thể trồng rau. Lúc này tợ lặt tiệc lá mỏng khó được, cái liều lớn là không thực tế, nhưng là nàng có thể lộn một ít tiểu lá mỏng tới đem cải trắng che lại, hạ xương thời điểm còn có thể dùng trong nhà si mang túi tới cái cải trắng, có thể thử trồng chút rau. Trong viện trồng rau, nàng mùa đông dùng bữa cũng phương tiện, bên ngoài người thấy nàng dùng bữa cũng sẽ không hoài nghi gì. Hơn nữa, nàng còn có thể trộm đi chợ đen cùng người đổi đồ vật. Tới trong thành, không thể so ở trong thôn trụ. Trong thôn ăn rau dại, thải nấm đều phương tiện, muốn ăn thịt hồng quân còn có thể đi trên núi chuẩn bị thịt trở về. Nhưng là ở trong thành thị, muốn ăn rau dại, ăn hoang dại nấm cùng thịt liền khó khăn. Nhà mình trồng rau bán tiền, trong nhà có thể dư giả một ít. Lương Hoan nghĩ, cầm đầu tiếp tục làm việc. Lương Hoan ở trong sân làm hơn 2 giờ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Quý hồng quân nên tan tẩm, nàng đem đầu thu hồi tới, đem trong nhà môn đều đóng lại, từ trong viện đi ra ngoài. quá lại đại môn về sau nàng nâng bước hướng quý hồng quân nơi xưởng sắt thép đi đến. Lương Hoan còn không có đi phía trước đi hai bước, liền nghe được nên diện đi tới trung niên nhân kêu nàng, đại muội tử, là ngươi a? Lương Hoan nhìn về phía nói chuyện trung niên nam nhân, là lần trước muốn từ Lương Hoan nơi này mua quả táo người, lần này hắn không phải một người, hắn bên người còn có một cái trung niên nữ nhân, nữ nhân bụng nhô lên tới, nhìn dáng vẻ là mang thai, trung niên nam nhân thật cẩn thận đỡ chính mình lão bà. Lương Hoan nhìn hắn, khinh khinh lên tiếng. ân trung niên nam nhân tả hữu nhìn xem theo sau lại đánh giá lương hoan một hồi hạ giọng dò hỏi đại mội tử ngươi là ở tại này phụ cận sao ta cũng là ở nơi này liền ở tại bên kia trung niên nam nhân nói chỉ vào chính mình ra phương hướng lương hoan theo trung niên nam nhân chỉ vào phương hướng xem qua đi ở nhà bọn họ nhà mới đối diện cách hai bài trong phòng này khoảng cách còn hảo không phải đặc biệt gần ân ta còn có việc liền đi trước ở chợ đen làm giao dịch Liên hiện tại thời cuộc tới nói không phải gì chuyện tốt, lương hoan nhưng không nghĩ quá nhiều người biết nàng ở chợ đen giao dịch sự tình, cùng trung niên nam nhân nói một câu, nàng liền tính toán đi rồi. Trung niên nam nhân còn tưởng tiếp tục hỏi lương hoan quả táo sự tình, nhưng là lương hoan nhanh chóng đi rồi, hắn chỉ có thể quay đầu mang theo chính mình tức phụ về nhà. Trung niên nam nhân tức phụ kéo một chút chính mình nam nhân cánh tay, nàng là ai a Người sao nhận thức nàng? Người nhớ rõ người ăn quả nho cùng quả táo không? Chính là nàng bán. Ngươi hiện tại ăn uống không phải thực hảo, ta tưởng hỏi lại hỏi nàng có hay không khác trái cây tới. Đáng tiếc, nàng đi rồi. Trung niên nam nhân lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Nghe xong trung niên nam nhân nói, hắn tức phụ quay đầu lại nhìn nhìn lương hoan đi xa bóng dáng. Nàng bán quả táo à? Ngươi tái ngộ đến nàng hỏi lại hỏi có hay không quả táo. Bất quá, này chợ đen bán đồ vật nữ nhân nhiều sao? Nữ nhân không phải rất nhiều, nhưng là cũng có, đại đa số vẫn là nam nhân bán đồ vật. Không nói, chạy nhanh về nhà đi. Ngươi này thân mình yêu cầu nhiều nghỉ ngơi, sớm một chút sinh cái đại béo tiểu tử. Trung niên nam nhân vui vẻ lôi kéo chính mình tức phụ hướng trong nhà đi. Trung niên nam nhân tức phụ túi đầu nhìn chính mình bụng, không nói chuyện. Này sinh nam sinh nữ nơi nào là nàng có thể quyết định. Nhi tử nàng cũng muốn, phía trước đã có hai cái khuê nữ, lại đến đứa con trai cũng là chuyện tốt, nhưng là muốn thật sinh nữ nhi, nàng cũng không có biện pháp A Lương Hoan đi đến Quý Hồng quân xưởng sắt thép cửa thời điểm liền đem gặp được trung niên nam nhân sự tình dứt bỏ rồi Nàng đứng ở xưởng sắt thép cửa lặng lặng chờ đợi. Xưởng sắt thép bảo vệ cửa đại gia nhìn đến Lương Hoan đứng ở cửa, hắn từ bảo an thành phố đi ra, "Ngươi tìm ai?" Nghe được bảo an đại gia hỏi chuyện, Lương Hoan quay đầu lại nhìn hắn, cười trả lời, "Đại thúc, ta tìm Quý hồng Quân, ta là hắn tức phụ." Bảo an đại gia vừa nghe Lương Hoan nói kia trên mặt lạnh nhạt biểu tình liền thay đổi, "Biến nhiệt tình hiếu khách, là quý công nhân kỹ thuật tức phụ a, nhà máy còn có 10 tới phút tan tầm, quý công nhân kỹ thuật mỗi ngày tan tầm đều thực đúng giờ." phỏng chừng hắn tan tầm liền từ bên trong ra tới ngươi muốn hay không tới ta nơi này uống một ngụm trà chờ hắn lương hoan liền tưởng chờ quý hồng quân cùng nhau về nhà nàng này sẽ không khác đối với bảo an đại gia khinh khinh lắc đầu đại thúc cảm ơn ngươi ta không khác ta đứng chờ hồng quân một hồi liền hảo ngươi đi vội đi điểm này nhà máy lập tức liền tan tầm đại gia muốn trực ban nghe xong lương hoan nói hắn hướng phòng an ninh đi đến hành vậy ngươi ở chỗ này chờ đi ta đi về trước bảo an đại gia đi rồi lương hoan tiếp tục ở quý hồng quân xưởng sắt thép cửa chờ đợi nhà máy tan tầm ký hiệu tiếng vang lên không lớn sẽ rất nhiều người đều từ nhà máy bừng lên trang hướng quân đi theo quý hồng quân phía sau cùng hắn cùng nhau ra tới lương hoan đứng ở trong đám người thấy được từ đại môn đi ra quý hồng quân nàng phất tay hô một tiếng hồng quân lương hoan kêu thanh âm cũng không phải rất lớn nhưng là quý hồng quân thính lực đặc biệt nhanh nhạy chỉ một tiếng hắn liền nghe thấy được xoay người hướng lương hoan bên này nhìn qua liếc mắt một cái thấy ở trong đám người lương hoan ánh mắt nhu hòa rất nhiều quý hồng quân cả người trên người lạnh nhạt xa cách tựa hồ đều biến mất đứng ở quý hồng quân bên người chắc hướng quân đã nhận ra quý hồng quân biến hóa hắn nghĩ hoặc quý hồng quân ngươi xem gì đâu quý hồng quân khó được quay đầu nhìn chắc hướng quân liếc mắt một cái ta tức phụ tới đó ta quý hồng quân ở xưởng sắt thép công tác đã nhiều năm nhưng là lương hoan không như thế nào đã tới bên này chắc hướng quân vẫn luôn đều biết quý hồng quân đối chính mình tức phụ hảo nhưng là hắn cũng không có thấy quá quý hồng quân trong truyền thuyết tức phụ Này sẽ nghe Quý Hồng Quân nói hắn tức phụ lại đây, hắn cũng hướng Lương Hoan bên này nhìn lại đây. Hồng Quân đối tức phụ Hải Tử đặc biệt hảo, ngày thường nhà máy có cái mỹ nữ, bọn họ thảo luận thời điểm Quý Hồng Quân chưa bao giờ xem, bọn họ nói chuyện hài thô tục thời điểm Quý Hồng Quân cũng không nghe, nghe nói nhà máy trước kia có người khai Quý Hồng Quân cùng hắn tức phụ vui đùa, Quý Hồng Quân trực tiếp đem người nọ tấu một đốn. Sương sắt thép tao hắn tử, tuy rằng có không ít đối tức phụ tốt, nhưng là giống Quý Hồng Quân như vậy đối lao bà tốt, vẫn là rất ít thấy. chắc hướng quân đặc biệt muốn nhìn một chút quý hồng quân tức phụ rốt cuộc là gì dạng có thể đem bọn họ xưởng sắt thép một bậc công nhân huấn luyện dễ bảo chắc hướng quân nghĩ theo quý hồng quân ánh mắt nhìn qua hắn thấy lương hoan mặt thấy lương hoan mặt thời điểm chắc hướng quân kinh ngạc lương hoan là dân quê hắn cho rằng lương hoan trong thôn đại bộ phận phụ nữ là giống nhau mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời kia mặt khẳng định là phơi đen nhánh kia làn da khẳng định thực thô giáp hẳn là trong thôn bà thím giả hắn trước kia còn nghĩ quý hồng quân là một bậc công nhân ở trong thành mua phòng ở quý hồng quân chính mình lớn lên còn xinh đẹp nhà hắn bà thím già không xứng với quý hồng quân nhưng là này sẽ thấy rõ ràng lương hoan mặt chắc hướng quân liền biết hắn nghị sai rồi nay quý hồng quân tức phụ một chút đều không giống như là nông thôn ra tới người lớn lên thật là đẹp mắt mị à này khí chất cũng hảo hướng kia vừa đứng liền câu hồn dường như chắc hướng quân tầm mắt dừng ở lương hoan trên người một hồi lâu tịch thu trở về quý hồng quân quay đầu nhìn về phía chắc hướng quân ánh mắt lạnh lẽo chắc hướng quân Nghe được quý hồng quân nói, chắc hướng quân lập tức hoàn hồn, Ân, Có việc sao? Người nên về nhà. Quý hồng quân lạnh nhạt nói xong, đi nhanh hướng lương hoan bên kia đi đến. Đi đến lương hoan bên người, quý hồng quân trực tiếp cầm lương hoan tay, đi thôi, về nhà. Hảo. Lương hoan khẽ cười, cùng quý hồng quân cùng nhau rời đi. Hai người trở về thời điểm, lương hoan cùng quý hồng quân nói một ít thông thường sự tình, như là tân ra sân bị quét tước sạch sẽ, nàng giác chính là quý nhị thẩm quét tước, muốn cảm tạ quý nhị thẩm. Tần mẫu cùng Tần phụ đi rồi, nàng đem tối hôm qua chuẩn bị tốt chân dê cùng thịt gà đều cho bọn hắn mang theo. Quý Hồng Quân đi theo Lương Hoan bên người, lặng lặng nghe nàng nói chuyện, không chen vào nói, chờ Lương Hoan nói xong thời điểm hắn mới khinh khinh đáp lại một tiếng, ân. Hai người nói nói, tới rồi đầu thôn, Quý Hồng Quân đi đường bước chân thả chậm xuống dưới, Lương Hoan đi theo bên người nàng chậm rãi hướng trong thôn đi đến. Đầu thôn, tình tình cùng nghiễm nghiễm chính đôi đầu hướng bên này xem, nhìn đến Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân, các nàng hai cái chạy tới. Tình tình kéo lại lương hoan cánh tay, nhiệm nhiệm vốn dĩ cũng muốn chạy đến lương hoan bên người đi, thấy tình tình kéo lại lương hoan cánh tay, nàng đi đến quý hồng quân bên người kéo lại quý hồng quân tay, một nhà bốn người hướng trong thôn đi đến. Về nhà trên đường, tình tình ngửa đầu nhìn về phía lương hoan, mụ mụ, chúng ta tân gia ngươi quét tước hảo sao? Chúng ta ngày mai có thể dọn qua đi sao? Mụ mụ buổi sáng nói, nàng đi thu thập tân gia, chờ tân gia thu thập hảo, bọn họ liền đi tân gia trụ. Có thể dọn? chờ các ngươi ba ba nghỉ ngơi chúng ta liền dọn lương hoan cười trả lời hai đứa nhỏ nói quý hồng quân ở một bên câu môi nhìn về phía lương hoan ngày mai nghỉ ngơi quý hồng quân tiếng nói vừa dứt lương hoan còn không có tới kịp đáp lời tình tình liền cao hứng bung lỏng ra lương hoan tay hoan hô mụ mụ ba ba ngày mai nghỉ ngơi chúng ta đây ngày mai liền có thể chuyển nhà ai dọn tân ra trụ nhà mới đi tìm lũ nũ tỷ tỉ chơi huyện thành còn có bán hoa thẳng mua hoa thẳng cột tóc hai tử cao hứng Lương Hoan nhìn tình tình hoan hô bộ dáng, khinh khinh nói, hành, chúng ta đây ngày mai liền dọn. Nói tốt chuyện nhà sự tình, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi buổi tối đi tìm đại đội trưởng cùng Lão Lưu thúc nói một tiếng đi, chúng ta mượn trong thôn xe bỏ dùng dùng. Nay chuyển nhà không phải việc nhỏ, trong nhà không ít quần áo giày muốn mang đi, còn muốn mang hai cái ngăn tủ qua đi, bọn họ đến mượn cái xe dọn. Ân, ăn cơm xong đi. Quý Hồng Quân khinh khinh đáp lại, về đến nhà. Lương hoan đơn giản làm mì trứng ngất đáp, ăn cơm nàng liền từ trong ngăn tủ cầm một con gà rừng ra tới, hết thẻ hai nửa cho quý hồng quân. Hồng quân, cái này ngươi cấp lão lưu thúc một nửa, lại cấp đại đội trưởng một nửa. Này xe bò là trong thôn, lão lưu thúc là trong thôn đuổi xe bò người, mượn xe muốn hắn đồng ý, đại đội trưởng là đội trưởng, mượn xe cũng muốn hắn đồng ý. Này xe phỏng trừng bọn họ ngày mai đắc dụng cả ngày qua đi, mang điểm đồ vật qua đi mượn đồ vật cũng dễ nói chuyện. Hảo Quý Hồng Quân đem lương hoan đưa cho hắn thịt sách theo, trực tiếp đi đại đội trưởng cùng lao Lưu thuốc ra. Đi đại đội trưởng ra thời điểm, Quý Hồng Quân trước đem một miếng thịt táng ở bên ngoài, chờ ở đại đội trưởng trong nhà nói hảo sự tình. Hắn ra tới mới đem tàng tốt một khắc khối thịt tìm ra, cầm đi Lão Lưu thúc trong nhà. Lão Lưu thúc trước kia bị Quý Hồng Quân đã cứu mệnh, nay cứu mạng ân tình hắn vẫn luôn nhớ rõ. Quý Hồng Quân mượn xe, hắn không nói hai lời ứng. Quý Hồng Quân đưa cho hắn gà rừng thịt thời điểm, Lão Lưu thúc chối từ, Hồng Quân. Ngươi đây là bẩn thỉu tiêm đâu, này thịt tiêm không thể thu ngươi, đây chính là thứ tốt, ngươi lấy về gia cấp hai đứa nhỏ ăn. Quý Hồng Quân không phải nói nhiều người, hắn ngày thường liền trầm mặc ít lời, nghe xong Lão Lưu thúc nói, hắn cũng không hàn huyên, nói thẳng, trong nhà còn có, này thịt ngươi lưu trữ, ta đi trước, sáng mai lại đây đuổi xe bò. Quý Hồng Quân nói xong liền đi rồi. Lão Lưu thúc cầm thịt đuổi tới viện trường, thấy Quý Hồng Quân đã ra nhà bọn họ Đại Môn, hắn không có lại đuổi theo ra đi. Buổi tối trời tối thời điểm. Lúc này không ít người ăn qua cơm ngồi ở cửa nói chuyện thiếm. Hắn nếu là cầm này thịt đi ra ngoài còn cấp Hồng Quân, trong thôn lại sẽ nhiều ra một ít lời ra tiếng vào tới, thậm chí khả năng sẽ có người nói Hồng Quân trộm tài sản chung. Lão Lưu thúc đem thịt lại sách tới rồi trong phòng. Lão Lưu thím nhìn Lão Lưu thúc sách theo thịt đã trở lại, nàng từ trên giường đất ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, Hồng Quân không muốn lấy đi. Lưu lại đi, chờ ngày mai ngươi đi bắt cá, cho bọn hắn đưa hai điều qua đi Này cá có thể so không thượng thịt quý giá, cá tương đối tanh hôi, làm ra tới không thể ăn, nhưng là thịt không giống nhau, tùy tiện thủy nấu nấu đều ăn ngon. Nhưng là cá cũng coi như là thức ăn mặn. Nhà bọn họ không thể đưa thịt qua đi, nhưng là có thể đưa hai con cá qua đi, cũng coi như là đáp lễ. Lão lưu thúc gật đầu, hành, tiêm ngày mai đi bắt cá. Lão lưu thúc ở trên giường đất ngồi xuống, lưu thím đem kim chỉ đặt ở một bên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lão lưu thúc, đừng ra. Hồng Quân nhà bọn họ này liền muốn dọn đến trong thành đi ở a sao nhanh như vậy đâu? Tiêm cảm giác mấy ngày hôm trước mới nghe nói bọn họ muốn xây nhà sự tình cũng không gặp bọn họ tìm trong thôn người đi xây nhà này phòng ở liền cái hảo Lao Lưu thím cảm thán lão Lưu thúc nghe xong nhà mình tức phụ lời nói liếc nàng liếc mắt một cái Tiêm nghe kiến thiết cha nói qua Hồng Quân xây nhà thời điểm chúng ta trong thôn người chính ngày mùa thời điểm sợ chậm trễ trong thôn người làm việc hắn ở huyện thành tìm công nhân hỗ trợ xây nhà. Quý Nhị Thúc lần trước trở về tham gia tần mỹ kỳ hỉ yến thời điểm, cùng trong thôn đại nam nhân lao vài câu, có người hỏi đến Quý Hồng Quân ra xây nhà sự tình, hắn thuận miệng nói vài câu. Lão Lưu Thím nghe xong Lão Lưu nói gật đầu, như vậy a, Hồng Quân là cái tốt. Lão Lưu Thím nói xong, tiếp tục theo thùa may và sống. Thôn Mỹ, Quý Hồng Quân về đến nhà thời điểm, Lương Hoan đang ở trong nhà thu thập đồ vật. Trong nhà muốn mang đi đồ vật, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở thu thập, thu thập cũng không sai biệt lắm. Trong nhà đồ vật không thể toàn bộ mang đi, ngăn tủ mang đi một cái, đặt ở nàng cùng hồng quân trong phòng, tình tình cùng nhiễm nhiễm lại cho các nàng đánh một cái tân ngăn tủ đặt ở các nàng trong phòng. Nhà này quần áo chọn một ít thường xuyên mang đi, còn có một ít liền lưu tại trong nhà, về sau trở về cũng có thể xuyên. Chén đũa linh tinh muốn mang đi, chén đũa không hảo mua, trong nhà không mang theo đi tới trong thành không có chén đũa dùng, còn có một ít việc nhà dùng đồ vật đều phải mang đi. Lương hoan một bên thu thập đồ vật. Một bên tính toán nên mang này đó đổ vật đi. Quý Hồng Quân từ bên ngoài tiến vào về sau, khinh khinh nói, còn có bao nhiêu đồ vật muốn thu thập. Nghe được Quý Hồng Quân thanh âm, Lương Hoan quay đầu nhìn về phía hắn, không gì muốn thu thập, ta lại thu thập vài món quần áo thì tốt rồi, ngươi chờ ta một hồi. Lập tức hảo. Quý Hồng Quân bước đi qua đi, nhìn đến đặt ở trên giường đất quần áo giúp Lương Hoan cùng nhau điệp, điệp hảo quần áo về sau, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, còn có chút vật nhỏ cùng phòng bếp dùng đồ vật, ngày mai lại thu thập. Hôm nay trước ngủ đi, nàng có chút mệt nhọc. Hơn nữa, hôm nay đã tháng hảo, nàng thân thích còn không có tới, nàng có loại trực giác, nhà bọn họ muốn thêm tân bảo bảo. Lương hoan khởi ra quần áo trước lên giường ngủ, nằm ở trên giường về sau nàng liền tự nhiên dựa vào vách tường bên trong ngủ, cấp quý hồng quân lưu ra hơn phân nửa cái giường ngủ. Quý hồng quân đen nhánh con ngươi rừng ở lương hoan lưu ra tới giường ngủ thượng, cặp mắt kia như là giếng cổ giống nhau sâu thẳm, xúc lên chăn lên giường, ngồi ở lương hoan bên người. quý hồng quân bàn tay to chậm rãi đặt ở quần áo của mình nút thắt thượng quý hồng quân động tác lương hoan đã nhận ra lương hoan quay đầu nhìn về phía hắn tựa hồ là đã nhận ra chính mình tức phụ đang xem chính mình quý hồng quân bàn tay to chậm rãi động một chút một chút giải khai quần áo nút thắt quần áo nút thắt giải khai nam nhân lộ ra gợi cảm ngực quý hồng quân cũng không liên con đèn trực tiếp đem áo trên khởi lương hoan ít hầu lăn lộn một chút tim đập có chút mau thân mình cũng có chút tô nàng kéo một chút trên người tràn. gắt gao đem chính mình thân mình che lại thuận tiện đem quý hồng quân thân mình cũng che đậy một nửa hồng quân ta mệt nhọc tắt đèn ngủ lương hoan nói xong không đợi quý hồng quân trả lời nàng trực tiếp kéo một chút trong phòng đèn điện dây thường, ngay sau đó phòng lâm vào trong bóng đêm lương hoan đắp chăn nằm ở trên giường đôi mắt cũng bị mông ở chăn phía dưới đen nhánh trong hoàn cảnh chỉ có quý hồng quân đôi mắt mong rằng lương hoan cái chan quý hồng quân nhìn chằm chằm lương hoan nhìn một hồi lâu thấy lương hoan đều không có sốc lên chan hắn chợt mặc xốc lên chăn nằm ở trên giường ở trên giường nằm một hồi quý hồng quân không nhịn xuống rốt cuộc rỗi tay đem lương hoan vứt ở chính mình trong lòng ngực ôm nàng ngủ dựa vào quý hồng quân trong lòng ngực lương hoan khinh khinh nói hồng quân ta hôm nay mệt mỏi muốn ngủ quý hồng quân bàn tay to chặt lại gắt gao ôm chính mình tức phụ khinh khinh nói ân ngủ đi lương hoan một giấc ngủ đến bình minh thiên sáng lời nàng liền từ trên giường bỏ dậy làm cơm sáng sớm một chút ăn cơm sáng có thể sớm một chút chuyển nhà Tinh Tinh cũng rất sớm liền từ trên giường bò dậy, nàng rời giường về sau không giống bình thường giống nhau ở trong sân cùng nhiễm nhiễm cùng nhau chơi, trực tiếp đi nhà bếp. Đứng ở lương hoan bên người Thúy Thanh nói, mụ mụ, ta đem ta tiểu ôm một cái thu thật hảo, mang lên túi sách là có thể đi Tân gia. Nàng túi sách trang rất nhiều món đồ chơi, có mụ mụ cho nàng biên dây thưởng, còn có nhị gia gia dùng đầu gỗ khắc món đồ chơi, còn có mị kỷ cô cô đưa nàng món đồ chơi, nàng muốn đưa tới huyện thành đi, cùng Liễu Liễu tỷ tỷ cùng nhau chơi. Đúng rồi. Nhị ra ra khắc món đồ chơi còn có thể cấp vượng vượng chơi. Hành, chờ ăn cơm, chúng ta liền mang theo ngươi món đồ chơi đi tân ra. Lương Hoan nhìn về phía hai đứa nhỏ, nhéo nhéo tỉnh tình gương mặt. Nhiệm nhiệm đứng ở một bên nhìn đến Lương Hoan niết tỉnh tình gương mặt, nàng theo bản năng sau này lui một bước. Kia lui về phía sau tư thế rõ ràng là không nghĩ làm Lương Hoan cũng niết nàng gương mặt. Chính mình quê nữ, Lương Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền biết nhiệm nhiệm ý tưởng, nàng tiếu tiếu, thỏa mãn hài tử tâm nguyện không có nàng gương mặt. niết Đứng lên xem trong nồi cơm, cơm đã hảo, có thể ăn cơm. Quý Hồng Quân đi kéo xe bò, Lương Hoan đem cơm thịnh ra tới, mang theo hai đứa nhỏ rửa tay rửa mặt. Theo sau cũng không có lập tức ăn cơm, ở nhà bếp chờ Quý Hồng Quân trở về. Lương Hoan cửa nhà, Quý Hồng Quân đến cửa nhà thời điểm gặp từ trong phòng ra tới Tàng Hướng An. Tàng Hướng An xách theo thùng nước, xem như vậy là muốn đi ra ngoài múc nước. Nhìn đến Quý Hồng Quân, Tàng Hướng An tiếp đón nói, Hồng Quân ca, sớm. ân, sớm. quý hồng quân gật đầu trả lời tàng hướng an nhìn về phía quý hồng quân kéo xe bò nghĩ hoặc hồng quân ca ngươi kéo xe bò đây là mớn Chuyện nhà quý hồng quân trầm giọng trở về hai chữ tàng hướng an nghe được quý hồng quân trả lời hơi hơi kinh ngạc nhanh như vậy hồng quân ca ngươi chất vội tàng hướng an cùng quý hồng quân nói xong cũng không đi gánh nước quay đầu trở về chính mình ra nhà bếp tần mỹ kỳ đang ở nấu cơm nàng nghe được có tiếng bước chân xuyên qua tới xoay đầu nhìn lại đây Nhìn đến tăng hướng an đã trở lại, nàng nghĩ hoặc, không phải cho ngươi đi gánh nước sao? Sao đã trở lại? Ra cửa gặp được Hồng Quân Ca, bọn họ hôm nay chuyển nhà. tăng hướng an nhẹ giọng trả lời. Nghe được tăng hướng an lời nói, tần Mỹ Kỳ cơm không làm, hôm nay liền phải dọn nhanh như vậy. Ta qua đi nhìn xem. Tần Mỹ Kỳ hoảng loạn đi lương hoan ra, tăng hướng an không có quá khứ, hắn xách theo thùng nước đi gánh nước. Tổ tử, ta nghe hướng an nói các ngươi hôm nay chuyển nhà. Lương Hoan một nhà bốn người đang ở nhà bếp ăn cơm thời điểm, Lương Hoan nghe được bên ngoài tần Mỹ Kỳ thanh âm. Lương Hoan ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, Mỹ Kỳ, chúng ta ở nhà bếp. Nghe được Lương Hoan thanh âm, tần Mỹ Kỳ từ trong viện đi hướng nhà bếp. Tẩu tử, các ngươi hôm nay liền phải chuyển nhà A. Nhanh như vậy, tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Lương Hoan, lại hỏi một lần nàng vừa mới hỏi vấn đề. Huyện Thanh Phong ở thu thập sạch sẽ, hiện tại qua đi bên kia mang theo hải tử đi quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Khai năm chuẩn bị làm hai đứa nhỏ đi đi học, cho nên muốn sớm một chút qua đi. Vừa lúc hôm nay ngươi Hồng Quân ca nghỉ ngơi, chúng ta liền thừa dịp hôm nay chuyển nhà. Lương Hoan cười nói bọn họ chuyển nhà nguyên nhân. Lương Hoan đều quyết định chuyển nhà. Tần Mỹ Kỳ lại đây xác định một chút, được đến Lương Hoan bọn họ khẳng định trả lời, nàng cũng không thể nói không cho người chuyển nhà. Ở một bên khinh khinh nói, xác thật, sớm một chút dọn có thể mang Hải Tử quen thuộc hoàn cảnh. Tẩu tử, ngươi chuyển nhà hẳn là có rất nhiều đồ vật muốn thu thập. Một hồi ăn cơm xong ta tới giúp ngươi cùng nhau thu thập Hướng ăn hôm nay ở nhà cũng không gì sự làm Làm hắn lại đây hỗ trợ dọn đồ vật Không cần, đồ vật đều thu thập hảo Chúng ta muốn dọn đồ vật không nhiều lắm Ta và ngươi hồng quân Hũng ca là có thể dọn Một hồi hai chúng ta trực tiếp đem đồ vật dọn đến xe bỏ thượng liền hảo Ngươi về nhà vội đi thôi Phòng trừng hướng ăn cũng ở nhà chờ ngươi đâu Chờ dọn xong ra, ta đem trong thành phòng ở thu thập hảo Đến lúc đó thì ngươi cùng hướng ăn qua đi ấm cư Lương Hoan cười nhìn Tần Mỹ Kỳ, thân thiết nói. Hảo! Tẩu tử! ra đây đi về trước nấu cơm. Nàng một hồi ăn cơm lại qua đây nhìn xem có gì có thể hỗ trợ. Hành! Mau trở về đi thôi. Tần Mỹ Kỳ đi rồi, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân ăn cơm, hai người nhanh chóng thu thập chén đũa, liền bắt đầu dọn đồ vật. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân dọn đồ vật thời điểm, Tần Mỹ Kỳ đang ở làm cơm sáng, liền không lại đây hỗ trợ. Lương Hoan thu thập đồ vật thời điểm là cảm giác đồ vật không nhiều lắm. nhưng là thứ này dọn đến xe bỏ thượng một xe chứa đầy lương hoan phát hiện còn có không ít đồ vật không có đặt ở xe bỏ thượng Này rõ ràng bọn họ hôm nay chuyển nhà một xe là dọn không xong rồi phòng chứng yêu cầu hồng quân lại qua đây một chuyến hồng quân ngươi hãy đi trước ta ở nhà tiếp tục thu thập ân quý hồng quân ứng lương hoan nói vội vàng xe ngựa rời đi xe ngựa ở trên đường chạy như điên nửa giờ không đến đã đến giờ huyện thành quý hồng quân sức lực đại hán thực mau đem trên xe đồ vật dọn xuống dưới Theo sau vội vàng xe ngựa lại lần nữa trở về trong thôn. Quý Hồng Quân đến cửa nhà đem xe nghe hảo, trong viện tình tình nhìn đến Quý Hồng Quân trở về, lập tức hướng trong phòng chạy, nhìn đến ở trong phòng thu thập đồ vật Lương Hoan cùng Tần Mị Kỷ vui sướng nói: Mụ mụ, ba ba đã trở lại. Đã trở lại a, ta đây đem đồ vật sách bên ngoài trên xe đi. Lương Hoan sách theo một bao quần áo ra cửa, Tần Mị Kỷ cũng sách theo đồ vật theo đi lên. Cách Vách tăng hướng ăn nghe được động tĩnh cũng lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. lần này so thượng một chuyến xe dọn đồ vật thời điểm nhiều hai người bọn họ dọn đồ vật tốc độ nhanh rất nhiều thực mau xe chứa đầy đồ vật cũng toàn bộ đều chứa lương hoan cùng tần mỹ kỳ khách sáo vài câu nói thu thập hảo trong nhà liền thỉnh nàng cùng tàng hướng an qua đi ăn cơm theo sau nàng đem quê quán chìa khóa cho tần mỹ kỳ một bộ làm tần mỹ kỳ hỗ trợ xem sơn còn có trong viện một ít rau xanh làm tần mỹ kỳ trích ăn cùng tần mỹ kỳ nói xong lời nói lương hoan mang theo hải tử cùng quý hồng quân cùng nhau ngồi ở xa tiền mặt Một nhà bốn người vội vàng xe ngựa đi trong thành. Tới rồi trong thành, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đem đồ vật dọn đến trong phòng. Đồ vật dọn xong rồi, Lương Hoan có chút mệt, không có lập tức thu thập. Nàng ngồi ở trên giường đất nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, chúng ta hôm nay trước đừng thu thập mấy thứ này. Buổi sáng ở nhà thu thập một buổi sáng đồ vật. Ta hiện tại có chút mệt mỏi, cũng có chút đói bụng. Hai đứa nhỏ phòng trừng cũng đói bụng. Nay sẽ đều đã qua buổi trưa, ta đi trước nấu cơm, chúng ta ăn cơm xong sau. Ngươi đem trong thôn xe bỏ đưa trở về, chờ ngươi trở về hai ta chậm rãi thu thập mấy thứ này. Nàng cảm giác bụng nhỏ hơi hơi có chút không khỏe, có thể là hôm nay có chút mệt mỏi. Nàng muốn ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một hồi thừa dịp ăn cơm thời điểm, nàng muốn cùng Hồng Quân nói một tiếng, nàng khả năng mang thai, tìm cái thời gian đi bệnh viện tìm bác sĩ nhìn xem, xác nhận hạ có phải hay không mang thai. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 96, chương 96 bắt trùng tân nổi tân bếp lần đầu tiên sử dụng phải dùng phì thịt heo. Một tân nổi tân bếp lần đầu tiên sử dụng phải dùng phì thịt heo sắt một lần dị sắt, hoặc là dùng mỡ heo dùng sức cọ sắt một lần thanh trừ nổi sắt thượng dị sắt. Dân quê mua không được phì thịt heo thời điểm sẽ cố ý dùng mỡ heo tới cọ sắt nổi. Lương Hoan trước hai ngày để lại một khối hai lượng thiên phỉ thịt ba chỉ. Chuyên môn lưu trữ ở Tân gia dùng tân nổi thời điểm sử dụng làm quý hồng quân cho nàng nhóm lửa. Nàng đem trong không gian phì thịt heo làm ra tới, cắt thành hai khối. Làm quý hồng quân hai cái nổi cùng nhau thiêu, nàng hai cái nổi cùng nhau dùng thịt heo tới ma dỉ sắt. Hai cái nổi cùng nhau tiêu, này dỉ sắt ma màu, 10 phút thời gian hai cái nổi đều ma cọ lượng cọ lượng. Phi thịt ba chỉ thượng cũng thành màu đen. Loại này thịt thượng đều là dỉ sắt, lương hoan đem phóng tới ôn khai thủy, giải một ít muối phao, chuẩn bị ăn cơm chiều rửa sạch sạch sẽ, này thịt dùng để xào ăn. Lúc này thịt quý ra à. này ma nổi thịt ba chỉ đi trừ bỏ mặt trên màu đen dỉ sát kia cũng là thứ tốt sao nổi tiếng đâu nôi rửa sạch hảo lương hoan liền phải làm cơm trưa dọn một buổi sáng ra nàng giữa chưa tương đối khác cắt hai cái khoai lang đỏ đào nửa chén mễ nấu nửa nồi khoai lang đỏ gạo cháo theo sau lại ở tiểu trong nồi chiên bánh trứng sao một cái ớt xanh khoai tây ti hai cái nồi nấu cơm chính là so trong nhà một cái nồi nấu cơm mau nửa giờ thời gian cơm làm tốt lương hoan rửa rửa tay từ nhà bếp đi ra ngoài Đứng ở nhà bếp cửa nhìn về phía ở trong sân chơi đùa hai đứa nhỏ, tình tình, nhiễm nhiễm, lại đây rửa tay ăn cơm. Tình tình tới rồi tân ra, một cái kính thăm dò trong nhà hảo ngoạn, tân Gia sân nàng qua lại chạy vài tranh, đem biên biên rắc rắc đều nhìn một cái biến, xem xong rồi vẫn là tò mò, qua lại lại chạy một lần, lương hoan hôm qua phiên thổ địa phương, nàng đều chạy hai lần. Nghe được lương hoan kêu các nàng, tình tình cùng nhiễm nhiễm lập tức chạy tới. Mụ mụ, ngươi làm gì ăn? Đã đói bụng Tình Tình chạy tới thời điểm trên chán đều là hãn, nàng cũng không thèm để ý chính mình trên mặt mồ hôi, ngửa đầu nhìn Lương Hoan Thúy Thanh dò hỏi, rồi tay lau một chút tình tình mồ hôi trên chán, Lương Hoan cười trả lời, làm khoai lang đỏ gạo cháo, trên bánh trứng, xào ớt xanh khoai tây ti, bánh trứng cuốn khoai tây ti là tình tình ngày thường tương đối thích ăn đồ vật, nghe xong Lương Hoan làm nàng thích ăn khoai tây ti cuốn bánh, Hoan hô, bánh trứng cuốn khoai tây ti ăn ngon, mụ mụ, ta đi rửa tay. Tình Tình nói xong chạy hướng trong phòng đi rửa tay. Nhiệm nhiệm cũng theo đi lên. Lương Hoan nhìn bọn nhỏ vui sướng bộ dáng, lắc đầu tiếu tiếu, xoay người đi vào trong phòng, đem trong nồi cháo thịnh ra tới, theo sau đoan ở trên bàn cơm, cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, tình tình dịu dít nói tân ra sự tình. Mụ mụ, chúng ta tân ra so trước kia ra đại ai, sân đại, phòng cũng nhiều vài cái, tắm rửa địa phương so trước kia hảo, có một cái rất lớn rất lớn thùng gỗ, đúng rồi, còn có thượng vê đút cờ địa phương, so quê quán sạch sẽ. Tình tình lại nhảy nói tân gia hảo, lương hoan xem nàng ăn xong rồi trong tay bánh bột nô, lại cho nàng cuốn một khối, đưa cho nàng, làm nàng ăn. Tình tình tựa hồ là kế thừa quý hồng quân có thể ăn lượng cơm ăn, nàng so nhiệm nhiễm có thể ăn một ít, nhưng là có thể ăn lại không mập, nàng cùng nhiệm nhiễm nhìn hình thể là không sai bịt lắm. Lương hoan hiểu biết Hải tử lượng cơm ăn, cho nên xem tình tình ăn một chiếc bánh tử về sau, lập tức lại cuốn một chương cho nàng. Tình tình tự nhiên tiếp lương hoan đưa cho nàng bài thi, tiếp tục rong dài nói Tân Gia Hảo. Mụ mụ, tân gia trụ phòng, nhà chính, phòng bếp, tắm rửa phòng ở, nhà bếp đều có đèn, quê quán chỉ có trụ phòng ở cùng nhà bếp có đèn, tân gia đèn cũng nhiều. Lương Hoan nghe tình tình nói chuyện, nhìn trên mặt nàng cười, còn có trong mắt ánh sáng liền biết nàng hiện tại là thiệt tình thích tân gia. Tân gia hảo là hảo, nhưng vẫn là có chút không tốt, tỉ như không có tình tình quê quán những cái đó bằng hữu. tình tình về sau ra cửa chơi, phòng trừng có thể tìm bằng hữu liền ít đi. Bất quá hài tử này sẽ cao hứng. Lương hoan là sẽ không nói lời này phá hư hài tử tâm tình, nơi này hảo cùng không hảo, muốn hài tử chính mình đi thể nghiệm, đi phát hiện. Nàng nhìn về phía tình tình nhẹ giọng nói, ân, là không tồi, tình tình, một hồi ngươi cùng nhiễm nhiễm chính mình xếp quần áo của mình được không? Tình tình cùng nhiễm nhiễm trụ phòng không có ngăn tủ, hai đứa nhỏ quần áo trước điệp hảo đặt ở khăn trải giường bao, ngày mai nàng đi tìm huyện thành thợ một hỗ trợ đánh hai cái tủ quần áo, cấp tình tình cùng nhiệm nhiễm phóng quần áo, chính mình điệp quần áo. tình tình không phải thực xe điệp bất quá mụ mụ nói qua chính mình sự tình muốn chính mình làm nịu nịu tỷ tỉ, tỉ nói qua nàng quần áo cũng là chính mình điệp nàng là đại hải tử chính mình sự tình muốn chính mình làm hảo mụ mụ ta chính mình điệp ân thật ngoan lương hoan sờ sờ tình tình đầu nhìn trên bàn cơm đã không đổ ăn cái đĩa còn có bát cơm nàng đứng lên thu thập chén đũa các ngươi đi trước chơi đi ta soát chén soát hảo chén một hồi đem các ngươi quần áo sách đến các ngươi phòng đi các ngươi chính mình điệp Hảo! Tình Tình cao hứng lên tiếng, cùng nhiễm nhiễm cùng nhau chạy đi ra ngoài. Hai tử chạy ra đi, quý hồng quân không đi ra ngoài, hắn tại chỗ ngồi, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở bệ bếp bận việc lương hoan, hoan hoan, trong nhà đại kiện đồ vật chờ ta đưa xe bỏ trở về thu thập. Hành! Ngươi không nói cũng là muốn cho ngươi trở về lại thu thập, hai ngày này ta cũng không dám làm việc nặng. Lương hoan nói, quay đầu lại nhìn về phía quý hồng quân. Hai người đôi mắt đối thượng, lương hoan hơi hơi cúi đầu. Nhu Hòa ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng, Hồng Quân, ta cảm thấy chúng ta lại phải có bà bảo, bảo, ta cái kia đã qua vài thiên không có tới, hơn nữa, ta gần nhất luôn là cảm giác đói mau, dễ dàng mỏi mệt, có đôi khi còn sẽ có chút phạm ghê tẩm. Trước kia thích ăn đồ vật hiện tại thấy cũng không phải rất muốn ăn. Lương Hoan Bình bình tĩnh tĩnh nói, Quý Hồng Quân ngồi tại chỗ nghe, biểu hiện ngốc lăng vài giây, theo sau nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, đứng lên quá nóng nảy, hắn chân kéo ghế, ghế bang một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Quý hồng quân không quản ngã trên mặt đất ghế, hắn bước đi đến lương hoan bên người, trực tiếp kéo lại lương hoan cánh tay, làm lương hoan xoay người nhìn hắn. Hoài! Không xác định, ta cảm thấy đúng vậy. Lương hoan khinh khinh trả lời. Không đi bệnh viện kiểm tra, nàng hiện tại cũng không xác định có phải hay không hoài, chỉ là có hoài nghi mà thôi, bất quá nàng trong lòng có loại trực giác, tuyệt đại bộ phận là hoài. Quý hồng quân nhìn lương hoan, miệng trương trương, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là cuối cùng bình tĩnh nói sáu cái tự. ra tới tẩy, ngươi nghỉ ngơi. Lôi kéo Lương Hoan ở một bên trên ghế ngồi xuống, Quý Hồng Quân soát nổi xoát chén. Nhìn Quý Hồng Quân như vậy, Lương Hoan lập tức biết hắn là kích động. Lúc trước nàng hoài tình tình cùng nghiễm nhiễm thời điểm, Hồng Quân liền rất khẩn trương, mới vừa mang thai kia sẽ gì sống đều không cho nàng làm, sau lại vẫn là nàng nói nhàn rỗi tâm hốt hoảng, người vẫn luôn nhàn rỗi bất động sẽ đối hài tử cùng nàng không tốt, Hồng Quân mới làm nàng làm việc. Sự tình đều qua đi 6 năm, lại lần nữa nhìn đến như vậy Hồng Quân. lương hoan trong lòng có chút hoài niệm nàng nam nhân vẫn là giống như trước đây lương hoan nhìn quý hồng quân soát chén chạm lại bẫy bếp soát chén quý hồng quân có thể cảm giác được lương hoan lại xem hắn hắn quay đầu lại nhìn lương hoan liếc mắt một cái ánh mắt đều ôn nhuận rất nhiều thực mau liền soát hảo quý hồng quân nói thực mau liền soát hảo quả nhiên thực mau một phút sau hắn đem sở hữu chén đuối đều soát hảo đi đến lương hoan bên người lôi kéo nàng đứng lên chúng ta hiện tại đi bệnh viện lúc này đi bệnh viện trong nhà có rất nhiều đồ vật không thu thập đâu lương hoan nhìn quý hồng quân kinh ngạc nói nàng tưởng ngày mai đi bệnh viện hôm nay chuyển nhà trong nhà rất nhiều đồ vật cũng chưa thu thập đi bệnh viện chậm trễ thời gian đồ vật trở về ta thu thập chúng ta đi trước bệnh viện quý hồng quân nói xong lôi kéo lương hoan ra cửa trong viện tình tình cùng nhiễm nhiễm đều hướng hai người bên này nhìn lại đây nhiễm nhiễm nhìn đến quý hồng quân lôi kéo lương hoan kia thân mình là ra bên ngoài thiên tựa hồ là muốn ra cửa nàng thúy thanh dò hỏi Ba ba mụ mụ, các người muốn ra cửa sao? Đi bệnh viện. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Nghe được bệnh viện hai chữ, tình tình cùng nhiễm nhiễm đều không chơi, hai đứa nhỏ cùng nhau chạy tới. Ba ba, các người đi bệnh viện làm gì? Nhiễm nhiễm nhìn Quý Hồng Quân do hỏi, ngữ khí có chút hơi hơi khẩn trương. Bệnh viện không phải hảo địa phương, có thể không đi liền không cần đi. Mang mụ mụ ngươi đi kiểm tra. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Quý Hồng Quân trả lời xong, Lương Hoan lập tức ở một bên bổ sung. mụ mụ không có việc gì chính là các ngươi khả năng phải có đệ đệ hoặc là muội muội ba ba mang ta đi bệnh viện xác nhận hạn. hồng quân nói mang nàng đi kiểm tra hai đứa nhỏ sẽ hiểu lầm bọn nhỏ sẽ lo lắng nàng quả nhiên nghe xong lương hoan nói nhiễm nhiếm trong mắt lo lắng biến mất nàng cũng đi tới kéo lại lương hoan một cái tay khác mụ mụ ta có thể cùng các ngươi cùng đi đi sao tinh tinh cũng chạy tới lương hoan không có tay cho nàng kéo nàng liền đi đến quý hồng quân bên người tốn chặt quý hồng quân tay rối đầu nhìn về phía lương hoan mụ mụ ta cũng muốn đi hai đứa nhỏ đều giữ chặt nàng cùng hồng quân tay cũng không thể nói không cho bọn họ đi lương hoan khinh khinh nói các ngươi muốn đi vậy cùng đi đi thương lượng hảo cùng đi một nhà bốn người từ trong nhà ra tới chuẩn bị đi bệnh viện nửa buổi chiều thời điểm lúc này không ít người đều ăn cơm xong ngồi ở đại thụ hạ nói chuyện phiếm quý hồng quân cùng lương hoan vừa xuất hiện liền có này phụ cận cư dân thấy các nàng một cái đại nương nhìn đến lương hoan các nàng chào hỏi quý nương tử Các ngươi hôm nay dọn lại đây à? ân Phong ở cái hảo, ở tại bên này hồng quân đi làm phương tiện, chúng ta liền dọn lại đây. Thím, các ngươi ở bên này nói chuyện đâu? Chúng ta còn có chút việc, liền đi trước vội, các ngươi trò chuyện. Người khác cười cùng các nàng trao hỏi, Lương Hoan cũng cười đáp lại người. Kia đại nương nghe xong Lương Hoan nói, xua xua tay, hành, các ngươi có việc mau đi vội đi, chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm lại đây tán gẫu ha. Hảo Lương Hoan ứng kia đại nương nói. Cùng quý hồng quân cùng nhau mang theo hải tử đi bệnh viện. Bệnh viện, lúc này người không phải rất nhiều, bọn họ lại đây xem bác sĩ cũng không cần xếp hàng. Lương Hoan hướng trong đại sảnh một cái hộ sĩ nói muốn kiểm tra hay không mang thai. Kia hộ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan dò hỏi, phải làm máy móc kiểm tra vẫn là muốn xem láo trung ý gì Bệnh viện tháng trước tiến cử máy móc, có thể dùng để kiểm tra hay không mang thai, phải làm máy móc kiểm tra sao. Lương Hoan biết kia hộ sĩ nói chính là gì, màu đen bê siêu. làm b siêu kiểm tra có thể nhanh chóng kiểm tra ra tới hay không mang thai bất quá lúc này hài tử còn nhỏ nàng tương đối muốn đi tìm trung y để kiểm tra trung y nghỉa truyền thừa mấy ngàn năm bọn họ lao tổ tông lưu lại y y thuật nàng vẫn là tương đối tin tưởng trung y để kiểm tra trung y để kiểm tra các ngươi liền đi tìm lao chu bác sĩ kia liền ở lầu hai cái thứ ba trong văn phòng các ngươi chính mình đi lên là được nghe xong lương hoan trả lời hộ sĩ chỉ vào thang lầu gian ý bảo lương hoan một nhà chính mình lên lầu. cảm ơn. lương hoan nhẹ giọng nói lời cảm tạ. theo sau cùng quý hồng quân cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ lên lầu. bọn họ đi rồi. hộ sĩ tiếp tục túi đầu vây bác khăn. trước hai ngày cung tiêu xã tân vào một đám lên sợi. nàng tìm người mua mới mua được. nàng mau kết hôn. đánh cái khăn quàng cổ đưa cho nàng vị hôn phu. bên này lương hoan cùng quý hồng quân tìm được rồi hộ sĩ nói lao bác sĩ văn phòng. nhìn đến cửa mở ra. lương hoan cùng quý hồng quân cũng không có lập tức đi vào. đứng ở cửa khinh khinh gõ cửa lão bác sĩ trong văn phòng chỉ có chính hắn ngồi ở ghế trên túi đầu nhìn đồ vật nghe được có người gõ cửa hắn ngửa đầu nhìn lại đây lão bác sĩ mang theo giày nặng mắt kính rán nuôi trên mặt tràn đầy lầm tấm nhìn đến bên ngoài đứng một nhà bốn người hắn hơi hơi hít mắt tiến vào quý hồng quân cùng lương hoan đi vào đi lão bác sĩ nhìn chằm chằm vào lương hoan cùng quý hồng quân xem lương hoan nhìn lão bác sĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem trong lòng có chút nghĩ hoặc Nàng ở lão bác sĩ đối diện ngồi xuống, "Bác sĩ?" Chu lão bác sĩ hoàn hồn, hắn nhìn xem Lương Hoan lại nhìn xem Lương Hoan ra hai đứa nhỏ, lại gặp mặt. "Lại?" Lương Hoan nghi hoặc, nàng nhìn lão bác sĩ một hồi lâu, cảm giác rất là lạ mặt. Lương Hoan đang nghĩ người tới, lão bác sĩ ở nàng đối diện mở miệng nói, "Ước chừng là 6 năm trước, ta cho ngươi đem quá mạch. Lúc ấy đa tạ tiểu tử." Lão bác sĩ nói nhìn về phía Quý hương Quân. Nghe xong lão bác sĩ nói, Lương Hoan bừng tỉnh. Thì ra là thế. 6 năm trước nàng tới bệnh viện kiểm tra bụng thời điểm là này, lao bác sĩ giúp nàng xem, nàng nhớ rõ năm đó lao bác sĩ tuy rằng thực lao, nhưng là sắc mặt cũng không phải thực hiện lao, màu da cũng là thiên bạch, trên mặt cũng không như vậy nhiều lấm thấm, hiện tại trên mặt đều là đốm, người nhìn già rồi rất nhiều, biến hóa rất lớn. Nàng nhất thời không nhận ra tới. Lương hoan hồi ước sự tình trước kia, lao bác sĩ nhìn về phía nàng nói, vươn tay tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Hảo! Lương hoan vươn tay làm lao bác sĩ giúp nàng bắt mạch. Lão bác sĩ nghiêm túc, bắt mạch thời điểm một câu đều không nói, chỉ chuyên tâm bắt mạch, ước chừng một phút sau, lão bác sĩ buông lỏng ra lương hoan cánh tay, có, mạch đập thực thiện, ngươi quá nửa tháng lại qua đây một chuyến, ta lại giúp ngươi nhìn xem. Tuy rằng tới phía trước trong lòng liền có suy đoán, nhưng là nghe được lão bác sĩ chuẩn xác trả lời, lương hoan trong lòng vẫn là thật cao hứng, nàng nhìn về phía Lao bác sĩ ứng hắn nói, hảo, bác sĩ, cảm ơn ngài, thật sự có, về sau trong nhà phải có tân hài tử. nàng cùng hồng quân về sau liền không phải một nhà bốn người nhà bọn họ là một nhà năm người lương hoan trong lòng cao hứng quý hồng quân ở bên người nàng trong mắt tươi cười cũng là che giấu không được xưa nay trần một hắn này sẽ cũng nhịn không được kéo chặt lương hoan tay tinh tinh tắc trực tiếp chạy đến lương hoan bên người đứng túi đầu nhìn nàng bụng mụ mụ đệ đệ ở chỗ này sao hắn khi nào ra tới nàng phải có đệ đệ tựa như liễu liễu tỷ tỷ giống nhau đệ đệ không biết là đệ đệ vẫn là muội muội nga Con có 8 tháng tả hữu mới có thể ra tới cùng người chơi." Lương Hoan vuốt tỉnh tỉnh đầu tóc, ôn nhu nói. Chu lão bác sĩ nhìn về phía Lương Hoan ra hai đứa nhỏ, ở một bên dò hỏi, "Đây là kia hai đứa nhỏ?" "Lớn như vậy?" "Đúng vậy, các nàng hai cái năm nay năm tuổi nhiều." Nhắc tới chính mình hai tử, Lương Hoan trong lòng cao hứng, nhìn Chu lão bác sĩ cười trả lời. "Đứa nhỏ này lớn lên đẹp, nhìn chính là có phúc khí." Chu bác sĩ nhìn hai đứa nhỏ thiệt tình khích lệ. "Cảm ơn ngài chúc phúc." Chu bác sĩ Chúng ta còn có việc liền đi trước, chờ lần sau lại qua đây tìm ngài bắt mạch. Xác nhận mang thai sự tình, bọn họ không cần thiết lại tiếp tục lưu tại bệnh viện, trong nhà còn có không ít đồ vật chờ bọn họ trở về thu thập đâu. Hành, các ngươi về đi. Nghe xong lao bác sĩ đáp lại, Lương Hoan Tiếu Tiếu cùng Quý Hồng Quân cùng nhau từ lao bác sĩ văn phòng đi ra, từ bệnh viện ra tới về sau Lương Hoan quay đầu nhìn về phía vẫn luôn nắm tay nàng Quý Hồng Quân. Hồng Quân, mấy năm nay chúng ta cũng đã tới bệnh viện. giống như không nhìn thấy quá chu bác sĩ hắn có phải hay không hạ phóng lại về rồi năm đó ở chu bác sĩ văn phòng thời điểm lương hoan tận mắt nhìn thấy có hồng tiểu binh tới đấu chu bác sĩ cái loại này dưới tình huống chu bác sĩ hiện tại có thể trở về tiếp tục đương bác sĩ rất có thể là bị hạ phóng hẳn là không rơi phóng hắn hiện tại khả năng sẽ thảm hại hơn quý hồng quân khinh khinh nói kia đôi mắt thường thường túi đầu nhìn về phía lương hoan bụng tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng thường thường nhìn về phía lương hoan bụng Một nhà bốn người mau về đến nhà thời điểm, lại gặp ngồi ở dưới tảng cây nói chuyện phía một đám người, này thấy phụ cận chủ người, không tránh được lại cho nhau chào hỏi. Lần này lương hoan đáp lại những cái đó đại nương nói, theo sau liền cùng quý hồng quân cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Một nhà bốn người đi hướng đỏ thấp nhà ngói, chờ bọn họ vào nhà mình sân, đóng lại trong nhà đại môn, ngồi ở đại thụ hạ nói chuyện phía một cái phu nhân mở miệng nói, này quý gia một nhà gì đều hảo, đương ra ở xưởng sắt thép đương công nhân, này tức phụ lớn lên cũng đẹp. Nhìn dáng vẻ cũng là hiền huệ người. Nhưng có một chút ta nhìn không tốt, trong nhà không có cái nam hoa tử, liền hai cái nữ hoa hoa. Cũng không phải là sao. Nhà bọn họ nữ hoa tử xem kia diện mạo giống nhau như lúc phỏng trừng là song bào thai. Này song bảo thai nếu là hai cái nam hài, hoặc là một nam một nữ đó là chuyện tốt. Nhưng là hai cái nữ hài, đó chính là hai cái bồi tiền hóa, cho người khác nuôi trong nhà hài tử. Không tốt không tốt. Này quý gia hai cái đại nữ hài rất cao, nhìn dáng vẻ đến có 6-7 tuổi. Này quý gia tức phụ sao không tái sinh cái nam hoa. Người nói có thể hay không không thể sinh a? Một cái ngồi ở cục đá khối thượng làm giày phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Một cái khác phụ nữ ở một bên lên tiếng. Ta cảm thấy có thể là không thể sinh. Này nếu có thể sinh, sao cái cũng nên tái sinh một cái. Ta nghe nói song bảo thai khó sinh. Sinh song bảo thai dễ dàng xảy ra chuyện. Ai biết có phải hay không sinh song bảo thai thời điểm nàng đã xảy ra chuyện. Này thân mình liền hỏng rồi không thể sinh đâu. Một cái khác có chút quen thuộc phụ nữ trung niên nghe vài người lại nhải nói đến ai khác ra nhàn thoại, nàng ở một bên tức giận nói, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, nhân ra hai cái khuê nữ nhân ra chính mình cũng chưa nói gì đâu. Các ngươi ở chỗ này nói gì? Không nhìn thấy quý người nhà đối hai cái nữ nhi khá tốt sao? Nhân ra nữ nhi xuyên y gì phục đều là không mụn vá quần áo, này hai đứa nhỏ ra cửa cũng tẩy sạch sẽ, mặt bạch bạch nột nột, vừa thấy đã bị dương thực hảo, gia nhân này coi trọng nữ nhi đâu. Người không có khác tiểu hải tử, có lẽ là nhân gia không nghĩ muốn đâu. Làm dày nữ nhân nghe xong trung niên nữ nhân nói biểu môi, chắc tẩu tử, ngại nhưng đánh đổ đi, này nam hoa tử ai không nghĩ muốn. Ta xem nàng chính là sinh không được. Phụ nữ trung niên mắt lạnh ngắm làm dày phụ nữ liếc mắt một cái, không thể sinh lại sao. Xem nhân gia căn phòng lớn, còn có người nam nhân xưởng sắt thép công tác, các ngươi nhà ai sinh hoạt so được với nhân gia Phụ nữ trung niên nói xong, ngồi người nói chuyện đều trầm mặc. này chắc tẩu tử chọc nhân tâm hoa tử này lương hoan gia đỏ thấm nhà ngói tại đây một mảnh chính là thực chọc người mắt kiến trúc bọn họ này một mảnh còn không có nhà ai phòng ở cái đến giống lương hoan gia phòng ở như vậy hảo như vậy khí phái đâu được rồi các ngươi liêu đi nhà ta còn có việc đi về trước đội. chắc tẩu tử chọc nhân tâm hoa tử cũng không tiếp tục làm chào hỏi nàng đứng lên hướng chính mình ra đi đến nhà nàng liền ở lương hoan gia phía trước kia một đống trong phòng chắc tẩu tử vừa đi Ngồi ở đại thụ hạ nhân một đám lại thảo luận lên, thiết, nói đến nàng tâm hoa tử, nàng được đi. Nàng liền sinh hai cái khuê nữ, mấy năm nay bị chọc nhiều ít cuộc sống, này không có nam hoa tử, về sau đã chết khiêng phàm người đều không có. Ai nói không phải đâu, nhà của chúng ta là không có tiền, nhưng là chúng ta đều có nhi tử a. Một đám người lại ở vô cùng náo nhiệt thảo luận lên. Lương Hoan trong nhà, vào phòng, Lương Hoan tìm được hai đứa nhỏ quần áo muốn giúp các nàng bắt được các nàng trong phòng đi. làm bọn nhỏ chính mình điệp quần áo quý hồng quân nhìn lương hoan trong tay cầm bao vây lập tức đi tới đem nàng trong tay bao vây tiếp nhận đi ta đưa qua đi người nghỉ ngơi quý hồng quân nói xong sách theo bao vây bước đi hướng hai đứa nhỏ phòng đem quần áo đặt ở trong phòng quý hồng quân liền từ bên trong ra tới tới cửa thời điểm gặp từ bên ngoài đi vào tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm quần áo phóng trên giường đất chính mình điệp quý hồng quân nói xong đi nhanh hướng phòng ngủ chính đi đến phòng ngủ chính lương hoan ở thu thập ngăn tủ Nàng tưởng đem ngăn tủ hoạt động một chút, đặt ở một cái tương đối rộng thoáng vị trí. Quý Hồng quân nhìn một màn này, bước chân bay nhanh đi tới, bàn tay to trực tiếp đỡ lấy ngăn tủ, ta tới dịch. Hành, ngươi tới dịch. Lương Hoan đứng ở một bên nhìn Quý Hồng quân dịch ngăn tủ, chờ hắn đem ngăn tủ dịch hảo. Lương Hoan mới nhìn về phía hắn nói, Hồng quân, hôm nay không còn sớm, ngươi đi trước đem trong thôn xe bò đưa trở về đi, đồ vật ta tới thu thập. Này trong thôn thường xuyên dùng xe bò. Lão Lưu Thúc cũng thường xuyên đuổi xe bỏ tái trong thôn người đi trong thị trấn mua đồ vật, xe bỏ ở nhà bọn họ vẫn luôn phóng không tốt, vẫn là muốn sớm một chút đưa trở về. Không đổi, trước thu thập, thu thập hảo ta lại đi. Quý Hồng Quân nói, đôi mắt nhìn nhìn Lương Hoan bụng. Hắn một ánh mắt nhìn qua, Lương Hoan liền biết Quý Hồng Quân trong lòng, đây là sợ nàng chính mình một người thu thập đồ vật bị thương hại tử. Nam nhân nhà mình lo lắng nàng trong bụng hải tử, Lương Hoan vẫn là cao hứng, Quý Hồng Quân nói muốn thu thập hảo lại đi đưa xe bò. lương hoan liền không có lại nói gì hai người cùng nhau thu thập đồ vật thu thập đồ vật thời điểm lương hoan liền sửa sang lại một ít quần áo cùng tiểu kiện đồ vật một ít cùng kềnh đại kiện đồ vật đều là quý hồng quân sửa sang lại hai người làm việc mau thiên minh mông hát thời điểm hai người đem đồ vật thu thập hảo thu thập hảo phòng ngủ chính về sau lương hoan đi hai đứa nhỏ bên kia nhìn nhìn hai đứa nhỏ đem quần áo điệp giống mô giống dạng chỉnh chỉnh tề tề đặt ở giường đất đôi nay giường đất làm đại hai đứa nhỏ ngủ ở đầu giường đất này giường đất đuôi địa phương hoàn toàn có thể không ra tới vốn dĩ lương hoan còn nghĩ đem này quần áo đặt ở chăn đơn bao nhìn hai đứa nhỏ đem quần áo điệp hảo chỉnh chỉnh tề tê, tê đặt ở giường đất đuôi lương hoan thay đổi trong lòng ý tưởng liền đem quần áo phóng trước phóng nơi này nàng ngày mai liền đi tìm thợ một đại hai cái tủ quần áo cấp bọn nhỏ phóng quần áo lương hoan nhìn kia quần áo cảm thấy bọn nhỏ điệp không tồi tinh tinh chính mình cũng cảm thấy chính mình điệp rất tuyệt nàng chạy đến lương hoan trước mặt giữ nàng lại tay ngửa đầu nhìn lương hoan mụ mụ ta cùng nhiễm nhiễm điệp quần áo có phải hay không thực hảo lương hoan thiếu thiếu gật đầu trả lời ân là không tồi chúng ta tình tình cùng nhiễm nhiễm giỏi quá nhà nàng hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện ngày thường nên khen vẫn là muốn khen khen hài tử mới càng có tiến tới tâm mụ mụ ta và ngươi nói là nhiễm nhiễm dạy ta điệp quần áo nga nhiễm nhiễm điệp thật nhanh hơn nữa so với ta điệp hảo tình tình lôi kéo lương hoan tay khích lệ chính mình muội muội phải không kia về sau ngươi muốn cùng nhiều cùng nhiễm nhiễm học điệp quần áo Tranh thủ về sau cũng cùng nhiễm nhiễm điệp quần áo giống nhau hảo, được không? Lương Hoan khom lưng nhìn tình tình, nhẹ giọng giò hỏi. Hảo! Tình tình phi thường nghiêm túc gật đầu. Trời tối, các ngươi hai cái muốn ăn gì? Mụ mụ đi cho các ngươi nấu cơm. Lương Hoan buông ra tình tình, đứng lên nhìn hai đứa nhỏ giò hỏi. Ăn thịt! Tình tình ở một bên nhanh chóng nói. Nghe được quen thuộc trả lời, Lương Hoan cười. Hành! Hôm nay liền ăn thịt, ta đi cho các ngươi làm. Làm thịt gà ăn có được hay không? Với lúc từ trong nhà mang lại đây gà rừng, này sẽ lấy ra tới xào ăn. Trong không gian còn có thanh ớt tay đem gà rừng thịt ở trong nồi chắc một lần thủy, sau đó phóng hành gừng tỏi bạo xào, này hương vị khẳng định ăn ngon. Bất quá không thể chỉ ăn thịt, trong không gian rau xanh có rất nhiều, muốn lộng điểm cải thìa ra tới xào cái tỏi giã rau xanh. Lương Hoan muốn đi nấu cơm, nàng xoay người nhìn đến Quý Hồng Quân còn ở nàng phía sau đứng, nhẹ giọng nói, Hồng Quân, này sẽ trên đường còn có điểm ánh sáng. Nếu không đem trong thôn xe bỏ đưa trở về. Hôm nay không tiễn liền phải chờ ngày mai buổi tối. Ngày mai ban ngày Hồng quân muốn đi làm. Này xe bỏ nàng sẽ không đuổi Chỉ có thể chờ Hồng quân tan tầm lại đưa trở về. Hảo, ta đi đưa. Quý Hồng quân nói xong. Đi đến trong viện giải khai xuyên như dây thừng. Thua xe bỏ ra cửa. Quý Hồng quân ra cửa. Lương hoang túi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ. Các ngươi hai cái lại đây giúp mụ mụ nhóm lửa được không? Hiện tại trong nhà có hai cái nồi. vừa lúc có thể một cái nấu cháo, một cái xào rau Hai đứa nhỏ đều có thể giúp nàng nhóm lửa Một người thiêu một cái nổi không nghiêng không lệch Hảo Tình tình cùng nhiệm nhiệm ứng lương hoan nói Cùng lương hoan cùng nhau đi hướng nhà bếp Mẹ con ba người một cái nấu cơm Hai cái nhóm lửa Lương hoan cơm còn không có làm tốt Quý hồng quân liền từ bên ngoài đã trở lại Về đến nhà về sau Hắn đem đại viện môn đóng lại Nhìn đến phòng bếp đèn sáng lên Bước đi vào phòng bếp Trong phòng bếp Tình Tình nhóm lửa thời điểm cũng không phải thành thành thật thật ngồi, một hồi khom lưng nhặt cái củi lửa ném vào đáy nồi, một hồi ngẩng đầu nhìn Lương Hoan nói nhất nhất chút nàng tò mò sự tình. Nàng mới vừa ném một cái củi gỗ đến đáy nồi, đang muốn hỏi Lương Hoan vì sao đều là thịt gà, có muốn hầm canh uống có có muốn xào ăn thời điểm, Quý Hồng Quân từ bên ngoài vào được. Nhìn đến Quý Hồng Quân, Tình Tình lập tức nói: "Ba ba, ngươi đã trở lại, thật nhanh a." Rõ ràng nàng cùng Mụ Mụ cùng nhau tới huyện thành thời điểm muốn thật lâu. Vì sao ba ba luôn là nhanh như vậy? Về nhà mau, tới huyện thành cũng mau. Nhiễm nhiễm ngồi ở một cái khác bệ bếp mặt sau, nghe được tình tình nói, nàng quay đầu nhìn về phía tình tình, rất là nghiêm trang nói, bởi vì ba ba lợi hại a Tình tình nhận đồng gật đầu, đúng vậy, ba ba lợi hại, ba ba lợi hại nhất. Hai đứa nhỏ khen nổi lên ba ba, quý hồng quân nhị sau căn tựa hồ có chút hơi hơi hồng, hắn đối với lương hoan nói, ta đi rửa tay. Quý hồng quân nói xong, cũng không ở phòng bếp rửa tay. trực tiếp đi tắm rửa gian bên kia qua bên kia rửa tay chờ quý hồng quân tẩy hảo thủ trở về lương hoan vừa lúc làm tốt cơm nàng thịnh cơm làm hai đứa nhỏ lên rửa tay ăn cơm tình tình ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa sớm đã nghe tới rồi xào thịt mùi hương kia mùi hương câu nàng vẫn luôn tưởng chảy nước miếng đã sớm nhịn không được muốn ăn cơm này sẽ nghe được lương hoan nói nàng lập tức đứng lên nhanh chóng chạy đến bùn rửa tay bên kia rửa tay nhiễm không chút hoang mang đi tới chờ tình tình tẩy hảo thủ nàng mới rửa tay Bạo siêu cấp thịt, tỏi rã rau xanh, lương đạo đồ ăn đều xào rất thơm, một nhà bốn người bồi bánh nướng tử ăn thơm ngọt. Cơm chiều sau, Quý Hồng quân suất nổi suất chén, lương hoan tắc mang theo hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Tới rồi tân ra, bởi vì là một nhà bốn người vẫn luôn ở cùng một chỗ, bọn họ cũng không có không quen thuộc địa phương, giống như là ở quê quán giống nhau. Lương hoan cấp bọn nhỏ tắm xong liền đưa bọn họ về phòng ngủ. Hai đứa nhỏ tới rồi tân địa phương vẫn là có một ít lương phấn. Trở lại phòng tỉnh tình lại díu dít cùng nhiễm nhiễm thảo luận nổi lên tân gia sự tình. Lương Hoan ở các nàng phòng cửa đứng một hồi, chờ hai đứa nhỏ nói một hồi lời nói, nàng mới tiếu tiếu đi trở về chính mình phòng. Bọn họ phòng đèn sáng lên, Lương Hoan đi vào thời điểm quý hồng quân chính cầm buổi tối tắm rửa sau xuyên y phục ra tới, nhìn đến Lương Hoan trở về, khinh khinh nói, ta đi tắm rửa. ân mau đi đi. Lương Hoan trả lời. Được đến Lương Hoan trả lời, quý hồng quân nhanh chóng qua đi tắm rửa Nam nhân tắm rửa, hướng mấy lần liền hảo, lương hoan mới vừa cởi quần áo lên giường, còn không có nằm hai phút đâu, quý hồng quân liền từ bên ngoài vào được. Vào phòng về sau, đem phòng môn một quan, hắn thở ra giày lên giường, nằm ở lương hoan bên người, tay rỗi ra đem lương hoan kéo vào chính mình trong lòng ngực, bàn tay to đặt ở lương hoan trên bụng. Hoan hoan, hoa ở quý hồng quân trong lòng ngực, làm người có loại tâm an cảm giác, lương hoan xoay người lại đối diện quý hồng quân, đem mặt dán ở quý hồng quân trên ngực. nghe hắn tiếng tim đập khinh khinh lên tiếng, ân. Cảm ơn ngươi. Quý Hồng Quân buộc chặt hai tay, ôm Lương Hoan khinh khinh nói, ngự khí có áp lực cảm xúc. Lương Hoan hồi ôm Quý Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi đã nói, chúng ta là phu thê, là muốn ở chung cả đời người. Phu thê là hoạn nạn nâng đỡ, là nhất thể, nhà chúng ta vẫn luôn là người chiếu cô ta cùng hài tử, dựng dục hài tử cũng là chúng ta hai cái hài tử, ngươi không cần phải nói cảm ơn. Lương Hoan nói, cảm giác nàng ôm nhân thân tử có chút căng chặt. Lương Hoan đốn một hồi tiếp tục nói, hơn nữa, hài tử ta cũng là thích, ta thích hài tử, muốn nhà của chúng ta vẫn luôn vô cùng náo nhiệt. Ở mau xuyên thế giới, nàng vẫn luôn không có bạn lữ, tuy rằng nàng nhiệm vụ là bồi dưỡng đại lao, nhưng là bồi dưỡng đại lao là hài tử rất ít, có một hai cái là hài tử, hài tử sau khi lớn lên cũng sẽ có chính mình sinh hoạt, cuối cùng nàng vẫn là một người. Một người cô độc lâu rồi, hiện tại có làm bạn cả đời người, nàng là vui sướng. Ân, chúng ta là nhất thể. Quý Hồng Quân ôm Lương Hoan, thấp giọng nói mấy chữ. Ngay kế buổi sáng, Quý Hồng Quân lên làm cơm, cơm làm tốt về sau. Lương Hoan cùng hai đứa nhỏ cũng đi lên, một nhà bốn người rửa mặt ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói muốn đi Quý Nhị Thẩm ra sự tình. Hồng Quân, ngày hôm qua chúng ta chuyển nhà dọn cấp, cũng không cùng Nhị Thúc Nhị Thẩm nói một tiếng. Ta hôm nay mang hải tử đi bọn họ bên kia, mang chỉ gà qua đi, giữa trưa liền không trở lại, ở Nhị Thẩm Tử bên kia ăn. Nhị Thẩm đối bọn họ hảo. Bọn họ qua đi nhị thẩm khẳng định sẽ lưu bọn họ ăn cơm, giữa trưa phòng trừng không cần trở về. Hảo, ta giữa trưa tan tầm qua đi. Quý hồng quân nói xong, tiếp tục ăn cơm. Lương hoan chuyển nhà sự tình, quý nhị thẩm là đêm qua nghe nói. Thanh bác quý hồng quân cái phòng ở khi phái, trong thành không ít người đều thảo luận quá kia phòng ở. Hơn nữa quý nhị thẩm ra trụ cách này phòng ở cũng không phải rất xa, này truyền truyền, lời nói liền truyền tới quý nhị thúc lỗ thai. Quý Nhị Thúc cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm nghe người ta nói thành bắc gạch đỏ trong phòng dọn người đi vào ở, hắn liền đoán được là Quý Hồng Quân một nhà dọn lại đây, vào lúc ban đêm về nhà liền nói cho Quý Nhị Thẩm. Quý Nhị Thẩm nghe Quý Nhị Thúc nói xong, bởi vì là buổi tối, liền không lại đây, sáng sớm hôm sau, nàng hầu hạ một nhà già trẻ ăn cơm xong, cầm chén đũa đều thu thập hảo, nàng đưa Nữu nữ đi học về sau, về nhà cầm một cân đường trắng, trang mười mấy trứng gà liền chuẩn bị đi lương hoan bên kia nhìn xem. Nàng còn chưa đi xuất ra môn, nhà bọn họ cửa phòng đã bị gõ vang lên. Quý nhị thẩm mở cửa, thấy đứng ở ngoài cửa lương hoan cùng tình tình, nhiễm nhiễm. Lương hoan cười nhìn quý nhị thẩm, thím, ta cùng hồng quân ngày hôm qua dọn lại đây, ngày hôm qua vội chưa kịp lại đây, hôm nay lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Lương hoan lại đây không rảnh tay tới, nàng mang theo quả táo cùng một con gà rừng lại đây. Quý nhị thẩm dối tay đem lương hoan mang lại đây đồ vật tiếp nhận đi, vui tươi hớn hở nói, yêm nghe ngươi thúc nói. hắn nghe người khác nói thành bắc gạch đỏ trong phòng dọn người tiến vào liền đoán được là các ngươi lại đây tiêm đang chuẩn bị mang theo vượng vượng đi xem các ngươi đâu các ngươi liền tới đây tinh tinh đứng ở lương hoan bên người nhìn chung quanh một vòng không thấy được nữu nữu nàng có chút mất mát nhị mãi mãi nữu nữu tỷ tỉ, tỉ không ở nhà sao nữu nữu đi đi học nàng muốn ăn buổi trưa cơm thời điểm mới có thể trở về các ngươi buổi trưa liền ở chỗ này ăn cơm ngươi buổi trưa lại cùng ngươi nữu nữu tỷ tỉ, tỉ chơi được không Quý nhị thẩm tử làm lương hoan mang theo hai đứa nhỏ trước ngồi, nàng đi cấp lương hoan các nàng đổ mấy chén nước đường, đem nước đường đặt ở trên bàn. Quý nhị thẩm nhẹ giọng nói: Các ngươi uống trước thủy, tiêm đi tẩy hai cái quả táo. Quý nhị thẩm nói xong, cầm lấy lương hoan xách lại đây quả táo đi phòng bếp. Quý nhị thẩm đi rồi, vượng vượng liền đặng chân ngắn nhỏ chạy đến lương hoan bên này, lôi kéo lương hoan ống tay áo, chỉ vào nước đường nói: Uống, ngọt ngào. Vượng vượng tưởng uống, vượng vượng tiểu, thích uống ngọt ngào nước đường. Quý nhị thẩm đảo nước đường thời điểm, hắn thấy quý nhị thẩm phóng đường, lương hoan nhìn vượng vượng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được bưng một chén nước đưa tới hắn bên miệng, tới, thẩm thẩm cầm, ngươi uống. Vượng vượng con nhỏ, này chén không thể làm vượng vượng chính mình cầm, bằng không này chén dễ dàng bị đánh nát. Vượng vượng không có lập tức uống nước, hắn chỉ chỉ tình tình cùng nhiễm nhiễm, tỷ tỷ, uống, ta uống. Hắn ý tứ là tỷ tỷ uống lên, hắn lại uống, tình tình cùng nhiễm nhiễm chính mình bưng thủy lên uống. Vượng vượng nhìn các nàng đều uống nước, mới bưng lên chén tới uống nước Quý nhị thẩm vừa lúc từ phòng bếp ra tới, nàng đem tẩy hảo cắt thành khối quả táo đặt ở trên bàn Tới, ăn quả táo Quý nhị thẩm đem quả táo đặt ở trên bàn, theo sau ngồi ở lương hoan đối diện Hoan hoan, ngươi này quả táo là ở đâu mua Nay thánh nam ngõ nhỏ, ta cũng trộm đi hai lần, không tìm được ngươi mua loại này quả táo a? Nay quả táo là nàng trong không gian, bên ngoài tự nhiên là mua không được Bất quá lương hoan không thể như vậy đối quý nhị thẩm trả lời, nàng tiếu tiếu nói, thím, có thể là ngươi không gặp được, kia bán quả táo cũng không phải mỗi ngày đi, ta qua bên kia số lần nhiều, này gặp được cơ hội cũng liền nhiều chút, bởi vì hắn quả táo ăn ngon, cho nên ta mỗi lần đụng tới đều sẽ mua. Này bán trong không gian trái cây sự tình muốn để thượng nhật trình, nàng trong không gian tồn không ít trái cây, bởi vì không gian giữ tươi, cho nên nàng không sốt ruột lấy ra tới. Hiện tại nàng ở tại huyện thành, tới chợ đen cũng phương tiện. Nhưng thật ra có thể đem trong không gian trái cây cùng rau xanh lấy ra tới bán. Lần trước từ nàng nơi này bán quả táo trung niên nam nhân đối chợ đen đặc biệt quen thuộc, hắn vốn dĩ chính là ở chợ đen làm trung gian thương, có thể quan sát một chút hắn, nếu hắn không thành vấn đề, về sau bán trái cây sự tình có thể tìm hắn. Quý Nhị thẩm nghe xong Lương Hoan nói, cười trả lời, ngươi nói cũng đúng, này chợ đen niêm đi số lần thiếu, không gặp được bình thường. Hồng Quân gia, ngươi dọn đến nhà mới trụ, cảm giác như thế nào? Người chung quanh Hảo ở chung không? Ở chung không nhiều lắm, liền gặp mặt đánh câu tiếp đón, hiện tại còn nhìn không ra tới được không ở chung. Bất quá này Hảo ở chung liền nhiều ở chung, không Hảo ở chung liền ly xa một ít, Thiểm, ngươi không cần lo lắng. Lương Hoan nhìn về phía quý nhị thẩm trả lời. Hành, không lo lắng. Quý nhị thẩm cười ha hả nói, lại cùng Lương Hoan nói lên nhà mình sự tình. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thực mau tới rồi giữa trưa, Lương Hoan tiến vào nhà bếp giúp đỡ quý nhị thẩm cùng nhau nấu cơm. Sườn sắt thép, buổi sáng tan tầm cái cõi thanh một vang, nhà máy rất nhiều không trở về nhà ăn cơm nam nhân đều đứng lên hướng nhà ăn đi đến. Chắc hướng quân cùng Quý Hồng quân cùng nhau từ nhà máy ra tới, hắn cho rằng Quý Hồng quân sẽ cùng hắn cùng nhau đi hướng nhà ăn, kết quả Quý Hồng quân thế nhưng là nhà máy bên ngoài đi đến. Hắn nhanh chóng gọi lại Quý Hồng quân. Quý Hồng quân, nên ăn cơm chưa, ngươi không đi nhà ăn, ngươi làm gì đi? Về nhà ăn. Quý Hồng quân trở về chắc hướng quân nói, đốn một hồi lại nói. Về sau, buổi trưa đều về nhà ăn, ta tức phụ ở nhà cho ta nấu cơm. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh rời đi. Lưu lại chắc hướng quân đãi tại chỗ, có chút lẻ loi. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 97. Chương 97 Quý nhị thẩm trong nhà, Quý Hồng Quân. 1. Quý nhị thẩm trong nhà, Quý Hồng Quân đến bên này thời điểm, Quý Kiện Khang cùng Quý Kiến Thiết hai huynh đệ đều đã đã trở lại, Quý Nhị Thúc cũng từ bên ngoài đã trở lại. Quý Hồng quân tiến phòng, quý kiện khang liền hướng về phía trong phòng tê, nương, Hồng quân ca tới. Có thể ăn cơm. Rốt cuộc có thể ăn cơm, vào cửa ngửi được trong nhà cơm mùi hương, hắn này miệng liền nhịn không được, muốn ăn đồ vật ta đáng tiếc, hắn tiến phòng bếp làm nương thịnh cơm ăn cơm thời điểm nương nói chờ Hồng quân ca trở về lại ăn. Hiện tại hắn Hồng quân ca lại đây, có thể ăn cơm. Quý kiện khang nghĩ, đứng lên liền hướng phòng bếp chạy tới, hắn đi hỗ trợ đoàn chén. sớm một chút đem đồ ăn đều bưng lên trên bàn có thể sớm một chút ăn cơm quý kiện khang đi phòng bếp hỗ trợ vương tú mai cũng không tiếp tục ngồi nàng cũng đi phòng bếp đoan cơm bưng thức ăn đi đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn quý nhị thẩm tiếp đón người một nhà bắt đầu ăn cơm tình tình cùng nhiễm nhiễm thường xuyên tới quý nhị thẩm ra ăn cơm hai đứa nhỏ đối quý nhị thẩm ra chỗ ngồi an bài rất quen thuộc nghe được quý nhị thẩm kêu các nàng ăn cơm tình tình cùng nhiễm nhiễm liền ngồi ở nữu bên cạnh lấy chiếc đũa ăn cơm trên bàn cơm Nam nhân nói công tác, nữ nhân nói bắt quái. Vương Tú Mai nói bọn họ sưởng dậy phát sinh sự tình, Lương Hoan lặng lặng nghe. Vương Tú Mai nói nói đem đề tài xả tới rồi Lương Hoan trên người, nàng nhìn về phía Lương Hoan nói, Đệ muội, ngươi cùng Hồng Quân hiện tại đều dọn đến trong thành tới ở, các ngươi hiện tại đều là trong thành hộ khẩu, ngươi có hay không nghĩ tới ở trong thành tìm cái công tác? Trong thành công tác nơi nào là như vậy hảo tìm? Hiện tại lúc này rất nhiều người thành phố đều không có công tác, hơn nữa lúc này tìm công tác đại đa số là tiến nhà máy. Lương Hoan trong nhà có hai cái nữ nhi muốn chăm sóc, trong bụng lại hoài một cái, nàng hiện tại là không tính toán đi tìm công tác. Lương Hoan khẽ cười cười, nhìn về phía vương tú mai nói, tẩu tử, hiện tại công tác không hảo tìm, tình tình cùng nhiệm nhiễm các nàng hai cái cũng còn nhỏ, ta tạm thời không ra đi công tác, chờ các nàng hai cái lại lớn hơn một chút ta lại đi công tác. Công tác về sau là phải có, nhưng không phải hiện tại. Nàng tưởng chính mình làm điểm tiểu sinh ý. trở lại quá mấy năm thị trường mở ra nàng lại bắt đầu làm buôn bán vừa lúc khi đó tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng lớn nàng trong bụng đứa nhỏ này đến lúc đó cũng có thể thượng nhà trẻ lương hoan bên này nói xong tình tình liền ở một bên thúy thanh nói mụ mụ muốn sinh tiểu đệ đệ mụ mụ muốn ở nhà sinh tiểu đệ đệ không thể đi làm tình tình này vừa nói xong quý nhị thẩm đám người lập tức nhìn về phía lương hoan hồng quân gia có sao quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan trầm giọng dò hỏi lương hoan khẽ cười đi bệnh viện tra xét nói là tháng tiểu còn không thể xác định quá nửa tháng sau sẽ lại đi tra xem xét quý nhị thẩm nghe vậy cười không khép miệng được đây là chuyện tốt chuyện tốt tiêm xem là tám chín phần mười sự tình tới ăn nhiều một chút thịt tranh thủ lần này sinh cái đại béo tiểu tử quý nhị thẩm nói hướng lương hoan trong chén gấp một miếng thịt quý nhị thẩm mặt ngoài nhìn không phải thực trọng nam kinh nữ thực tế trong lòng một ít tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống Nàng từ nhỏ đến lớn nghe được nói đều là dưỡng Nhi dưỡng giả, Nhi tử nối dõi tông đường. Lương Hoan gia chỉ có hai cái khuê nữ, nàng tuy rằng thích tình tình cùng nhiễm nhiễm, nhưng là nhìn cũng là sốt ruột. Hiện tại Lương Hoan lại mang thai, đối với quý nhị thẩm tử tới nói là chuyện tốt, này thai nếu có thể là con trai liền càng tốt. Lương Hoan đối Nhi tử Nữ Nhi đều thích, nhưng là có đứa con trai có thể thấu thành một chữ hảo cũng là không tồi, bất quá là cái Nữ Nhi cũng không tồi, trong nhà có ba cái chi kỷ tiểu áo đông. Kia kia đều là các nàng gia bảo. Cảm ơn thím." Lương Hoan nhìn thoáng qua trong chén thịt gà, đối với Quý Nhị Thẩm Tử nói lời cảm tạ. Vương Tú Mai cũng nhìn về phía Lương Hoan, đệ muội có thai là chuyện tốt, hiện tại không ra đi công tác cũng hảo, ở nhà dưỡng thai còn có thể chiếu cố tình tình cùng nhiễm Nhiễm. Quý Nhị thúc ngồi ở một bên cũng nhìn về phía Lương Hoan, hắn xưa nay thích lạnh mặt, này sẽ khó được lộ ra vẻ tươi cười. Trong nhà có Hồng Quân đi làm, ngươi hảo hảo chiếu cố hảo trong nhà cùng chính ngươi là được. Trong nhà thiếu gì, muốn gì, ngươi thím ở chỗ này, hiện tại chủ gần, có gì sự tới tìm ngươi thím là được. Quý nhị thúc lời này nói thực thành tâm thành ý. Nghe xong quý nhị thúc nói, lương hoan ở một bên trả lời, hảo. Quý hồng quân ở một bên khỏe môi giơ lên, nhìn về phía lương hoan thời điểm, hắn đôi mắt đều là lượng. Quý nhị thẩm ngồi ở một bên tay cầm chiếc đũa nhiệt tình nói, tới, chúng ta ăn cơm, ăn cơm, có gì lời nói cơm nước xong ta lại tiếp tục nói, này đồ ăn a lại không ăn liền phải lạnh. Quý nhị thẩm tiếp đón người ăn cơm, trên bàn cơm đồ ăn lại hương lại ăn ngon, lương hoan đám người lập tức không hề tiếp tục nói chuyện, bắt đầu ăn cơm. Cơm chưa sau, quý kiện khang cùng quý kiến thiết, vương tú mai đi trước đi làm. Quý hồng quân đi đường tương đối mau, hắn không sốt ruột đi, chờ quý kiến thiết bọn họ đi rồi. Quý hồng quân ngồi ở phòng khách nhìn về phía quý nhị thẩm, thím, ngươi muốn nổi có rơi xuống, ta ngày mai giữa chưa đưa lại đây. Nhanh như vậy liền mua được. Ngươi đừng chuyên môn đi một chuyến, ở nơi nào? Tiếm chính mình qua đi lấy. Nhưng rốt cuộc có tân trong nồi, có tân nồi à, nhà bọn họ kia phá nồi liền có thể thu hồi tới, lưu trữ về sau khẩn cấp dùng. Ta đưa lại đây đi, từ một cái bằng hữu nơi đó lấy, ta qua đi lấy tương đối hảo. Quý Hồng quân bình tĩnh nói. Quý Hồng quân như vậy vừa nói, quý nhị thẩm liền minh bạch là không có phương tiện nàng qua đi cầm, cái nồi này có thể là Quý Hồng quân từ chợ đen lộng lại đây. Nàng gật gật đầu, hành, kia yếm liền bất quá đi, liền ở nhà chờ ngươi đưa lại đây. ân quý hồng quân gật đầu theo sau lại nói lên mặt khác một sự kiện thím tòa nhà sự tình lý vượng bên kia cũng có một mảnh phòng nguyên cũng là ở thành bắc bên kia bất quá chỉ có hai gian trong phòng đất nền nhà địa phương không lớn phòng ở là nửa gạch nửa bùn đất phòng ở quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm tưởng ở trong thành cấp quý kiện khang mua một mảnh phòng ở khoảng thời gian trước thác quý hồng quân hỗ trợ hỏi thăm tới quý hồng quân đem việc này công đạo cấp lý vượng làm lý vượng hỗ trợ lưu ý hôm nay quý hồng quân đi làm thời điểm Lý Vượng biểu ca liền nói cho Quý Hồng Quân Lý Vượng tìm được một mảnh phong nguyên. Nay trong thành phòng ở không hảo tìm. Quý nhị thẩm tuy rằng tưởng cấp quý kiện khang mua phòng ở, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể lập tức liền mua được. Nghe được Quý Hồng Quân lời nói, hắn có chút hơi hơi kinh ngạc. Có phòng ở? Hai gian liền hai gian, hai gian cũng có thể. Vị trí như thế nào? ở Thanh Bắc nơi nào? Có hay không sân? Nay phòng ở thay thế muốn bao nhiêu tiền? Quý nhị thẩm nhìn về phía Quý Hồng Quân hỏi thăm nàng nhất muốn biết sự tình. Chưa nói cụ thể giá cả. Ở thanh bắc chúng ta hiện tại chủ kia khu vực. Quý hồng quân bình tĩnh tự thuật hắn biết đến tin tức. Các ngươi chủ kia phiến địa phương A, kia khá tốt, thật có thể ở bên kia trụ về sau kiện khang cũng có thể ly các ngươi gần điểm, có người quen tại, về sau yêm cũng có thể thiếu thao điểm kiện khang tâm. Lao nhi tử đại tôn tử, lão nhân mệnh căn tử. Quý nhị thẩm ngày thường trong miệng tuy rằng thích nói quý kiện khang, nhưng là trong lòng vẫn là rất đau chính mình lao nhi tử, cũng luôn là nhọc lòng chính mình lao nhi tử Tổng cảm giác chính mình lão nhi tử giống không lớn lên hài tử giống nhau. ân Quý hồng quân gật gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua quý nhị thẩm ra đồng hồ. Thím, thúc, ta nên đi đi làm, đi trước. Quý hồng quân đối với quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc nói xong, nhìn về phía lương hoan, chờ ta tan tầm trở về tiếp các ngươi cùng nhau về nhà. Lương hoan còn muốn đi cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm đánh cái tủ quần áo, lắc đầu, ta một hồi còn có việc, buổi chiều trở về, ngươi tan tầm sau trực tiếp về nhà. Hảo. Ứng Lương Hoan nói, Quý Hồng quân ra cửa, đi làm. Lương Hoan ở Quý Nhị Thẩm tử ra lại bồi Quý Nhị Thẩm nói một hồi lời nói, nói chuyện thời điểm Quý Nhị Thẩm hỏi Lương Hoan mang thai sự tình, hỏi nàng có gì cảm giác, có hay không gì đặc biệt muốn ăn hoặc là có hay không gì không muốn ăn. Lương Hoan cũng không cất giấu, trực tiếp đem chính mình mấy ngày nay phản ứng cùng Quý Nhị Thẩm nói, thím, ta ăn uống khá tốt, gì đều có thể ăn, chính là có chút hương vị trọng đồ vật hiện tại không quá có thể ăn. Giống gan heo mệt đồ vật, nàng trước kia là thực thích ăn, nhưng là hiện tại ngẫm lại cái loại này hương vị liền cảm giác có chút ghê tởm, trong lòng không phải rất muốn ăn gan heo. Ăn uống hảo liên hảo, thuyết minh ngươi trong bụng hải tử là đau mụ mụ, là đứa bé ngoan, về sau a khẳng định cùng tình tình, nhiệm nhiệm giống nhau là chọc người đau hải tử. Quý nhị thẩm lôi kéo lương hoang tay, cười khen. Đương mụ mụ đều thích bị người khen chính mình hải tử, nghe được quý nhị thẩm khích lệ nàng trong bụng hải tử, còn có tình tình cùng nhiễm nhiễm. Lương Hoan tươi cười càng sâu, hy vọng là cùng tình tình nhiễm nhiễm giống nhau ngoan ngoan hải tử. Nhà chúng ta hải tử không có không ngoan, ngươi trong bụng cái này khẳng định cũng là bé ngoan. Lương Hoan A, thì muốn hỏi một chút ngươi, này Lý Vượng ngươi nhận thức không? Tiếm muốn tìm hắn đi hỏi một chút phòng ở sự tình. Hồng quân nói Lý Vượng trong tay có phòng ở, nàng tưởng hiện tại liền qua đi nhìn xem này phòng ở là gì dạng. Lý Vượng Lương Hoan là nhận thức, nàng cùng Quý Hồng quân cùng đi qua Lý Vượng trong nhà. Nghe xong quý nhị thẩm tử lời nói, lương hoan khinh khinh gật đầu, nhận thức. Hồng quân gia, ngươi có thể mang yêm đi tìm hắn không? yêm muốn hỏi một chút hắn này phòng ở sự tình. Kiến thiết năm nay đều 24 tuổi, này lại không kết hôn liền thành lớn tuổi thanh nam, yêm tưởng nhanh lên cho hắn đem phòng ở che lại, hảo thuyết cái tức phụ, chờ hắn kết hôn à, yêm này tâm cũng liền rơi xuống. Lam Nương, hai tử khi còn nhỏ nhọc lòng dưỡng chuyện của con, đứa nhỏ này lớn lại nhọc lòng hai tử thành ra sự tình. Làm nương luôn là có thao không song tâm Lương hoan trước kia không có hài tử Thời điểm là không quá có thể lý giải Cái loại này đương nương tâm tình Nhưng là hiện tại nàng có tình tình cùng nhiễm nhiễm Chính mình làm nương Đối chính mình hài tử khi đó thời khắc khắc quan tâm Ra cửa đều một hồi trong lòng đều nhớ mong hài tử Nàng có thể hiểu biết quý nhị thẩm Cái loại này nhọc lòng quý kiện khang tâm tình Thím Người muốn đi tìm Lý Vượng Ta biết hắn đang ở nơi nào Muốn hiện tại đi sao Vẫn là ngày mai lại đi Lương Hoan nhìn về phía quý nhị thẩm do hỏi. Tiêm tưởng hiện tại liền đi xem, này sớm một chút qua đi nhìn xem a, Tiêm này tâm cũng có thể buông xuống. Quý nhị thẩm vội vàng nói. Quý nhị thẩm muốn lúc này đi tìm Lý Vượng, Lương Hoan trực tiếp ứng, hành, ta đây hiện tại mang người qua đi. Đại nhân muốn ra cửa, tình tình cũng muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài, vợ vượt con nhỏ, quý nhị thẩm cũng không yên tâm lưu hắn ở nhà ra cửa. Cuối cùng Lương Hoan cùng quý nhị thẩm cùng nhau mang theo ba cái hải tử đi Lý Vượng trong nhà. Lý vượng trong nhà, lương hoan cùng quý nhị thẩm lại đây thời điểm tương đối xảo, lý vượng vừa mới từ bên ngoài trở về. Lý vượng ra, hắn tiểu nhi tử ở ghế trên ngồi, phùng hạt dưa ăn hẳn dưa, hắn tiểu khuê nữ ở hành lang giặt quần áo, hắn tức phụ ở nhà bếp bận rộn. Lương hoan cùng quý nhị thẩm lại đây, lý vượng tiếp đón các nàng vào cửa, tẩu tử, ngài đã tới, mau tiến vào ngồi. nay quý đại ca là lợi hại, về sau khẳng định là có bản lĩnh người, này quý đại ca tức phụ, hắn đến hảo hảo chiêu đãi. Lý vượng trong phòng còn rất loạn, trong phòng khách không ít đồ vật đều lung tung đôi ở bên nhau, phòng khách cũng không phải rất lớn, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau vào nhà, phòng trừng đến trong phòng trạm đều đều chạm không quá khai. Lương hoan khinh khinh tiếu tiếu, chúng ta liền không đi vào, ta nghe ngươi hồng quân ca nói ngươi trong tay còn có một bộ phòng ở, muốn đi xem, ngươi xem, ngươi phương tiện mang chúng ta qua đi nhìn xem sao. Kia phòng ở là quý hồng quân cố ý thác Lý vượng tìm, này sẽ lương hoan lại đây nói đi xem phòng ở. Lý Vượng hai lời chưa nói ứng, phương tiện, phương tiện, tẩu tử các ngươi chờ một lát, ta cùng ta tức phụ nói một tiếng liền cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lý Vượng trở lại trong phòng, chạy đến phòng bếp cửa cùng hắn tức phụ nói một tiếng, tức phụ, ta mang quý tẩu tử đi xem phòng ở. Lương Hoan ẩn ẩn nghe được một đạo có chút lạnh lót giọng nữ trả lời, hành, ngươi nhanh lên trở về, nói tốt buổi chiều mang tiểu bảo đi cung tiêu xã. Ta biết. Lý Vượng nói xong, đi nhanh từ trong phòng ra tới, đi tới Lương Hoan trước mặt nói. Đầu tử, chúng ta đi thôi." Lý Vượng mang theo Lương Hoan cùng Quý Nhị Thẩm cùng nhau đi rồi, Lý Vượng đại khuê nữ ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo, ngẩng đầu ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm. Lý Vượng khuê nữ ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo Lương Hoan thấy, nàng đi ra ngoài thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng kia nữ hài chưa kịp thu hồi đi ánh mắt. Lương Hoan nhìn kia có chút gầy đi hài tử, theo sau nàng dường như không có việc gì quay đầu, nhìn về phía đi ở các nàng phía trước Lý Vượng, Lý Vượng kia hành lang nữ hải là nhà các ngươi đại nữ như sao nghe được lý vượng hỏi nhà mình khuê nữ lý vượng cười trả lời là ta đại khuê nữ nàng mẹ ở trong phòng bếp bận việc nàng liền giúp nàng mụ mụ tẩy một ít tiểu y hề phục ân kia hải tử nhìn là cái thông minh này nữ hải tử a cùng nam hải tử hiện tại địa vị đều là giống nhau hiện tại có không ít nữ hải tử đương chủ nhiệm đương xưởng trường đâu này nữ hải tử nếu là có học vị về sau a cũng là có đại tiền đồ lương hoan đi ở lý vượng mặt sau hình như có sở cảm nói quý nhị thẩm ban đầu còn không có minh bạch lương hoan nói lời này là ý gì nhưng là ngẩng đầu nhìn xem lương hoan lại tinh tế phẩm phẩm nàng lời nói còn có lương hoan dò hỏi lý vượng nữ nhi sự tình quý nhị thẩm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít liền minh bạch lương hoan nói lời này là ý gì nàng cười ứng hòa, cũng không phải là cái này lý yêm nghe nói a hiện tại nữ hải tử có tiền đồ nhà này người đồng dạng đi theo thơm lây nhà yêm kiến thiết cùng hắn tức phụ là có thấy xa bọn họ hai cái đều ở xưởng dệt đi làm Nhà yêm kiến thiết hiện tại là tiểu tổ trường đâu, hắn A, cô ý nói cho ta làm ta đưa hắn khuê nữ đi trường học đi học. Yêm ở trong thôn thời điểm liền không nghe nói nhà ai nữ nhi cũng có thể đi đi học, yêm không nghĩ đưa nữ nữ đi đi học, này nữ hải tử đi học có thể có gì tiền đồ. Nhưng là nhà yêm kiến thiết nói hiện tại nữ hài tử cũng rất có tiền đồ, này đi học nếu là tốt nhất, về sau đương công nhân, mỗi tháng có thể có mấy chục khối tiền lương đâu, này nữ hải tử A, tương lai kết hôn muốn kết không phải rất sớm. Này kiếm tiền nhưng còn không phải là nhà mình sao Quý nhị thẩm thanh âm không nhỏ Nàng như là ở đáp lại Lương Hoan nói Nhưng là kia lời nói phía trước Lý Vượng Toàn bộ đều nghe thấy được Lý Vượng trong xương cốt là trọng nam khinh nữ Lần trước Lương Hoan đưa cho hắn tô đường Vốn dị hắn là tính toán một khối Đều không cho chính mình khuê nữ ăn Nhưng là bởi vì Lương Hoan lúc ấy cố ý dặn dò một câu Cho nên lấy về ra về sau Kia tô đường hắn cấp nữ nhi một khối Liền cho khuê nữ một khối tô đường Lý Vượng tức phụ thấy. lúc ấy lý vượng tức phụ liền không vui nàng cùng lý vượng xảo rất nhiều lần ngôn ngữ đều là nói nữ nhi là bồi tiền hoa nói Này phu thê cãi nhau là cãi nhau này trên giường cũng là dễ dàng cùng đêm nay thượng hai người liền hòa hảo ở trên giường hòa hảo lý vượng tức phụ liền ở chính mình nam nhân bên thai nói nói mấy câu này gió bên thai một tuổi lý vượng lập tức liền hứa hẹn nói về sau có ăn ngon không cho khuê nữ ăn đều cấp nhi tự ăn nay sẽ nghe được lương hoan cùng quý nhị thẩm thảo luận hảo, hảo bồi dưỡng nữ nhi nói Hắn này trong lòng có chút chần trở, này nữ hải muốn bồi dưỡng sao. Lương Hoan nhìn Lý Vượng liếc mắt một cái, thấy Lý Vượng không nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, biết hắn đây là suy nghĩ các nàng lời nói. Lương Hoan không có lại tiếp tục cùng quý nhị thẩm nói tiếp, đi theo Lý Vượng mặt sau tiếp tục hướng thành bắc đi đến. Lời này à, nàng nói hai câu để cái tỉnh là được, nói nhiều liền không hảo, nhà người khác sự tình, nàng không hảo nhúng tay, hy vọng Lý Vượng ra kia nữ hải có thể quá tốt một chút đi. Lý Vượng mang theo Lương Hoan đám người tới rồi thành bắc bên kia. Lương Hoan ngửa đầu nhìn trước mặt hai gian phòng ở, này phòng ở khoảng cách các nàng ra thật đúng là rất gần, trả bọn họ ra là một mảnh khu, bất quá cách hai đống, đi đường nói bảy tám phần chung liền đến. Tình Tình cùng Nhiệm Nhiệm biết hiện tại là Quý Nhị Thẩm muốn xem phòng ở, hai cái nữ hài đều ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở Lương Hoan bên người không nói chuyện. Vượng Vượng con nhỏ, không rõ bọn họ vì cái gì muốn tới nơi này, đứng ở phòng ở cửa, hắn tốn Quý Nhị Thẩm tay nói, mãi mãi, đi. Về nhà, nơi này không hảo chơi, hắn tưởng về nhà, trong nhà có một món đồ chơi, chơi. Tiểu hài tử hảo chơi là thiên tính, nhưng là này sẽ quý nhị thẩm là tới xem phòng ở, tự nhiên sẽ không nghe vượng vượng nói thật sự dẫn hắn về nhà, nàng lôi kéo lý vượng tay túi đầu nhìn hắn nói, vượng vượng, chúng ta đi bên trong nhìn xem được không? Nếu vượng vượng thích nơi này, về sau nãi nãi kinh mang ngươi lại đây chơi được không? Nay phong ở nhìn cũng không tệ lắm, tuy rằng chỉ có hai gian, nhưng là có một cái tiểu viên tử. có thể ở trong sân trồng chút rau, hơn nữa này phòng ở là gạch cùng bùn đất hỗn hợp phòng ở, phòng ở còn có thể trụ người, cùng bọn họ ở nông thôn phòng ở không sai biệt lắm. Nay phòng ở nếu là mua tới, cũng không cần hiện tại liền mua gạch cái nhà mới, nay phòng ở còn có thể trụ thật lâu đâu. Trong thành phòng ở khó được, nhà nàng kiện khang muốn thực sự có này một bộ phòng ở, về sau á làm mai khẳng định hảo thuyết. Quý nhị thẩm nghĩ, lôi kéo vượng vượng tay hướng trong viện đi vào đi. Lương Hoan cũng mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm cùng nhau đi vào đi. Ở bên ngoài thời điểm, Lương Hoan liền cảm giác viện này vẫn là không tồi, vào sân về sau Lương Hoan càng cảm giác này phòng ở không tồi, viện này quét tước sạch sẽ, trong viện còn sáng lập một tiểu khối đất trồng rau, đất trồng rau còn có một ít cải thiện đâu. Nay phòng ở vừa thấy chính là trụ người phòng ở, phòng ở chủ nhân sao sẽ muốn bán phòng ở. Lương Hoan trong lòng nghĩ, đi theo quý nhị thẩm cùng nhau đi vào bên trong, đi nhìn trong phòng hai gian phòng. trong phòng hai gian phòng cũng đều quét tước sạch sẽ trong phòng đồ vật đã dọn không hai cái phòng một phòng một cái giường đất nay phòng ở là không có đơn độc phòng khách nhà chính dùng để đương phòng ngủ chính cùng phòng khách cùng nhau sử dụng ở nông thôn có không ít người mọi nhà phòng ở thiếu liền đem phòng khách cũng dùng để chặn đón địa phương nay phòng ở phòng trừng cũng là vì phòng tương đối thiếu cho nên nhà chính cũng dùng để chặn đón địa phương trong viện thiên nam phương hướng có một cái nhà tranh tiêu nhà cỏ có, có một cái bậy bếp trên bậy bếp mặt nổi không có phòng chừng là bị mang đi nay phong ở một vòng xem xuống dưới lương hoan cảm thấy là không tồi mua tới là có thể lập tức trụ nhị thẩm cùng nhị thúc hiện tại ở tại kiện khang ca trong nhà bọn họ là một nhà sáu khẩu tê ở hai gian trong phòng đại nhân hải tử đều ở cùng một chỗ kia phòng ở thực chen trúc nếu mua này phòng ở nhị thúc cùng nhị thẩm có thể ban ngày mang theo nữu nữu cùng vượng vượng ở bên này trụ buổi tối kiến thiết ca tiếp bọn họ hai cái trở về trụ nay phong ở không chỉ có lương hoan nhìn không tồi Quý nhị thẩm nhìn cũng là không tuổi, nàng nhìn về phía Lý Vượng, tiểu Lý đúng không? Quý nhị thẩm là Quý Hồng Quân thân nhân, Lý Vượng trong lòng cảm thấy Quý Hồng Quân sẽ trở thành có bản lĩnh người, tưởng dựa Quý Hồng Quân đâu? Nghe được Quý nhị thẩm hỏi hắn lời nói, hắn ở một bên thái độ phi thường tốt trả lời, đúng vậy, thím ngài có gì muốn hỏi? Ngài nói, tiểu Lý a, Nay Phong ở nhìn không tuổi, này trước kia trụ nhân vi gì không được a, Nay Phong ở thu thập quá sạch sẽ. Vừa thấy liền biết này phòng ở chủ nhân là thực yêu quý này phòng ở, nàng có chút nghĩ hoặc, phòng ở chủ nhân sao không cần này phòng ở. Thím, này phòng ở chủ nhân nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, bằng không cũng sẽ không bán này phòng ở. Tiểu ly nói, để sát vào quý nhị thẩm cùng lương hoan nhỏ giọng nói, này phòng ở a là một cái liệt sĩ người nhà, trong nhà nam nhân đi rồi, trong nhà chỉ có cô nhi quả phụ, trước hai ngày thời điểm nhà này nữ chủ nhân bà bà lại đây, muốn đuổi này cô nhi quả phụ ra cửa. gia nhân này bà bà mang đến người nhiều gia nhân này nhi tử nhìn đến có người khi dễ hắn mụ mụ tưởng bảo hộ hắn mụ mụ tới kết quả không cẩn thận đẩy đến mụ nội nó mụ nội nó đụng vào cục đá khối thượng người này a té xỉu ở bệnh viện ở đâu bệnh viện một tiếng nói là não ngạnh khả năng sẽ trúng gió tê liệt ở chỗ này chị không hết làm đi đại bệnh viện nhà này người vốn dĩ chính là cô nhi quả phụ nơi nào có tiền a gia nhân này anh chồng mỗi ngày lại đây bực nói gia nhân này nhi tử bị thương người muốn đi cáo gia nhân này nhi tử vốn dĩ nhà này nữ chủ nhân đã chết chưa phu trong nhà liền không có có thể chủ sự nhi tử là nàng duy nhất dựa vào nàng nơi nào bỏ được làm nhi tử bị cáo này không chuẩn bị bán phòng ở cấp tiền thuốc men lý vượng nhỏ giọng nói trong giọng nói còn có chút thồn thức quý nhị thẩm nghe trong lòng có chút hụt hẫng lương hoan ở một bên nghe trong lòng cũng có chút cảm thán lúc này nhân sinh sống khó a cô nhi quả phụ sinh hoạt càng khó quý nhị thẩm đốn vài giây Nàng nhìn về phía Lý Vượng do hỏi, kia này phòng ở, phòng chủ chuẩn bị bán bao nhiêu tiền a? Tám trăm Lý Vượng nhìn xem quý nhị thẩm, chần chờ một chút nói ra phòng chủ cấp giá cả. Cái này giá thật không tiện nghi, lương hoan gia mua kia phiến tòa nhà so cái này lớn đến có một nửa, nhưng là giá cả cũng là không sai biệt lắm. Bất quá lương hoan gia cái kia là thổ phong ở, không bằng cái này, nửa thổ dọn gạch phong ở. Tám trăm đồng tiền, nghe được Lý Vượng nói giá cả, quý nhị thẩm giật mình. Này cũng thật không tiện nghi à? Nàng đỉnh đầu giúp kiện khang tồn tiền cũng không có nhiều như vậy à. Tiểu lý A, này có thể tiện nghi không? Quý nhị thẩm nhìn về phía Lý Vượng. Lý Vượng lắc đầu, thím, này phòng ở thật tiện nghi không được, chủ nhân gia định giá cả chính là cái này, nàng nói thấp hơn cái này giá cả là không bán, nàng còn nói này nếu là nếu muốn, nàng có thể hiện tại liền sang tên. Tiểu lý, tiêm đến trở về suy xét suy xét. Tám trăm đồng tiền không phải tiền trinh, nay tiền nếu là đảo. liền đem trong nhà tích tụ đều móc ra tới. Mấy năm nay kiện khang chính mình tồn tiền cũng liền 500 tả hưu, nàng cùng lao quý nhưng thật ra cũng tồn một ít tiền, nhưng là này tiền nếu là giúp kiện khang, lao đại bên kia khó mà nói, việc này nàng đến trở về thương lượng thương lượng. Thím, không đổi, ngài trở về suy xét suy xét, chờ ngài suy xét hảo nếu là quyết định muốn đâu, ngài khiến cho người cùng ta nói một tiếng, ta tìm phòng chủ tới cấp cùng ngài cùng đi thổ địa cục ký tên. Hành, kia tiểu lý hôm nay trước như vậy Tiêm liền đi về trước. Quý nhị thẩm cùng tiểu lý trao hỏi, cùng lương hoan cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ từ kia trong phòng đi ra. Bọn họ hai cái đi rồi, tiểu lý cũng khóa lại môn, bước đi trở về chính mình ra. Từ trong phòng ra tới về sau, lương hoan không làm quý nhị thẩm về nhà, mang theo quý nhị thẩm đi trong nhà nàng. Lương hoan trong nhà, lương hoan cấp quý nhị thẩm cùng vượng vượng đổ nước đường, theo sau nàng ở quý nhị thẩm đối diện ngồi xuống, thím, này phòng ở ta cảm thấy không tồi. Mua có thể trực tiếp trụ. phòng ở vô luận là gì thời điểm đều là thứ tốt phòng ở mua chỉ biết tăng giá trị sẽ không bị giảm giá trị Chờ lại quá mấy năm thị trường mở ra về sau này trong thành phòng ở liền càng quý lúc này mua phòng khá tốt hồng quân gia nay phòng ở Yêm cũng cảm thấy không tồi bất quá có chút quý đến trở về cùng ngươi nhị thúc kiến thiết kiện khang thương lượng một chút phòng ở là hảo phòng ở nhưng là trong nhà hai cái nhi tử đâu thật bỏ tiền giúp một cái nhi tử mua phòng ở yêu cầu thương lượng nếu lao đại hoặc là lao đại gia có một cái không đồng ý này phong ở mua đều sẽ không quá thuận lợi la hẳn là thương lượng một chút thím uống nước lương hoan tiếp đón quý nhị thẩm uống nước chờ quý nhị thẩm uống lên mấy ngụm nước lương hoan mới nhìn về phía quý nhị thẩm do hỏi thím ngươi ở trong thành trụ thời gian trường ngươi biết này phụ cận nơi nào có thợ mộc không ta tưởng cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm đánh cái tủ quần áo còn tưởng lại đánh cái đồ ăn đầu bếp quý nhị thẩm thật đúng là biết trong thành nơi nào có thợ mộc Nàng đi đánh quá hai lần bàn ghế. Kia thợ mục thủ công sống không tồi, đánh cái bàn khá tốt, dùng bó củi cũng là hảo bó củi. tiêm thật đúng là biết một nhà, lao thợ mộc, hắn đánh đồ vật thực hảo, ngươi gì thời điểm đánh. Ta mang ngươi qua đi. Quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan dò hỏi. Thím, ta tưởng hôm nay liền qua đi nhìn xem. Hôm nay qua đi cùng thợ mộc nói một chút nàng muốn đánh cái dạng gì ngăn tủ, làm thợ mộc hỗ trợ đánh, phỏng chừng muốn quá mấy ngày mới có thể đủ đánh hảo. Hành! kia vừa lúc ta hiện tại mang ngươi qua đi, kia địa phương ly nhà yêm gần, một hồi a, yêm vừa lúc về nhà. Quý nhị thẩm cười nói, "Đứng lên." Quý nhị thẩm trong chén nước đường còn không có uống xong, Lương Hoan nhìn về phía nàng trong chén nước đường, lôi kéo nàng lại lần nữa ngồi xuống, "Thiểm, trước không nóng nảy, ta trước đem nước uống xong, ngồi nghỉ sẽ lại qua đi. Nay sẽ Thái Dương còn rất cao, nàng qua đi liền cùng Thợ mộc nói một tiếng đánh cái tủ quần áo, đánh cái đồ ăn đồ bếp, hôm nay khẳng định đánh không tốt." không nóng nảy qua đi hơn nữa nhị thẩm tử vừa mới về đến nhà ngồi một chén nước cũng chưa uống xong kia có thể lúc này khiến cho nàng đi lương hoan nói không nóng nảy đi quý nhị thẩm cũng liền lại ngồi xuống uống miếng nước thở dốc một hồi trên người sức mạnh hòa hoãn lại đây quý nhị thẩm lại khôi phục ngày thường tinh thần ngồi ở lương hoan đối diện không tính toán lập tức đi quý nhị thẩm liền cùng lương hoan thảo luận nổi lên nhà nàng hiện tại phòng ở hồng quân gia, nhà ngươi này phòng ở cái không tồi rộng thoáng đại khí ở thoải mái Quý nhị thầm nói, nhìn về phía trong phòng khách mặt bốn cái môn, khinh khinh nói, Hồng Quân cũng là thấy xa, lúc ấy im cùng ngươi nhị thúc đều cảm thấy cái tam gian phòng, một gian phòng khách hai gian phòng ngủ liền hảo, Hồng Quân nói cái bốn gian phòng ngủ, một cái phòng khách, hiện tại xem ra, hắn tính toán là đúng. Ngươi trong bụng lại có bảo bảo, về sau bảo bảo sinh ra có thể có chính mình phòng trụ. Hồng Quân lúc ấy cũng là như thế này tưởng, không chỉ có cấp bọn nhỏ để lại phòng, cũng cấp thím các ngươi để lại phòng. Về sau thím nghĩ đến trong nhà ở, ngài liền tới trong nhà trụ. Trong nhà bốn gian phòng, là cho bọn nhỏ để lại hai gian, còn có một gian là phòng cho khách. Đừng động lương hoan có hay không thật sự cho nàng lưu phòng, nhưng là quý nhị thẩm nghe được lương hoan cho nàng để lại phòng. Nàng này trong lòng cao hưng A đối với lương hoan cười ha hả nói, chung, về sau à, tiêm tưởng tình tình cùng nhiễm nhiễm liền tới nhà các ngươi trụ. Tình tình mang theo vợ vợ ngồi ở một bên chơi nàng một món đồ chơi, nghe được quý nhị thẩm lời nói. Nàng lập tức ở một bên nói, nhị mãi mãi ngươi tới, ta và ngươi cùng nhau trụ, ta đem ta giường đất cho ngươi ngủ. Tình tình thanh thúy thanh âm truyền tới quý nhị thẩm lỗ thai, làm quý nhị thẩm hỉ không khép miệng được. Hành, về sau A, nhị mãi mãi liền trở về cùng tình tình ngủ. Lương hoan ngồi ở một bên, nhìn quý nhị thẩm cùng tình tình nói chuyện, khoe miệng nàng cũng mang theo cười. Năm người ở lương hoan trong nhà ngồi hơn nửa giờ, nói hội thoại, quý nhị thẩm nghỉ tạm không sai biệt lắm. Nghĩ một hồi nỉu Nữu tan học còn muốn đi tiếp nỉu Nữu, quý nhị thẩm liền nhìn về phía Lương Hoan nói, Hồng quân ra, ta hiện tại qua đi đi, đưa ngươi đi thợ một kia yêm quay đầu lại còn muốn đi trường học tiếp nỉu Nữu." Hảo! Lương Hoan đứng lên, cùng quý nhị thẩm cùng nhau mang theo ba cái hải tử đi ra ngoài. Lương Hoan cùng quý nhị thẩm từ trong nhà ra tới, lại gặp đại thụ hạ nói chuyện những người đó. Những người đó hôm qua mới vừa nói qua Lương Hoan nhàn thoại. nay sẽ thấy lương hoan một đám như là giống như người không có việc gì chào hỏi, quý nương tử, đây là ai à? Người nhà mẹ để người sao? Ta nhị thẩm. Lương hoan trở về kia thím nói, không cùng người nọ nhiều liêu, nàng cùng quý nhị thẩm cùng nhau đi phía trước đi. Quý nhị thẩm cùng lương hoan đi, chờ khoảng cách những người đó xa, nàng mới để sát vào lương hoan nhỏ giọng nói, hồng quân ra, tiêm xem vừa mới cùng ngươi nói chuyện người nọ không phải gì người tốt, ngươi về sau à, thiếu cùng nàng lui tới. Trương một chương tranh chô mặt, Gặp mặt liền hỏi nàng có phải hay không hồng quân gia nhà mẹ đẻ người, vừa thấy chính là hảo thuyết nhàn thoại người, loại người này không biết ở sau lưng như thế nào bố trí người đâu. Lương Hoan cùng kia phụ nữ trung niên không thân, kia phụ nữ trung niên lời nói Lương Hoan cũng không thích, lúc này nghe xong quý nhị thầm nói, nàng gật đầu, hảo, Thiểm Hồng quân gia, này trong thành ác không thể so ở nông thôn, ở trong thôn, trong thôn người tuy rằng tái miệng, nhưng là không có đại ý xấu, cũng sẽ không làm gì thương thiên hại lý sự tình. nay trong thành không giống nhau gì người đều có ngươi về sau cùng người lui tới thời điểm chú ý điểm quý nhị thẩm mấy năm nay ở trong thành muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua nhìn lương hoan liền nhịn không được giáo nàng một ít việc thím ta sẽ chú ý lương hoan thành thật trả lời lương hoan cùng quý nhị thẩm một đường nói lời này tới rồi thợ mộc bên kia thợ mộc họ tạ mấy năm nay làm thợ mộc đều là trộm làm giống nhau đều là một ít lão khách hàng mới có thể tìm được hắn hắn giống nhau là không tiếp tân nhân sống tạ lão nhân cùng quý nhị thúc nhận thức quý nhị thẩm tử mang theo lương hoan tiến vào thời điểm tạ lão nhân hướng lương hoan trên người nhìn lại chú ý tới tạ lão nhân xem lương hoan quý nhị thẩm chạy nhanh ở một bên nói tạ lão ca đây là yêm cháu dâu nhà yêm hồng quân tức phụ nàng tưởng lão tìm ngươi đánh hai cái ngăn tủ ngươi xem phương tiện không tạ lão nhân vốn là lạnh nhạt nghe xong quý nhị thẩm mặt sau lời nói hắn nhìn lương hoan trực tiếp hỏi muốn đánh gì ngăn tủ Tủ quần áo đánh loại này tạ thúc ngài xem có thể chứ Lương hoan đem chính mình họa bản vẽ đem ra, đặt ở tạ lao nhân trước mặt. Tạ lao nhân đánh tủ quần áo, đánh đều là quy quy củ củ kiểu cũ tủ quần áo, nhìn đến lương hoan họa loại này ngăn tủ, hắn có chút kinh ngạc. Loại này ngăn tủ, hắn chưa thấy qua. Không xác định có thể hay không đánh ra tới, ta yêu cầu cân nhắc cân nhắc. Tạ lao nhân thợ mộc sống là tổ truyền thật nhiều năm, chính hắn cũng ham thích thợ mộc sống, nhìn đến lương hoan họa bản vẽ hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, loại này ngăn tủ nhìn khá tốt. Hắn muốn thử xem có thể hay không đánh ra tới. Hành, tạ thúc, vất vả ngài thử xem. Loại này tủ quần áo là thiên hiện đại, có thể quải quần áo, muôn lôi kéo liền khai, phương tiện. Nếu thật có thể đánh ra tới, đến lúc đó lại nhiều đánh hai cái, một cái đặt ở trong khách phòng, một cái đặt ở nàng cùng hồng quân trong phòng, phóng nàng cùng hồng quân quần áo. Tủ quần áo sự tình nói tốt, lương hoan lại nói muốn đánh đồ ăn đầu bếp sự tình, đồ ăn đầu bếp lương hoan yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể phóng đồ ăn là được. Loại này ngăn tủ đánh đương thời người thường dùng cái loại này kiểu dáng liền hảo. Lương Hoan cùng Lão tạ đầu nói tốt đánh ngăn tủ sự tình, nàng cùng quý nhị thẩm cùng nhau từ tạ lao nhân ra đi ra. Hai người cùng nhau đi tới giao lộ xem, liền tách ra, quý nhị thẩm đi trường học tiếp níu nữu tan học. Lương Hoan nhìn sắc trời không còn sớm, nghĩ quý hồng quân cũng nên tan học, nàng mang theo tình tình, nhiệm nhiệm đi xưởng sắt thép bên kia, chuẩn bị tiện đường cùng hồng quân cùng nhau về nhà. Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đến xưởng sắt thép cửa thời điểm. xưởng sắt thép đại môn vẫn là nhắm chặt bọn họ còn không có tan tầm tình tình lôi kéo lương hoan tay ngửa đầu nhìn về phía xưởng sắt thép đại môn mụ mụ ba ba liền ở bên trong này công tác sao đại môn hảo cao a so với bọn hắn ra môn muốn cao thật nhiều thật nhiều nhiễm nhiễm cũng ngửa đầu nhìn về phía xưởng sắt thép đại môn đúng vậy ba ba liền ở bên trong công tác ba ba ở chỗ này đi làm thực vất vả tình tình về sau phải hảo hảo đi học về sau ngươi kiếm tiền cấp ba ba mụ mụ hoa được không lương hoan cười nói túi đầu nhìn về phía nhà mình quê nữ. tinh tình thực nghiêm túc gật đầu, hảo, chờ ta trưởng thành, ta liền ra tới kiếm tiền, làm ba ba ở nhà bồi mụ mụ chơi. tinh tình đồng nôn đồng ngữ không chỉ có làm Lương Hoan nghe cười, từ phòng bảo vệ đi ra bảo vệ cửa đại thúc cũng cười. Bảo vệ cửa đại thúc trước hai ngày mới vừa gặp qua Lương Hoan, biết nàng là quý công tức phụ, này sẽ thấy nàng, liền nghĩ tới tới chào hỏi một cái, vừa mới đi tới, liền nghe thấy được tình tình lời nói. Lương Hoan nghe được tiếng cười xoay người thấy bảo vệ cửa đại thúc đại thúc lương hoan nhìn hắn chào hỏi bảo vệ cửa đại thúc tiếu tiếu ngươi là tới đón quý công sao còn có 10 tới phút mới có thể tan tẩm ngươi khả năng phải đợi một hồi không có việc gì ta không nóng nảy về nhà ở chỗ này chờ hắn một hồi lương hoan lôi kéo tình tình cùng nhiễm nhiễm tay nhìn ngoài cửa đại thúc cười trả lời đây là ngươi cùng quý công hài tử hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như lúc này hai nha đầu xinh đẹp a vừa thấy chính là có phúc khí quý công ngày thường nhìn không nói cầu cười không nghĩ tới trong nhà có hai cái như vậy xinh đẹp nữ hoa hoa nhà máy người đều nói quý công ở nhà máy đều như vậy lãnh về nhà đối với tức phụ hải tử có phải hay không cũng thực lãnh đối với như vậy lão bà hài tử quý công ở nhà có thể vẫn luôn bảo trì mặt lạnh sao tinh tinh ở một bên nghe hiểu này đại gia là ở khen nàng không đợi lương hoan trả lời ngoài cửa đại thúc nói nàng liền ở một bên thúy thanh nói ra ra cảm ơn ngươi ra ra cũng là có phúc khí người mụ mụ nói người khác khen nàng nàng muốn khen trở về tinh tình hồn nhiên nói chuyển tới bảo vệ cửa đại thúc trong ánh mắt bảo vệ cửa đại thúc nhìn tình tình hồn nhiên mắt to hắn cười cười trên mặt nếp nhăn đều lộ ra tới tiểu nha đầu thật thông minh tiểu nha đầu người kêu gì ra ra ta kêu tình tình đây là ta muội muội nàng kêu nhiễm nhiễm tinh tình hướng bảo vệ cửa đại gia giới thiệu tên của mình nói còn không quên kéo lại nhiễm nhiễm đem muội muội tên cũng nói tinh tình cùng bảo vệ cửa đại gia cho chuyện thiên thực mau nhà máy tan tầm cái còi văng lên ngoài cửa đại thúc mở ra nhà máy đại môn không lớn sẽ liền có người từ nhà máy lục tục từ nhà máy ra tới đi tuốt đang trước mặt một bát người vừa lúc có quý hồng quân còn chưa đi tới cửa quý hồng quân liền thấy đứng ở cổng lớn mẹ con ba người quý hồng quân bước chân nhanh hơn rất nhiều ở người khác còn ở nhà máy trong viện đi ra ngoài thời điểm hắn đã tới rồi lương hoan bên người cầm lương hoan tay khoe môi giơ lên ánh mắt nhu hòa quý hồng quân nắm lương hoàn tay khinh khinh nói đi thôi Ba ba lại đây, tình tình cũng bất hòa bảo vệ cửa đại thúc nói chuyện, nàng lại đây kéo lại quý hồng quân một cái tay khác, ba ba, ta cùng mụ mụ, muội muội còn tiếp ngươi về nhà. Tình tình mềm mại nói chuyện tới quý hồng quân lỗ thai, quý hồng quân túi đầu, Ân, chúng ta về nhà. Hắn thê nữ tới đón hắn về nhà. Quý hồng quân ngẩng đầu, kia mi kia mắt đều so ngày thường ôn hòa rất nhiều rất nhiều. Lương hoan lôi kéo nhiễm như tay, quý hồng quân lôi kéo tình tình tay, một nhà bốn người tay nắm tay đi phía trước đi. Ngoài cửa đại thúc nhìn bọn họ đi rồi, mới xoay người chuẩn bị hồi chính mình trong căn nhà nhỏ đợi đi. Xem ra đồn đãi là không thể tin, này quý công ở nhà nhưng không giống ở nhà máy giống nhau, này nam nhân A, lại lãnh người, đối tượng chính mình lão bà hài tử kia đều đến biến nu A. Biển, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 98 Chương 98 buổi chiều ta cùng nhị thẩm tử Buổi chiều ta cùng nhị thẩm tử đi nhìn phòng ở, kia phòng ở không tồi. Ta xem nhị thẩm rất tưởng định ra tới liền. Bất quá quý, nhị thẩm muốn về nhà thương lượng hạ. Lương Hoan cùng quý hồng quân sóng vai đi tới, nhẹ giọng nói hôm nay phát sinh sự tình. Ân. Quý hồng quân nắm lương hoan tay, khoe miệng vẫn luôn là câu lấy. Quý hồng quân vừa mới đáp lại lương hoan nói, tinh tinh liền ở một bên Thúy Thanh nói, ba ba, mụ mụ hôm nay mang ta cùng nhiễm nhiễm đi đánh ngăn tủ, mụ mụ phải cho ta cùng nhiễm nhiễm đánh một cái thật xinh đẹp tủ quần áo, phóng ta cùng nhiễm nhiễm quần áo. Tiểu hai tử đối tân đồ vật có loại thiên nhiên chờ mong. Tinh Tinh từ buổi chiều Lương Hoan mang nàng đi thợ một nơi đó ra tới, nàng liền vẫn luôn tưởng tân tủ quần áo sự tình. Có tân tủ quần áo, nàng muốn đem sở hữu quần áo đều điệp hảo đặt ở trong ngăn tủ. Tinh Tinh Thúy Thanh nói chuyện, Lương Hoan cùng cập Hồng Hồng đều thường thường ứng một tiếng, một nhà bốn người thực đi mau tới rồi cửa nhà. Về đến nhà về sau, hai đứa nhỏ ở trong sân chơi, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân trực tiếp đi nhà bếp, này sẽ mặt trời xuống núi, đã tới rồi làm cơm chiều lúc. buổi trưa ở quý nhị thẩm ra ăn thịt buổi tối lương hoan cũng không có làm thịt sao một cái ớt xanh đậu que nấu khoai lang đỏ cháo rán bánh bột ngô bạch diện bánh bột ngô tuy rằng không có thịt nhưng là có thể ăn thượng bánh bột ngô ở thời điểm này cũng là đỉnh đỉnh tốt đồ ăn lương hoan gia hỏa thực tuy rằng so người bình thường ra muốn tốt một chút nhưng là ngày thường lương hoan thường xuyên cùng bọn nhỏ nói lương thực khó được ăn cơm không thể kén ăn tinh tình cùng nhiễm nhiễm bị giáo dục thực hảo hai đứa nhỏ tuy rằng đều thiên vị ăn thịt nhưng là đồ ăn cũng là ăn nhìn trên bàn cơm ớt xanh xào đậu que tình tình cùng nhiễm nhiễm cầm chiếc đua ngồi xuống ăn cơm quý hồng quân cũng ngồi ở lương hoan bên người ăn cơm cơm chiều ở ôn hình trong bình tĩnh vượt qua cơm chiều sau quý hồng quân không làm lương hoan soát chén hắn đứng lên cầm chén đũa đều thu thập hảo đi soát nổi soát chén bọn họ hôm nay ăn cơm ăn rất sớm này sẽ bên ngoài thiên còn không có hắc, lương hoan cũng không vội vã đi cấp hai đứa nhỏ tắm rửa hai đứa nhỏ chạy đến trong viện kéo ra trong viện đèn ở trong sân chơi Lương Hoan ngồi ở nhà bếp, xoay người nhìn về phía đang ở soát chén Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ta muốn làm điểm sự. Quý Hồng Quân bình tĩnh soát chén, nghe được Lương Hoan nói hắn sóng mắt giật giật, muốn làm cái gì. Lương Hoan từ trên ghế đứng lên, đi đến bệ bếp mặt sau đứng, đối diện Quý Hồng Quân, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân nghiêm túc nói, Người biết ta trong không gian có không ít đồ ăn, không gian dòng suối nhỏ cá cũng có không ít, ta tưởng đem mấy thứ này làm ra tới bán. Trong nhà tình tình cùng nhiễm nhiễm sang năm liền phải đi học. Ta trong bụng cái này tiểu nhân sang năm cũng nên sinh ra, nhà chúng ta yêu cầu tiền địa phương rất nhiều, ta tưởng tránh điểm tiền. Hơn nữa, nay vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi, ta cũng buồn hoảng. Mấy năm nay mình, phản người tương đối nhiều, thị trường hướng gió cũng ẩn ẩn lòng một ít, chảo không phải như vậy nghiêm. Nàng trong không gian tồn không ít rau dừa trái cây, kia suối nước cá cũng co không ít, đều lớn lên rất đại cái, bán có thể lại phóng tân cá bột đi vào. Trước kia bọn họ ở tại ở nông thôn, nàng tới trong thành không có phương tiện. Thứ này không bán liền không bán, hiện tại tới rồi trong thành, nàng liền tưởng đem đồ vật làm ra tới bán. Hơn nữa lại quá mấy năm thị trường liền mở ra, hiện tại tránh điểm tiền, chờ thị trường mở ra thời điểm trong tay có tiền, bọn họ muốn làm cái gì cũng phương tiện. Quý hồng quân đem nổi chén đều soát hảo, quay đầu lại nhìn về phía lương hoan, khinh khinh đáp lại một chữ, hảo. Được đến quý hồng quân chuẩn xác trả lời, lương hoan khỏe miệng lộ ra tươi cười. Quý hồng quân bước đi đến lương hoan bên người. đứng ở nàng trước mặt hướng nàng vươn chính mình tay về phòng nhìn trước mặt bàn tay to lương hoan tự nhiên bắt tay đặt ở trong tay của hắn đứng lên còn không có cấp tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm tắm rửa đâu nay sẽ thiên mê ngông đen có thể cấp bọn nhỏ tắm rửa tắm rồi làm các nàng đi ngủ sớm một chút hai tử vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối hảo trường thân thể quý hồng quân nắm lương hoan tay ra cửa nhìn đến bên ngoài đang ở chơi đùa hai đứa nhỏ các nàng không nhỏ có thể thử làm các nàng chính mình tắm rửa qua đông đi còn có hai ngày liền lập đông này lập đông về sau liền tiến vào lạnh leo thời tiết đại đông thiên làm hài tử chính mình tắm rửa sợ các nàng đông lạnh chính mình chờ sang năm đầu xuân thời tiết ấm áp thử lại làm các nàng chính mình tắm rửa lương hoan nhìn về phía hai đứa nhỏ chậm dãi nói làm mụ mụ luôn là thời thời khắc khắc quan tâm chính mình hài tử ân ngươi quyết định liền hảo nghe được quý hồng quân trả lời lương hoan túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cùng quý hồng quân nắm tay hồng quân ta nên đi cấp hải tử tắm rửa tay đừng nắm như vậy khẩn hảo quý hồng quân chậm rãi buông ra lương hoang tay lương hoan ngựa đầu nhìn hắn một cái theo sau nhẹ chạy bộ hướng hai đứa nhỏ tình tình nhiễm nhiễm nên tắm rửa nghe được lương hoan kêu các nàng tình tình cùng nhiễm nhiễm đều không chơi đùa hai đứa nhỏ đều chạy tới tình tình trực tiếp kéo lại lương hoang tay mụ mụ thiên còn không có hát thấu liền tắm rửa a nàng còn tưởng lại chơi một hồi đâu sớm một chút tắm rửa đi ngủ sớm một chút Lương Hoan nói, lôi kéo hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Lương Hoan lôi kéo hai cái hải muốn đi tắm rửa. Quý Hồng Quân ở phía sau nhìn ba người, ánh mắt đu hòa, hoan hoan, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Lương Hoan lập tức quay đầu lại nhìn về phía Quý Hồng Quân, người muốn đi đâu? Nay đại buổi tối Hồng Quân ra cửa muốn đi đâu? Là muốn đến sau núi sao? Nhưng là hiện tại bọn họ không ở quê quán, nơi này đến quê quán sau núi hơn 30 dặm đường đâu, rất xa, đêm khuya đường xa. nàng không nghĩ làm hồng quân ra cửa tựa hồ là đã nhận ra lương hoan trong ánh mắt quan tâm quý hồng quân thấp giọng trả lời thực mau trở lại quý hồng quân người này trầm mặc ít lời nhưng là làm việc đặc biệt đáng tin cậy hắn như vậy vừa nói như là cho người hứa hẹn giống nhau làm người không tự giác tin tưởng hắn nói nghe hắn trả lời lương hoan an lòng rất nhiều ngẩng đầu nhìn về phía hắn hảo vậy ngươi đi nhanh về nhanh ân quý hồng quân gật đầu về sau liền đi nhanh ra cửa quý hồng quân ra cửa về sau Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Tắm rửa thời điểm tình tình hỏi ba ba muốn đi ra ngoài làm cái gì, Lương Hoan khẽ cười cười nói, ba ba đi ra ngoài cho chúng ta tình tình tìm thịt ăn, ngươi có nghĩ ăn thịt. Tưởng, mụ mụ, đi ra ngoài là có thể tìm được thịt sao? Lần sau ta cũng đi ra ngoài tìm thịt có thể chứ? Tình tình ngửa đầu, Thúy Thanh Giò hỏi Lương Hoan, mắt to mang theo tò mò. Lương Hoan còn không có trả lời tình tình, nhiễm nhiễm liền ở một bên nói, chúng ta đi ra ngoài tìm không thấy thịt. chỉ có ba ba có thể tìm được tình tình đối nhiễm nhiễm lời nói là đặc biệt tín nhiệm nghe xong nàng lời nói tình tình mắt to sáng ba ba thật lợi hại lương hoan tiêu tiếu lôi kéo tình tình tay giúp nàng trà lau trên người thủy đúng vậy chúng ta tình tình ba ba là lợi hại nhất ba ba tình tình chính mình biết ba ba ra cửa tìm thịt sự tình là được ra cửa không cần nói vậy ân tình tình gật đầu ta biết đến ta vẫn luôn đều nghe mụ mụ nói nhà của chúng ta ăn thịt ta đều bất hòa tiểu đồng bọn nói Nhiệm nhiệm cũng ở một bên nói, mụ mụ ta sẽ nhìn tỉ tỉ, không cho nàng nói bậy. Ân, thật ngoan. Lương hoan tiếu tiếu, giúp hai đứa nhỏ sát hảo thân mình về sau, giúp các nàng mặc vào áo ngủ, mang theo các nàng đi các nàng phòng. Dựa mặt hảo lương hoan không có việc gì làm, liền trở về trong phòng, lấy ra việc may vá ngồi ở trên giường đất phùng hai đứa nhỏ áo đông. Tình tình áo đông đã phùng hảo, nhiệm nhiệm còn có một con tay áo liền làm tốt, quần áo làm tốt, chờ bắt đầu mùa đông hạ tuyết. Này quần áo liền, có thể xuyên. Lương Hoan bên này đang ngồi quần áo, bên ngoài Quý Hồng Quân sách theo túi bước đi tiến bảo. Lần này Quý Hồng Quân xem như thắng lợi trở về, túi trang tràn đầy, vừa thấy liền có không ít đồ vật. Hắn sách theo mang theo vào nhà, Lương Hoan nghe được động tình đứng lên, nhìn về phía Quý Hồng Quân, đã trở lại, cho người để lại nước gấm, mau đi tẩy tẩy. Cuối mùa thu bên ngoài Hàn lộ trọng, Hồng Quân tuy rằng kháng đông lạnh, hắn đi vào nơi này rất nhiều năm không gặp hắn sinh hoạt bệnh. nhưng là lương hoan này trong lòng vẫn là sẽ lo lắng sợ quý hồng quân đông cứng ân quý hồng quân ứng lương hoan nói liền đi tắm rửa hắn đi tắm rửa lương hoan đi đến hắn mang về tới túi bên kia mở ra túi thấy trong túi đồ vật lương hoan kinh ngạc đây chính là không ít đồ vật a bốn con con thỏ bốn con gà thế nhưng còn có một con áo choàng đây chính là thứ tốt các nàng trong nhà thịt dê còn có một ít trước hai ngày hồng quân đánh thịt gà cùng con thỏ còn có hai chỉ hơn nữa mấy thứ này cũng đủ quá cái năm bên kia quý hồng quân vọt cái nước gấm tắm liền đã trở lại trở lại trong phòng thấy lương hoan ở sửa sang lại trong túi đồ vật hắn ở một bên xoa tóc nói thứ này ngươi mua đồ ăn thời điểm cùng nhau bán lưu trữ nhà mình ăn đi tình tình cùng nhiễm nhiễm đều thích ăn thịt ta cũng rất thích nay thịt là nhà nàng hồng quân cực cực khổ khổ đánh đại thật xa từ quê quán mang về tới nàng vẫn là tưởng lưu trữ chính mình ăn không nghĩ bán lưu một ít ăn không cần lưu nhiều Ăn xong rồi lại đi đánh, bán một bộ phận, phóng không tốt. Quý Hồng Quân nói, bước đi hướng Lương Hoan. Lương Hoan nghĩ nghĩ, gật đầu, hành. Hồng Quân tưởng bán liền bán đi, về sau Hồng Quân muốn lại đánh liền lại đánh. Nhà này là nàng cùng Hồng Quân, nàng mua đồ ăn Hồng Quân cũng muốn làm điểm gì đi. Đây là nàng nam nhân, biết nàng muốn đi mua đồ ăn, không đại nam nhân nói ta có thể kiếm tiền, ngươi không cần đi bán đồ ăn. Duy trì nàng đi làm chính mình muốn làm sự tỉnh dùng chính mình phương thức vì cái này ra. vì nàng cùng hài tử làm công hiến. Nàng đời này bị hệ thống đưa đến nơi này là may mắn. Lương Hoan nắm chặt quý hồng cô tay, "Hồng Quân, chậm, chúng ta ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn đi làm." "Ân." Một đêm bình minh, ngày hôm sau Lương Hoan thần thanh khí sảng rời giường. "Ban đêm ngủ hảo, buổi sáng tâm tình hảo." Sáng sớm Lương Hoan từ trong không gian rút một ít rau chân vịt, cán rau chân vịt bánh bột ngô, nấu gạo cháo trứng canh trứng. Đại bạch mặt rau chân vịt bánh bột ngô thêm canh trứng chính là thực phong phú đồ ăn. một nhà bốn người ở trong phòng ăn vui vẻ ăn cơm xong quý hồng quân đi ra ngoài đi làm lương hoan soát chén tình tình cùng nhiễm nhiễm ở trong sân chơi ở trong sân chơi đùa một hồi tình tình có chút nhị nhìn về phía Nhiệm nhiễm nói nhiễm nhiễm chúng ta đi ra ngoài chơi được không đi ra ngoài chơi muốn cùng mụ mụ nói một tiếng nhiễm nhiễm nhìn về phía tình tình thúy thanh nói chúng ta đây đi cùng mụ mụ nói tình tình nói xong liền hướng nhà bếp chạy tới đứng ở nhà bếp cửa nhìn lương hoan nói mụ, mụ Ta cùng nhiễm nhiễm muốn đi ra ngoài chơi. Đi vào nơi này về sau, hai đứa nhỏ còn không có đi ra ngoài chơi qua. Ở chỗ này các nàng trời xa đất lạ, lương hoan có điểm sợ các nàng cùng nơi này hài tử mới lạ, chơi không cùng nhau đi. Nghe xong tình tình nói, nàng ngừng tay đầu động tác quay đầu lại nhìn về phía nàng, đi ra ngoài chơi thời điểm ngoan ngoãn, gặp được gì sự liền trở về cùng mụ mụ nói, đừng cùng tiểu bằng hưu nháo mâu thuẫn. Đã biết mụ mụ, ta cùng nhiễm nhiễm thực ngoan, sẽ không cùng người nháo mâu thuẫn. nàng cùng Nhiễm Nhiễm là bé ngoan, trong thôn tiểu bằng hữu đều thích cùng các nàng cùng nhau chơi, các nàng sẽ không cùng người nháo mâu thuẫn. Nhìn hai tử trên mặt tự tin biểu tình, Lương Hoan Tiếu Tiếu đã biết các ngươi thực ngoan, đi chơi đi. Hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, Lương Hoan ở nhà đem nhà bếp thu thật hảo, lại cầm đại cây chổi đem sân quét tước một lần. Đi hai đứa nhỏ phòng nhìn thoáng qua, thấy Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm phòng chăn chỉnh tề phô ở trên giường đất, nàng Tiếu Tiếu xoay người ra cửa. Lương Hoan Tử trong nhà ra tới về sau. Liền hướng người nhiều địa phương đi, nàng muốn đi xem hai đứa nhỏ. nha nàng hài tử là thương oan, nhưng là lúc này hùng hài tử không ít, đặc biệt là lúc này rất nhiều người trọng nam khinh nữ, có chút nam hài tử bị dưỡng thực ra, có chút nam hài tử còn khinh thường nữ hài tử, nàng sợ nhà nàng hóa hoa bị khi dễ. Lương hoan nghĩ hướng người nhiều địa phương đi đến, còn chưa đi đến trong đám người, nàng liền nghe được có người hỏi, các ngươi là nhà ai hài tử A Ta là quý gia hài tử, ta ba ba kêu quý hồng quân, mụ mụ kêu lương hoan. Tình tình thanh thúy thanh âm chuyển tới lương hoan lỗ thai. Ban đầu hỏi chuyện người bừng tỉnh, kia tân cái gạch đỏ phòng là nhà các ngươi sao? Nhà các ngươi có phải hay không có rất nhiều rất nhiều tiền? Nơi nào tới tiền A? Kia phụ nữ thanh âm mang theo bắt quái, còn mang theo không có hảo ý, lương hoan ở đám người ngoại nghè khẽ như mày. Trong đám người người đều nhìn tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng không có chú ý tới bên ngoài lương hoan. Đây là trong đám người mặt nhiễm nhiễm lặng lẽ kéo lại tình tình tay, không làm tình tình nói chuyện. Nàng ngửa đầu nhìn hỏi chuyện phụ nữ Vẻ mặt thiên chân nói Nãi nãi, ta ba ba là công nhân Có tiền lương, ta mụ mụ thực tiết kiệm Ba ba mụ mụ ăn mặc cần kiệm rất nhiều Năm mới tồn xây nhà tiền Nãi nãi, ngươi xem so với ta ba ba Cùng mụ mụ đánh rất nhiều Nhà các ngươi có phải hay không có nhiều hơn tiền A Ta nghe ba ba nói đương một bậc công nhân Một tháng có thể có hơn 30 đồng tiền tiền lương đâu Nãi nãi, nhà các ngươi có phải hay không có rất nhiều người đương công nhân A Có lời nói Nhà các ngươi cũng có thể có rất nhiều tiền, mãi mãi, nhà ngươi cái hồng chuyển phong sao. Nhiệm nhiễm vô tội nhìn phụ nữ trung niên, trong miệng nói phi thường thiên chân vô tà nói. chung quanh vốn dĩ trở tình tình cùng nhiệm nhiễm nói nhà mình tiền, kết quả nghe xong nàng hỏi phụ nữ trung niên nói, đều cười. Nay phụ nữ trung niên họ chu, ở bọn họ này một mảnh là có tiếng người, trong nhà chỉ có nàng nam nhân có chính thức công tác, nàng hai cái nhi tử tuổi trẻ thời điểm bị dưỡng phế đi, hai cái nhi tử đều là gian dối thủ đoàn người. Không có nhà xưởng nguyện ý muốn nàng hai cái nhi tử, nàng hai cái nhi tử đều chờ sắp xếp việc làm ở nhà đâu. Cùng nhi tử không công tác, con dâu tự nhiên cũng là tìm những cái đó không công tác người. Này cả gia đình lao lao tiểu tiểu chỉ có nàng nam nhân có công tác, nàng nam nhân công tác vẫn là tầng chốt nhất bình thường công nhân. Một tháng cũng liền 17-8 đồng tiền, quanh năm suốt tháng có thể ăn cơm no liền không tồi, tự nhiên sẽ không có tiền tới xây nhà. chung quanh người đều đang xem chu bà nương chết cười. chu bà nương nhìn về phía những cái đó chế dễu người cáo giận nói cười cười gì cười nhà các ngươi liền cái đến khởi gạch đỏ phòng chu bà nương nói xong đứng lên cũng không chụp trên người thổ trực tiếp đi rồi lại đại đi xuống nàng này mặt già đều bị này nhóm người xem đã không có lương hoan đứng ở cách đó không xa thấy được chu bà nương mặt lương hoan bình tĩnh hô một tiếng thím lương hoan nói xong bước nhanh hướng chu bà nương bên kia đi đến ngăn cản chu bà nương lộ Trong đám người mọi người đều nghe được lương hoan kêu những lời này, thật nhiều người đều hướng bên này nhìn qua. Thím về sau tò mò nhà ta sự tình, muốn biết nhà của chúng ta có bao nhiêu tiền, trực tiếp hỏi ta liền hảo, muốn biết nhà ta tiền nơi nào tới, ta nam nhân tiền lương đơn đều là có ký lục ta có thể mang ngươi đi xưởng sắt thép xem tiền lương đơn. Trong nhà hài tử con nhỏ, đối tiền sự tình không hiểu biết, về sau loại chuyện này liền không cần tìm ta ra hài tử nói. Lương hoan bình bình tĩnh tĩnh nói. Nhìn về phía chu bà nương ánh mắt không thế nào thân thiện. Vốn dĩ chu bà nương đã bị người táo mặt tường đỏ, này sẽ lương hoan như vậy vừa nói, nàng này mặt đều mau rớt đến trên mặt đất. Đã biết, đã biết, bao lớn điểm sự, không phải hướng nhà ngươi hải tử hỏi thăm điểm sự sao. Đến nỗi ngươi nói như vậy sao. kia chu bà nương nói xong, nàng tựa hồ là sợ lương hoan lại nói gì khó nghe nói, chạy nhanh chạy. Chu bà nương chạy, lương hoan quay đầu lại nhìn về phía đám người. Trong đám người không ít phụ nữ trung niên. Còn có mấy cái là lương hoan trước hai ngày ở đại thụ hạ nhìn đến quá, những người đó nhìn đến lương hoan cười nhạo hai tiếng, cái kia quý nương tử đúng không? Người cũng ra tới chơi a ân ra tới kêu hai đứa nhỏ về nhà thay quần áo. Lương hoan đứng người nọ nói, nhìn về phía tình tình cùng nhiễm nhiễm. Quần áo ôm hế, đi, về nhà thay quần áo. Lương hoan nói xong rỗi tay chờ hai đứa nhỏ lại đây. tình tình cùng nhiễm nhiễm đều chạy tới lương hoan bên người, một cái hải tử kéo lại lương hoan một bàn tay. Về nhà trên đường, không ai cùng lại đây thời điểm, tình tình ghé vào lương hoan bên người nhỏ giọng nói, mụ mụ, bên này người không ít chơi. Tình tình tuy rằng tiểu, nhưng là tiểu hài tử trực giác là thực nhẹ bén, nàng có thể cảm giác được đại nhân tốt xấu, kia phụ nữ trung niên trong lòng ác ý, tình tình là có thể cảm giác được. Tình tình này hội tâm tình có chút hạ xuống, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Lương hoan nắm tay nàng, ôn nhu nói, tình tình, bên này cũng có hảo ngọn người, chờ ngươi trụ lâu rồi, là có thể tìm được thích tiểu đồng bọn. Niệm Niệm cũng ở một bên rối đầu nhìn về phía tình tình, đối với nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, lần sau chúng ta đi tìm tiểu bằng hưu chơi, tiểu bằng hưu hảo ngoạn. Vừa mới các nàng ra cửa không tìm được tiểu bằng hưu, nhìn đến không ít đại nhân ngồi ở bên kia nói chuyện, các nàng đã bị những cái đó đại nhân tiếp đón đi qua. Hảo, bị muội muội cùng mụ mụ ăn ủi Tỷ tỷ tiêu tiếu, lúng đồng tiền lộ ra tới. Lương hoan tiêu tiếu, mang theo hai đứa nhỏ quải cái cong đi hướng về nhà đại lộ. Mới vừa kẻo vào lương hoan liền đụng phải nên diện đi tới trung niên nam nhân. Nhìn đến trung niên nam nhân, lương hoan bước chân dừng lại. Đối diện trung niên nam nhân nhìn đến lương hoan như là thấy được tuyệt thế hương bánh trái giống nhau, hắn nhanh chóng chạy tới. Đại mội tử, là ngươi A. Lương hoan nhìn về phía kia trung niên nam nhân, gật gật đầu đáp lại hắn nói, theo sau từ túi gáo móc ra chìa khoa tới, đưa cho nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm, ngươi cùng tỉnh tỉnh về trước ra, mụ mụ đi làm chút chuyện, một hồi về nhà, ân. nhiễm nhiễm gật đầu hảo ta cùng tỷ tỷ sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ mụ mụ làm hai đứa nhỏ về nhà lương hoan chỉ vào một bên ngõ nhỏ nói muốn hay không đi tâm sự trung niên nam nhân xem lương hoan loại này tư thế cho rằng lương hoan là có tân trái cây muốn bán cho hắn đâu lập tức gật đầu có thể có thể hắn tức phụ bụng 6 tháng gần nhất gan uống hảo một ít nhưng là nàng vẫn là thích gan trái cây nói là hoài niệm hắn lần trước mang về quả táo này nếu là lại có thể mua điểm quả táo trở về Cũng có thể cho hắn tức phụ trong bụng nhi tự ăn Hai người đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong Lương Hoan không vô nghĩa Nói thẳng Dương tiên sinh Nghe được Lương Hoan xưng hô hắn họ Dương hạo sinh vi lăng Hắn trước nay cũng chưa nói qua tên của mình Lương Hoan là làm sao mà biết được Bất quá cũng liền sửng sốt một hồi Hắn liền phản ứng lại đây Nhìn về phía Lương Hoan nói Người điều tra ta lam ngâm sinh ý Là sợ nhất người khác điều tra Một khi bị điều tra Này thân phận bị tiết lộ Hắn khả năng liền nguy hiểm Này niên đại nhất chợ đen sinh ý cũng không phải là quang vinh sự tình, bị bắt được, đó là phải bị lao sửa, phê đấu, nghiêm trọng còn phải bị đổi thành phân. Dương Hạo sinh sợ a, hắn này sẽ xem Lương Hoan ánh mắt đều thay đổi. Lương Hoan nhìn hắn cái loại này để phòng ánh mắt, trên mặt thần sắc như cũ thực bình tĩnh, nhìn Dương Hạo sinh, Lương Hoan khinh khinh nói, hợp tác trước tự nhiên là muốn hiểu biết hợp tác đồng bọn. Nàng muốn tìm cá nhân cùng nàng cùng nhau bán đồ ăn, này hợp tác đồng bọn nàng tự nhiên là muốn hiểu biết. Dương hạo sinh là này một thế hệ chợ đen lao bánh quẩy, người tương đối thành tin, miệng cũng tương đối kín mít, chính là phá lệ trọng nam kinh nữ. Bất quá nàng là muốn tìm hợp tác đồng bọn, yêu cầu chính là đủ hiểu biết chợ đen, trong tay có cũng đủ hắc tử tài nguyên, có thể giúp nàng đem đồ ăn bán đi, miệng cũng đủ khẩn người, dương hạo sinh là có thể. Hơn nữa, nàng hiện tại chỉ là tạm thời hợp tác, chờ về sau thị trường mở ra, chợ đen nàng là sẽ không lại chạy, tôn điểm tiền, nàng tưởng khai cái cửa hàng. Mua cái mặt tiền cửa hiệu về sau lại trong thành chính mình làm buôn bán. Dương Hạo sinh nghe được Lương Hoan nói hợp tác, hắn sửng sốt hai giây, theo sau là không thể tin tưởng, ngươi muốn tìm ta hợp tác. Hợp tác gì? Giúp ngươi bán trái cây sao? Thật muốn hợp tác nói, về sau chính hắn mua trái cây liền phương tiện, hơn nữa hợp tác hắn khẳng định có kiếm, trong nhà lại nhiều một ít thu vào. Lương Hoan gật đầu, muốn hợp tác, bán không chỉ có có trái cây, còn có chút những thứ khác, bất quá hợp tác yêu cầu thêm cái hợp đồng. này hợp tác về hợp tác nên nói sự tình vẫn là muốn nói tốt nàng này hợp tác khẳng định là muốn ký hợp đồng nàng tin tưởng trên giấy đồ vật không tin miệng thượng đồ vật trung thiêm ngươi nói một chút sao cái hợp tác pháp lương hoan ở ngõ nhỏ cùng trung niên nam nhân nói hợp tác phương pháp nàng bên này cung cấp đồ ăn làm trung niên nam nhân đi bán mua đồ ăn giá cả nàng định hảo trung niên nam nhân chính mình có thể nâng lên giá cả đi bán nàng một cân đồ ăn cấp trung niên nam nhân một phân tiền trích phần trăm trái cây là hai phân tiền trích phần trăm Nếu có thì nói, thịt cũng là hai phần tiền trích phần trăm. Trung niên nam nhân cảm thấy giá cả thấp, lương hoan chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, ta định chính là cái này giới, ngươi nếu cảm thấy có thể chúng ta liền hợp tác, không thể nói liền tính. Trung niên nam nhân suy nghĩ một hộ, hắn mỗi ngày đều ở chợ đen chuyển, giúp người khác kéo sinh ý, một đơn sinh ý cũng là vài phần tiền, lương hoan cấp này vài phần tiền tuy rằng thiếu, nhưng là này đồ ăn không cần hắn ra, hắn không cần phí tổn, liền chạy chạy chân, cũng là có thể. Trung niên nam nhân khẽ cắn môi đáp ứng rồi. Hành, cứ như vậy nói, ta giúp ngươi bán. Buổi chiều 2 điểm ta chuẩn bị tốt hợp đồng, vẫn là cái này địa phương, chúng ta ký tên, ngươi cảm thấy có thể chứ. Sự tình nói Hảo, Lương Hoan chưa nói dư thừa vô nghĩa, trực tiếp hẹn thời gian, chuẩn bị nói hợp đồng. Dương Hạo sinh gật đầu, Hành, thêm xong hợp đồng, gì thời điểm bắt đầu bán đồ vật. Ngày mai, Lương Hoan trả lời. Sớm một chút bán, sớm một chút kiếm tiền. Hảo. Dương Hạo sinh đi rồi, Lương Hoan cũng từ ngõ nhỏ ra tới, về nhà viết hợp đồng. Trưa hôm đó, Lương Hoan liền cùng Dương Hạo sinh đem hợp đồng ký. Hợp đồng ký về sau Dương Hạo sinh nhìn về phía Lương Hoan, đại muội tử, ngươi nhà chồng là họ quý sao? Lương Hoan đều hỏi thăm Dương Hạo sinh sự tình, Dương Hạo sinh sẽ hỏi thăm chuyện của nàng Lương Hoan đoán được, này sẽ nghe được Dương Hạo sinh nói ra quý hồng quân họ tới, nàng không giấu giếm trực tiếp ứng, là, kia hồng phòng ở chính là nhà của chúng ta. Lương Hoan nói nhìn về phía nhà mình gạch đỏ phòng. Dương hạo sinh có thể hỏi tham gia tới nhà bọn họ họ gì, tự nhiên cũng nghe được lương hoan gia phòng ở, này sẽ từ lương hoan trong miệng được đến khẳng định trả lời. Hắn thư khẩu khí nói, nhà các ngươi phòng ở cái khí phai A, quý mọi tử, về sau ta lấy đồ ăn đi nơi nào lấy. Về sau ngươi mỗi ngày 7 giờ lại đây lấy đồ ăn, ta sẽ đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Buổi sáng thời điểm vừa lúc Hồng quân ở nhà, kia đồ ăn nơi phát ra có thể nói là Hồng quân đi ở nông thôn thu, đến nỗi ở nơi nào thu, này liền vẫn luôn là cái bí mật. Hành! Hai người nói tốt bán đồ ăn sự tình, Lương Hoan dẫn đầu rời đi, trở về chính mình ra. Nhà bọn họ bên trong, nhiễm nhiễm cầm hai cái ghế xuyên một cái dây thừng ở trong sân chơi nhảy ra gần. Tình tình không có nhiễm nhiễm nhảy hảo, nàng luôn là thua, nhảy một hồi, nàng hứng thú liền không cao, nhìn đến Lương Hoan từ bên ngoài trở về, tình tình lập tức hướng Lương Hoan bên này chạy tới, mụ mụ, ngươi đã trở lại, ta muốn đi tìm níu níu tỉ tỉ chơi. Hảo nham chắn a, liền nàng cùng nhiễm nhiễm chơi. Muốn đi tìm nữ nữ tỷ tỉ cùng vượng vượng đệ đệ chơi. Tiểu đệ đệ hảo đáng yêu. Nghĩ đến tiểu đệ đệ, tình tình liền nghĩ tới lương hoan trong bụng hải tử. Nàng hướng lương hoan bụng xem qua đi, mụ mụ, đệ đệ gì thời điểm có thể ra tới. Muốn đệ đệ bồi nàng chơi. Lương hoan sờ sờ tình tình đầu, đệ đệ còn muốn 8 tháng tả hữu mới có thể ra tới Nga. Hôm nay ngươi nữ nữ tỉ tỉ đi học, chúng ta không đi nữ nữ tỷ tỉ ra chơi. Mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Buổi sáng hai đứa nhỏ đi ra ngoài thời điểm không có đại nhân mang, cho nên rất nhiều đại nhân tìm tình tình cùng nhiễm nhiễm hỏi chuyện, này sẽ nàng đi theo đi ra ngoài, nhưng cái đó đại nhân hẳn là sẽ không tùy ý hỏi Hải tử lời nói. Lương Hoan đang muốn mang Hải tử đi ra ngoài, nhà bọn họ cửa phòng mở. Lương Hoan xoay người đi qua đi mở cửa. Quý nhị thầm lôi kéo vượng vượng đứng ở cửa, nhìn đến Lương Hoan lại đây mở cửa, nàng lắc mình tiến vào. Hồng quân gia, tiêm cùng ngươi nhị thúc còn có kiến thiết kiện khang thương lượng hảo. Này trong thành có phòng ở liền mua, này phòng ở yêm mua, ngươi xem, ngươi có thể giúp yêm liên hệ liên hệ ngày hôm qua cái kia tiểu lý không? Quý nhị thẩm ra sẽ mua kia phòng ở, lương hoan nghị đến quá, này sẽ được đến quý nhị thẩm khẳng định trả lời, lương hoan cũng cao hứng. Có thể, thí muốn hiện tại liền đi tìm lý vượng sao? Lúc này phòng ở mua được chính là kiếm được, mua huyện thành phòng ở kiện khang chính là trong thành hộ khẩu, còn có thể ăn 2 năm lương thực hàng hóa, trở về sau à thành thị cải cách mở ra. Này Phong ở liền càng quý, lại sau này vài thập niên, này phòng ở khả năng sẽ xào ra giá trên trời tới. Ân, hiện tại liền đi tìm. Sớm một chút đem phòng ở mua tới, Kiện Khang có thể sớm một chút ở nhà trụ, cũng có thể sớm một chút thành ra. Trong nhà liền Kiện Khang không kết hôn, chờ Kiện Khang kết hôn A, ta này tâm cũng liền buông xuống. Kiện Khang này sẽ đã hơn 20 tuổi, ở thời điểm này Nam Hải đều là 17-8 kết hôn thời điểm, đã là lớn tuổi Nam thanh niên. Quý nhị thẩm suốt ruột lương hoan là có thể lý giải. Bất quá kiện khang học tập hảo, hắn có thể lại chờ 2 năm không kết hôn kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chờ thi đại học mở ra, kiện khang có thể đi tham gia thi đại học, có lẽ liền thi đậu đại học. Nay thật thi đậu về sau ở đại học tìm đối tượng cũng là giống nhau. Thím, này kiện khang lớn lên hảo, công tác hảo, hiện tại lại có phòng ở. Này tìm đối tượng sự tình ta không lo, về sau khẳng định có thể tìm được tốt, thời gian vấn đề. Ta không cần sốt ruột, chờ. tổng có thể tìm được tốt, quý nhị thẩm gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng yêm này trong lòng vẫn là sầu a, hy vọng thật có thể tìm được tốt đi, có thể tìm cái ngươi như vậy, yêm liền thóc nhang cảm tạ. lương hoan nấu cơm ăn ngon, sẽ làm việc, đi quý nhị thẩm ra cơ hồ không rảnh tay đi qua, này một đi một về, quý nhị thẩm đối nàng cảm quan liền càng tốt. ở quý nhị thẩm trong lòng, chính mình tức phụ vương tú mai tuy rằng có công tác, nhưng là nàng vẫn là không bằng lương hoan, lương hoan sẽ chiếu cố chính mình nam nhân. có thể chiếu cố hảo hải tử vương tú mai là có công tác nhưng là nàng cơ hồ không nấu cơm cũng không giặt quần áo mỗi ngày tan tầm về đến nhà cùng trong nhà nam nhân giống nhau ở trên ghế ngồi xuống chờ ăn cơm lương hoan kéo lại quý nhị thầm tay khẽ cười cười thím chúng ta qua đi đi hai cái đại nhân quyết định ra cửa ngày hôm qua đi theo đại nhân đi ra ngoài dạo một vòng lần này tỉnh tình không phải rất vui lòng đi theo cùng nhau đi qua nàng ngửa đầu nhìn về phía lương hoan mụ mụ ta có thể cùng muội muội vừa vượng để đệ đệ ở nhà chơi sao? Nhị Thẩm hôm nay xem phòng ở là muốn định ra tới, một hồi muốn đi Lý Vượng ra, đi Lý Vượng ra quay đầu lại còn muốn tìm phòng chủ đi thổ địa cục, qua lại đến chạy nửa ngày, bọn nhỏ bất quá đi cũng hảo. Lương Hoan quay đầu lại nhìn về phía Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm, vậy các ngươi ở nhà không cần chạy loạn, muốn xem hảo đệ đệ, được không? Nhiễm Nhiễm gật đầu, có thể, muội muội. Tình tình cũng phi thường dùng sức gật đầu, muội mụ, mụ, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Hành, kia lệ đệ, đệ mội mội liền giao cho ngươi chiếu cố, ta cùng mãi mãi đi trước. Lương Hoan nhẹ giọng nói xong, cùng quý nhị thẩm cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau thuận tiện đem trong nhà đại môn đóng lại. Hai người ra cửa, trực tiếp đi Lý Vượng ra, lần này cũng không có đi xem phòng ở. Lý Vượng trực tiếp mang theo quý nhị thẩm cùng Lương Hoan đi phòng chủ trong nhà. Phòng chủ hiện tại là mang theo nhi tử ở tại nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ bên kia Tựa hồ cũng không yên ổn, ra ở hiện tại năm dặm mà bên ngoài một cái thôn nhỏ. bọn họ quá khứ thời điểm lương hoan đứng ở ngoài cửa nghe được một cái phụ nữ trung niên chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói đầu thôn lão vương ra khuê nữ lại mang theo nhi tử lại đây tống tiền dịu ra dắt trẻ trụ nhà mẹ đẻ cũng không chê táo đến hoảng được rồi ngươi nào đều có chuyện của ngươi ngươi có thể hay không ngừng nghĩ sẽ một cái giọng nam không kiên nhẫn vang lên tới lý vượng đứng ở cửa chỉ đương không nghe thấy trong phòng nói hắn giơ tay gõ cửa trong phòng thực nhanh có người tới mở cửa Tới mở cửa chính là một cái trung niên nam nhân, nam nhân nhìn về phía Lý Vượng bọn họ, các ngươi tìm ai? Ngươi hảo, ta tìm Tú Liên tẩu tử, nàng là ở nơi này không? Lý Vượng nhìn nam nhân trả lời. Ở, các ngươi từ từ. Trung niên nam nhân nói xong trở về sân, ở trong sân hô một tiếng, Tú Liên, có người tìm ngươi. Thực mau một cái ăn mặc tẩy trắng bệnh quần áo, sạch sẽ nhanh nhẹn hơn 30 tuổi nữ nhân từ trong viện đi ra. Thấy Lý Vượng, mã Tú Liên trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Có thả lỏng cũng có không tha. Nàng đi đến sân bên ngoài, đem đại môn đóng, nhìn về phía Lý Vượng, Lý Huynh Đệ, chúng ta qua bên kia liều có thể chứ? Có thể. Bốn người đi đến một cái tương đối hẻo lánh góc, Mã Tú Liên nhìn về phía Lý Vượng, Lý Huynh Đệ, là phòng ở sự tỉnh có rơi xuống sao. Mã Thỉ, hai vị này là quý thím cùng quý tẩu tử, các nàng hai tưởng mua phòng ở, ngươi xem ngươi hôm nay phương tiện sang tên sao. Phương tiện. Mã Tú Liên đáp lại Lý Vượng, theo sau nhìn về phía quý nhị thẩm. Các ngươi thật quyết định mua phòng ở. Nay phòng ở thấp hơn 800 khối ta là không bán. Nàng yêu cầu tiền, nhà chồng không thể trụ, ở nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian tẩu tử cũng không mừng. Hương thịnh mấy ngày nay càng ngày càng trầm mặc, nàng không thể mang theo nhi tử tiếp tục ở tại nhà mẹ đẻ, cầm tiền cấp nhà chồng một bộ phận, dư lại muốn tìm đại đội trưởng phê cái đất nền nhà, ở trong thôn xây căn nhà. Hương thịnh là trai trai tiểu tử, cũng có thể giúp nàng làm việc, đi ra ngoài làm một mình, hai mẹ con bọn họ hảo hảo làm. sao đều so ở tại nhà người khắc cường 800 khối nhà của chúng ta thương lượng hảo chúng ta mua 800 khối liền 800 khối mua là có thể trụ phòng ở vẫn là huyện thành phong ở mua còn có huyện thành hộ khẩu có lời nghe được quý nhị thẩm nói mã tú liên gật đầu hành các ngươi chờ ta một hồi ta trở về lấy sổ hộ khẩu mã tú liên đi rồi quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan rất sạch sẽ nhanh nhẹn một nữ nhân bất quá đáng tiếc nam nhân đã chết còn bị nhà chồng người như vậy đối đãi. Nhật tử khổ sở A. Lương Hoan cũng cảm thấy kia nữ nhân khá tốt, mệnh cũng xác thật rất khổ, nhưng là xem nữ nhân bộ dáng, trong lòng hẳn là có dự tính, chờ về sau cải cách, mở ra, nhật tử hẳn là sẽ không quá đến quá kém. Lương Hoan cùng quý nhị thẩm ở cửa đợi 10 tới phút, Mã Tú Liên mới ra tới, nàng ra tới thời điểm không phải một người ra tới, mang theo một cái 13-14 tuổi Đại Nam Hải ra tới. Đại Nam Hải trên người quần áo sạch sẽ, nhưng là người gầy ba ba, trên người ăn mặc không phải thực vừa người quần áo. Nam Hải ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, nhìn về phía lương hoan bọn họ thời điểm, đôi mắt mang theo đề phòng. Nam Hải lấy bảo hộ tư thái đem ngựa tú liên hộ tại bên người. Mã tú liên tún một chút chính mình như tử, nhìn về phía lương hoan cùng quý nhị thẩm tiêu tiếu, đứa nhỏ này có chút sợ người lạ, các ngươi đừng để ý ha. Đứa nhỏ này nơi nào là sợ người lạ, phòng chừng là gặp được sự tình nhiều, khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối ai đều đề phòng đâu. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lương hoan tiêu tiếu. nói xong cùng lý vượng đám người cùng nhau đi phía trước đi mã tú liên không phải nói nhiều người dọc theo đường đi bọn họ cũng không như thế nào nói chuyện với nhau tới rồi thổ địa cục thiêm hảo hợp đồng năm người cùng nhau ra tới từ trong phòng ra tới về sau lương hoan không có lập tức cùng quý nhị thẩm cùng nhau rời đi nàng nhìn mã tú liên nhi tử mã tỷ ngươi nhi tử còn đi học sao mã tú liên lặng im một hồi lâu mới ngựa khí có chút trầm trọng mở miệng năm nay hạ học nàng nam nhân ở thời điểm hải tử là đi học Nàng nam nhân đi rồi, nàng nam nhân bên kia người tới náo loạn vài lần, hải tử vì bảo hộ nàng liền không muốn đi đi học. Nhìn Mã Tú Liên trầm mặc, Lương Hoan liền biết hắn không đi học, nhìn về phía kia hài tử, Lương Hoan nói câu, Mã tỷ, trong thành không ít phần tử trí thức đều bình, phản, này học vẫn là hữu dụng, hài tử có thể đi học vẫn là đi học hảo. Ta sẽ suy xét. Mã Tú Liên trả lời, ân. Nên nói Lương Hoan nói, vốn chính là không quen thuộc người, Lương Hoan không có lại lắm miệng. Nàng quý nhị thẩm cùng nhau về nhà Các nàng trong nhà còn có hải tử đang đợi nàng đâu biển báo, thế, biển, báo thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 99 chương 99 Lương Hoan cùng quý nhị thẩm trở về Lương Hoan cùng quý nhị thẩm trên đường trở về Quý nhị thẩm trên mặt vẫn luôn là mang theo cười Không ngừng nói mua phòng ở chuyển nhà sự tình kia phòng ở hiêm nhìn không tồi Thu thập sạch sẽ Còn có cái sân Ở trong sân có thể trồng chút rau Dùng bữa phương tiện Tiêm tưởng mấy ngày nay liền dọn qua đi trụ, cũng không biết ngươi thúc đồng ý không đồng ý. Chờ yêm dọn qua đi ở, nếu níu cùng nàng ba mẹ cũng có thể tách ra ở, ngươi kiến thiết ca kia phòng ở quá nhỏ, liền hai cái phòng nhỏ, hai cái phòng nhỏ còn không có quê quán một gian phòng đại, ở quá nghẹn quất. Nay tân mua phòng ở liền không giống nhau, tuy rằng liền hai gian nhà ở, nhưng là phòng đại, rộng thoáng, còn có cái sân. Quý nhị thẩm rong dài nhà mới sự tình, lương hoan lẳng lặng nghe, từ nàng lời nói, Lương Hoang cảm nhận được nàng đối tân mua phòng ở trờ mong. Thím, sớm một chút dọn lại đây trụ cũng khá tốt, vừa lúc có hai gian phòng, ngươi cùng nhị thuốc một gian, kiện khang trụ một gian. Kiến thiết ca bên kia Nữu Nữu cũng đi học, nàng chính mình cũng có thể trụ một gian phòng. Dọn đến bên này trụ, hai bên đều có thể trụ rộng mở điểm. Quý nhị thẩm gật đầu, ân, tiêm trở về liền nói, có thể dọn nói, tiêm hai ngày này liền tìm cơ hội dọn, tiểu mã quản gia thu thập sạch sẽ, tiêm dọn qua đi là có thể trực tiếp trụ. Quý nhị thẩm cùng Lương Hoan nói, hai người đi tới Lương Hoan cửa nhà, cùng nhau đi vào đi. Vào Lương Hoan ra, Quý nhị thẩm ở bên này ngồi một hồi, uống lên chén nước, liền mang theo vượng vượng đi rồi. Nữu nữu nên tan học, nàng yêu cầu đi tiếp nữu nữu về nhà. Quý nhị thẩm vừa đi, Tình Tình liền chạy tới Lương Hoan bên người giữ nàng lại tay, mụ mụ, ta và ngươi nói nga, vượng vượng để để nói hắn tưởng lưu tại nhà của chúng ta, ngày mai hắn lại qua đây thời điểm làm hắn ở nhà của chúng ta trụ được không? Lương Hoan hơi hơi nhúng mày, trụ nhà của chúng ta, Nhiễm Nhiệm ở một bên ghế nhỏ ngồi, nghe được Lương Hoan hỏi chuyện, nàng ở một bên nói tiếp, tỷ tỷ nói cho Vượng Vượng nhà chúng ta có thịt ăn, có quả tao ăn, còn có điểm tâm ăn, nàng nói Vượng Vượng lưu lại, mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon. Lương Hoan nghe xong Nhiệm Nhiệm nói, bừng tỉnh, cho nên nàng khuê nữ hôm nay là dùng ăn ngon tới dụ hoặc Vượng Vượng. Lương Hoan túi đầu nhìn về phía Tình Tình, Tình Tình ngửa đầu, mắt to nhìn Lương Hoan, mụ mụ, ta muốn đệ đệ chơi với ta. ngươi trong bụng đệ đệ còn không có ra tới, ta tưởng Lưu Vượng Vượng ở nhà chơi. Trong nhà liền nàng cùng Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm quá an tĩnh, không hào chơi. Vượng Vượng hào chơi, sẽ kêu nàng tỉ tỉ, làm nàng bồi hắn chơi trò chơi, chơi chơi trốn tìm, nàng tưởng Lưu Vượng Vượng ở nhà trụ. Vượng Vượng là cái đáng yêu hài tử, Tình Tình thích cùng hắn chơi, Lương Hoan là biết đến, bất quá Vượng Vượng có chính mình ba mẹ cùng ra ra náo mãi, tự nhiên là không thể lưu tại nhà bọn họ trụ. Nghe xong Tình Tình nói, Lương Hoan khẽ cười cười. lôi kéo tình tình ở nàng đối diện trên ghế ngồi xuống nhìn tinh tình lương hoan thực nghiêm túc nói tình tình vợ vượng có chính mình tỉ tỉ nữu nữu cũng thực thích vợ vượng ngươi tưởng cùng vợ vượng cùng nhau chơi nữu nữu cũng tưởng cùng hắn cùng nhau chơi hơn nữa vợ vượng ba ba mụ mụ đều ở nhà vợ vượng là tưởng cùng chính mình ba mẹ ở bên nhau giống như là ngươi nếu là ngươi cùng ba mẹ tách ra đi nhà người khác trụ ngươi nguyện ý không tình tình thích vượng vượng là chuyện tốt Tưởng lưu vượng vượng ở nhà trụ cũng là vì nàng thích cái này đệ đệ. Bất quá loại này tâm nguyện là rất khó thỏa mãn nàng, nàng muốn nói cho nàng không thể thỏa mãn nàng nguyên nhân, bằng không hải tử trong lòng sẽ vẫn luôn nghĩ lưu vượng vượng ở nhà trụ. Tinh tinh tưởng tượng chính mình rời đi lương hoan cùng quý hồng quân đi trong nhà người khác trụ, nàng không nghĩ đi, nàng tưởng cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Kéo chặt lương hoan tay, tinh tinh ngửa đầu nhìn nàng, mụ mụ, ta đã biết, ta không cần vượng vượng tới nhà của chúng ta ở. lương hoan khinh khinh sờ soạn một chút tình tình đầu tóc ôn nhu khen ân thật ngoan buổi tối muốn ăn cái gì mụ mụ cho ngươi làm mụ mụ ta muốn ăn sủi cảo đã lâu không ăn sủi cảo muốn ăn sủi cảo mụ mụ bao sủi cảo tốt nhất ăn chính là mụ mụ không thường bao nhà bọn họ xác thật có một đoạn thời gian không ăn sủi cảo nghe xong tình tình nói lương hoan đứng lên hành chúng ta hôm nay liền ăn sủi cảo ăn thịt dê nhân sủi cảo được không trong nhà không thịt heo bất quá thịt dê còn có một ít Nàng đều đặt ở trong không gian giữ tươi, lấy ra tới còn cùng mới mẹ thịt dê giống nhau, dùng để làm vần thắn tốt nhất. Cái gì hãm đều được. Tình tình còn không có ăn qua thịt dê nhân sủi cảo, nghe mụ mụ nói, nàng ngửa đầu trả lời, mắt to mang theo chờ mong. Kia mụ mụ đi băm nhân tử, cùng mặt, các ngươi ở trong sân chơi. Lương Hoan nói xong đi hướng nhà bếp, đi cùng bánh mì sủi cảo đi. Lương Hoan ở nhà bếp bận việc, băm hảo sủi cảo nhân liền bắt đầu cùng mặt. Niệm nhiệm ở trong sân chơi một hồi nàng liền nhìn về phía tình tình, chúng ta đi giúp mụ mụ làm vằn thắn đi. Người sẽ sao? Ta sẽ không. Tình tình nhìn Niệm nhiệm trả lời. Niệm nhiệm đi đến tình tình bên người giữ nàng lại tay, chúng ta làm mụ mụ dạy chúng ta, làm vằn thắn rất mệt. Mụ mụ một người muốn bao chúng ta bốn người ăn, muốn bao thật nhiều, chúng ta đi hỗ trợ. Lương hoan trong nhà người đều rất có thể ăn, đặc biệt quý hồng quân, hắn một người lượng cơm ăn tương đương với là bốn năm cái đại nam nhân lượng cơm ăn. Lương Hoan kỳ thật cũng man thích ăn sủi cảo, nhưng là mỗi lần làm vằn thán, nàng một người đều phải bao rất nhiều rất nhiều. Thời gian lâu rồi, Lương Hoan cũng liền không thường làm văn thán. Tình tình cùng nhiệm nhiệm đi vào nhà bếp thời điểm, Lương Hoan đã hòa hảo mặt. Tình tình đi đến Lương Hoan trước mặt, nhìn nàng cán ra mặt, Thúy Thanh nói, Mụ mụ, ta cùng mội mội có thể học làm vằn thán sao? Chúng ta muốn học. Lương Hoan ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, nhà nàng hai đứa nhỏ mới năm một tuổi nhiều điểm. Nhìn như là 8-9 tuổi hài tử dường như. Các nàng da này hai đứa nhỏ, ở ăn mặc phương diện nàng trước nay không ủy khuất quá hài tử. Nhà nàng hài tử từ nhỏ liền ăn không tồi, nàng cùng quý hồng quân gen cũng không tồi. Cho nên bọn họ hai cái hài tử lớn lên cao, so cùng tuổi hài tử muốn cao 5-4cm. Cùng 8-9 tuổi hài tử không sai biệt làm cao. Ở trong thôn có chút 8-9 tuổi nữ hài tử có thể chính mình nhóm lửa nấu cơm. Nhà bọn họ hài tử không cho học nấu cơm, bất quá sủi cảo sát thật có thể học bao. Lương Hoan nghĩ, ngửa đầu đối hai đứa nhỏ nói: Hành, các ngươi đi rửa tay, lấy ghế nhỏ lại đây ngồi, mụ mụ giáo các ngươi làm văn thán. Tiểu Hai Tử, giáo các nàng động thủ làm điểm sống có chỗ lợi, không đến mức dưỡng thành ham ăn biếng làm tính cách. Lương Hoan Thiết Hảo ra mặt, ngồi ở ghế nhỏ thượng tùy tay đưa cho tình tình cùng nhiễm nhiễm một trường sủi cảo ra, tới, các ngươi đi theo mụ mụ học, trước kẹp một ít sủi cảo nhân đặt ở ra mặt, sau đó gấp sủi cảo ra. Mẹ con ba người ở trong phòng làm văn thán, ngoài cửa lớn mặt. Quý Hồng Quân bước đi vào nhà, vào cửa về sau thấy nhà chính môn là đóng lại, liền biết trong nhà người không ở nhà chính, hắn đi nhanh hướng nhà bếp bên này đi tới. Đứng ở nhà bếp cửa, Quý Hồng Quân thấy trong phòng tình cảnh. Trong phòng, hắn thức phụ đang ở giáo hai đứa nhỏ làm văn thán, tình tình cùng nhiệm nhiệm trên mặt mang theo cười, để sát vào lương hoan, hai người thực nghiêm túc bao sủi cảo. Này bức họa mặt thực ôn hình, quanh quẩn một loại hạnh phúc, Quý Hồng Quân ở ngoài cửa đứng thật lớn một hồi, hắn mới nâng bước đi vào trong phòng. buổi tối làm vằn thán ăn quý hồng quân nhìn về phía lương hoan nhẹ giọng mở miệng nghe được quý hồng quân nói lương hoan ngẩng đầu nhìn về phía hắn khoe miệng gợi lên một mặt cười ân tình tình nói muốn ăn sủi cảo vừa lúc trong nhà thịt dê còn có một ít liền bao thịt dê sủi cảo lại đây cùng nhau bao lương hoan tùy tay cầm một cái ghế đặt ở bên người nàng làm quý hồng quân lại đây giúp nàng cùng nhau làm vằn thán hảo quý hồng quân lên tiếng đi đến lương hoan bên người ngồi xuống một nhà bốn người cùng nhau làm văn thán, một nhà bốn người cùng nhau bao sủi cảo, ăn lên tựa hồ phá lệ hương, buổi tối tình tình cùng nhiễm nhiễm đều ăn một chén nửa sủi cảo, lương hoan ăn hai chén nửa, quý hồng quân một người trực tiếp ăn tám chén, buổi tối thịt dê sủi cảo ăn sạch sẽ, sủi cảo ăn xong rồi, tình tình tựa hồ còn không có thỏa mãn, nàng lôi kéo lương hoan tay nói, mụ mụ, chúng ta lần sau khi nào ăn sủi cảo, còn muốn ăn thịt dê sủi cảo ăn ngon, mụ mụ bao sủi cảo hảo hảo ăn. Ăn còn muốn ăn, chính là nàng bụng nhỏ thịnh không được, Mụ Mụ không cho nàng ăn, nói buổi tối ăn quá nhiều không tốt. Tinh Tinh một bộ tiểu thèm miêu bộ dáng, Lương Hoan khinh khinh méo một chút nàng có chút mượt mà mặt, lại qua một thời gian, ngươi muốn ăn, chúng ta lại bao, hôm nay mới vừa ăn qua, mấy ngày nay là sẽ không lại ăn. Tinh Tinh có chút mất mát, bất quá nàng là ngoan bảo bảo, Mụ Mụ nói qua mấy ngày lại ăn, vậy quá mấy ngày lại ăn được. Hảo đi, chúng ta đây quá mấy ngày ăn. Ân Ngươi mang theo nhiệm nhiệm đi trong viện chơi một hồi đi, lại chờ một lát mụ mụ lại cho các ngươi tắm rửa. Hôm nay hai đứa nhỏ ăn không ít sủi cảo, sủi cảo thịt nhiều không dễ tiêu hóa, làm hai đứa nhỏ ở bên ngoài chơi một hồi lại làm cho bọn họ tắm rửa ngủ. Hảo, chúng ta đi chơi. Tinh tình cùng lương hoan nói xong, chạy tới nhiệm nhiệm bên người giữ nàng lại tay, mang theo nàng cùng nhau ra cửa. Tinh tình cùng nhiệm nhiệm chạy ra ngoài chơi, lương hoan nhìn về phía ở bệ bếp trước bận rộn quý hồng quân. Hồng quân. Ta hôm nay tìm một người giúp ta bán đồ ăn. Quý Hồng Quân soát chén động tác dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lương Hoan, ai? Dương Hạo Sinh, hắn cũng ở tại này một mảnh, một cái trung niên nam nhân, ta ở chợ đen thời điểm thường xuyên thấy hắn, chuyên môn làm người trung gian. Lương Hoan giới thiệu Dương Hạo Sinh, theo sau đem nàng nghe được một ít về Dương Hạo Sinh sự tình đều cùng Quý Hồng Quân nói. Giới thiệu xong Dương Hạo Sinh tương quan sự tình lúc sau, Lương Hoan đem hôm nay ký hợp đồng sự tình cũng nói, làm hắn hỗ trợ bán đồ ăn. Một cân đồ ăn cho hắn một phân tiền, một cân trái cây cùng một cân thịt đều là cho hắn hai phân tiền, ta làm hắn mỗi ngày buổi sáng 7 giờ tới cửa nhà nhận hàng. Quý Hồng Quân lẳng lặng nghe Lương Hoan nói chuyện, chờ Lương Hoan nói xong, hắn mở miệng nói, về sau ngươi đem đồ vật cho ta, buổi sáng thời điểm ta bắt được cửa cho hắn. Lương Hoan trong lòng cũng là nghĩ làm Quý Hồng Quân hỗ trợ để đồ ăn đi ra ngoài, nghe được Quý Hồng Quân đưa ra nàng trong lòng tưởng nói, Lương Hoan tiếu tiếu, lòng ta cũng là nghĩ làm ngươi hỗ trợ đem đồ ăn sách đi ra ngoài. Này đồ ăn ta chuẩn bị nói là người từ ở nông thôn thu đi lên. Nhà nàng Hồng quân sức lực đại, xưởng sắt thép đại bộ phận người đều biết, nàng trong không gian sách ra tới trên dưới 100 cân đồ ăn, nhà bọn họ Hồng quân một tay là có thể nhắc tới tới, làm Hồng quân mỗi ngày buổi sáng đem đồ ăn nhắc tới bên ngoài. Đối với Dương hạo sinh liền nói này, đồ ăn là nhà nàng Hồng quân bôi đen từ ở nông thôn thu đi lên. Nghe Lương Hoan nói, quý Hồng quân nhìn về phía nàng trở về hai chữ, có thể hai người thương lượng hảo mua đồ ăn sự tình. lương hoan lại ở nhà bếp ngồi một hồi chờ quý hồng quân soát hảo chén nàng liền cùng quý hồng quân cùng nhau từ trong phòng ra tới nàng đi cấp bọn nhỏ tắm rửa quý hồng quân thì tại trong viện ruôi thân tứ chi rèn luyện thân thể lương hoan cấp bọn nhỏ rửa mặt hảo tình tình cùng nhiễm nhiễm liền về phòng ngủ lương hoan chính mình cũng rửa mặt hảo trở về phòng không lớn sẽ quý hồng quân đi tắm rửa phòng rửa mặt hảo trở về phòng trong phòng lương hoan ngồi ở trên giường đất cấp quý hồng quân làm áo đông nghe được mở cửa động tĩnh nàng không ngầm đầu Tẩy hảo. ân, Quý hồng quân lên tiếng bước đi qua đi, đôi mắt dừng ở lương hoan trong tay trên quần áo, ánh mắt sâu thẳm rất nhiều. Ta quần áo. ân, Lập tức bắt đầu mùa đông, ngươi thượng một năm áo đông không phải thực giữ ấm, làm kiện tân niên ngươi đi làm xuyên, ấm áp. Lương hoan nói, túi đầu tiếp tục xe chỉ luồn kim. Quý hồng quân ánh mắt càng thêm sâu thẳm, đứng ở lương hoan bên người bàn tay to cầm tay nàng, chậm, ngày mai lại làm. Hôm nay trước ngủ. Quý Hồng Quân trong mắt đều là Lương Hoan thân ảnh, Lương Hoan ngẩng đầu, đối thượng hắn đôi mắt, tim đập liền nhanh, đốn một hồi lâu, nàng mới đệ nặng thanh âm nói, "Hảo." Lương Hoan cởi quần áo thượng rương đất, Quý Hồng Quân đem đèn kéo diệt, ở Lương Hoan bên người nằm xuống, tay đặt ở Lương Hoan trên bụng, mềm nhẹ thanh âm vang lên, "Tức phụ, cảm ơn." Lương Hoan không nói chuyện, tay nàng đắp ở Quý Hồng Quân trên tay, gắt gao nắm lấy. Một đêm thời gian lặng yên trôi đi, ngày hôm sau, Lương Hoan ở nhà bếp nấu cơm. Quý hồng quân sách theo Lương Hoan chuẩn bị tốt một đại túi đồ ăn cùng trái cây ra cửa. Lần đầu tiên làm Dương Hạo sinh hỗ trợ bán đồ ăn, Lương Hoan không có lộng thịt ra tới bán, nàng chỉ đề ra 50 cân đậu que, 20 cân thanh ớt tay, 30 cân rau cần, 50 cân khoai tây cùng 10 cân quả táo. Đậu que rau cần đều là dựa theo hai mau một cân bán, ớt xanh cùng khoai tây dựa theo một mau một cân bán, quả táo Lương Hoan bán quý, cùng chợ đen thịt heo giá cả không sai biệt lắm, muốn một khối tiền một cân. Quý Hồng Quân sách theo đồ ăn đi ra ngoài, Dương Hạo Sinh đứng ở cửa chờ, nhìn đến Quý Hồng Quân ra tới, hắn xoa xoa tay có chút câu nệ nói, "Quý huynh đệ, đại muội tử làm hắn 7 giờ ở chỗ này chờ nàng, đại muội tử không ra tới, ra tới một người nam nhân, này nam nhân hẳn là chính là kia đại muội tử nam nhân." Quý Hồng Quân nhìn về phía nam nhân, lên tiếng, đem đồ ăn túi đặt ở Dương Hạo Sinh trước mặt. "Ân, đây là ngươi muốn đồ ăn, tổng cộng là 160 cân, 150 cân đồ ăn, 10 cân quả táo." bán đồ ăn lại cùng ngươi kết tiền quý hồng quân nói đem túi đưa cho dương hạo sinh dương hạo sinh túi đầu nhìn về phía túi tưởng rỗi tay đem túi nhắc tới tới theo sau hắn lại từ quý hồng quân trong miệng nghe được đồ ăn giá cả nghe xong về sau hắn gật đầu quý huynh đệ ta đã biết chờ đồ ăn bán xong rồi ta liền tới đây đưa tiền ta đi trước dương hạo sinh nói xong chuẩn bị dẫn theo túi liền phải rời đi Đệ đệ nhất hạ thời điểm không nhắc tới tới, đệ nhị hạ như cũ không để xuống dưới quý hồng quân đứng ở cửa ánh mắt nhàn nhạt nhìn dương hạo sinh dương hạo sinh xấu hổ đem túi đặt ở trên mặt đất thứ này còn rất trọng quý huynh đệ ngươi có thể giúp ta đem túi phóng trên xe không may mắn may mắn buổi sáng thời điểm hắn đẩy lái xe tử lại đây buổi sáng hắn liền sợ đồ ăn tương đối nhiều cho nên cố ý đẩy xe lại đây này giao lộ tử thật dùng tới rồi quý hồng quân không nói chuyện trực tiếp đem túi sách lên tới Kinh khinh khinh tùng tùng đi tới lái xe tử bên kia đem túi đặt ở lái xe tử thượng theo sau xoay người đi vào sân dương hạo sinh nhìn xem lái xe tử túi nhìn nhìn lại đã đi vào trong phòng quý hồng quân trong lòng cảm thán sức lực thật đại quý hồng quân về tới nhà bếp lương hoan đã đem cơm làm tốt nàng nhìn về phía quý hồng quân tiếu tiếu đồ ăn đưa ra đi ân muốn nhóm lửa sao quý hồng quân nói đi hướng bệ bếp mặt sau không đợi lương hoan trả lời hắn liền ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa lương hoan nhìn về phía trong nồi xào nửa thuộc đồ ăn cầm cái sẻng xào rau quý hồng quân tiêu hai ba phút hỏa Lương Hoan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Hồng Quân, đồ ăn chín, hỏa có thể chịu. Ân. Quý Hồng Quân ứng Lương Hoan nói, đem đáy nồi hỏa tắt, tuổi gỗ rút ra, đứng lên đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Tẩy Hảo thủ về sau, Quý Hồng Quân từ nhà bếp đi ra, đứng ở cửa nhìn về phía trong viện chơi đùa hai đứa nhỏ, lại đây ăn cơm. Hai đứa nhỏ chạy tới rửa tay ăn cơm. Cơm sáng ở Bình Tĩnh ôn hình trung vượt qua, cơm sáng sau, Quý Hồng Quân đi làm. Lương Hoan lấy ra trong nhà rổ kim chỉ ngồi ở trong viện cấp quý hồng quân làm áo đông. Hai đứa nhỏ cũng chưa nói chạy ra ngoài chơi, liền ở trong sân làm trò chơi chơi. Thái Dương dần dần lên cao, buổi trưa thời điểm Lương Hoan trong nhà môn từ bên ngoài bị chụp văng lên. Tinh Tinh nghe được có người gõ cửa, lập tức nói, ta đi mở cửa. Tinh Tinh chạy tới mở cửa, mở cửa nhìn đến bên ngoài người, Tinh tình ngửa đầu Vân An, mị kỷ cô cô, cứu cứu. Ai, Tinh tình mụ mụ ngươi ở nhà sao? Tần Mỹ Kỷ cười kéo lại tình tình tay, ôn nu hỏi lời nói. Mụ mụ tự cấp 3 ba làm áo đông. Tình tình nói, mang theo tần Mỹ Kỷ cùng bảo đản đi vào sân. Bảo đản đi vào sân, nhìn đến Lương Hoan liền bước đi qua đi, đại tỷ, ta đến xem ngươi. Lương Hoan hướng bảo đản phía sau nhìn xem, chỉ có hắn một người. Không kêu Tam Nha cùng Nhị Nha lại đây. Lương Hoan lần trước từ trên núi lộng dê đầu đàn, bởi vì biết thịt dê đưa đến lao lưng ra, Tam Nha cùng Nhị Nha cũng ăn không được. Cho nên nàng lúc ấy liền chưa cho lão lương ra đưa, mà là làm thôn ở trong thị trấn thượng sơ chung người hỗ trợ cấp bảo đản đệ tin, làm bảo Đảng nghỉ thời điểm mang theo nhị nha cùng tam nha tới nàng trụ địa phương, cho các nàng làm thịt ăn. Bảo đảng nghe được lương hoan dò hỏi nhị nha cùng tam nha sự tình, hắn lắc đầu nói, nhị tỷ muốn đính hôn, không có phương tiện lại đây, tam nha sợ về nhà cha mẹ không cho nàng lại hồi trường học, cuối tuần nàng cũng không về nhà, liền ở trường học ở. Hành đi, các nàng không tới liền không tới. Các ngươi có phải hay không mau khảo thí? Lương Hoan nhìn về phía bảo đản nói. Lao sư nói nửa tháng sau khảo thí, thi xong liền nghỉ. Phương Bắc thiên lãnh, mùa đông nghỉ sớm. ân, Lương Hoan ứng bảo đản nói nhìn về phía tần Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ, lại đây ngồi. Lương Hoan đem chính mình bên người ghế cho tần Mỹ Kỳ, tiếp đón nàng ngồi xuống liêu. tẩu tử, ta liền không ngồi, ta lại đây cho ngươi truyền tin, trên đường gặp bảo đản liền cùng nhau lại đây. Tần Mỹ Kỳ nói. Từ túi láo móc ra một phong thơ ra tới. Này tin là ta ba mẹ gửi cho ngươi cùng hồng Quân ca, ta cùng hướng an đi trong thị trấn thủ tín thời điểm cùng nhau lấy. Lương Hoan nhìn đến kia tin nhận lấy, dựa cùng cô cô trở về 10 ngày qua, này tin xác thật nên gửi lại đây. Mỹ Kỳ, cảm ơn ngươi chạy này một chuyến, giữa trưa ở nhà ăn cơm đi, vừa lúc bảo đảm cũng lưu lại nơi này ăn, ăn cơm xong lại trở về. Trong nhà có không ít thịt, giữa trưa có thể làm thịt ăn. Tân Mỹ Kỳ trong nhà còn có tàng hướng an. nàng tiêu tiếu tẩu tử ta liền không lưu lại hướng an còn ở nhà chờ ta ta về trước ra chờ lần sau lại qua đây tân mỹ kỷ phải về nhà lương hoan cũng không cường lưu nàng ở nhà ăn cơm nàng gật đầu nói hành kia lần này liền không lưu ngươi chờ tháng sau ngươi hồng quân ca nghỉ ngơi ngươi cùng hướng an cùng nhau lại đây ăn cơm đến lúc đó kêu lên bảo đản nhị thúc nhị thẩm bọn họ cùng nhau xem như chúc mừng ta và ngươi ca chuyển nhà nhà bọn họ chuyển nhà còn không có thỉnh người ăn cơm Chờ hồng quân nghỉ nghỉ ngơi thời điểm vừa lúc có thể nhiều thỉnh một ít thân cận thân nhân tới trong nhà ăn cơm. Lương Hoan nói là vì chúc mừng chuyển nhà thỉnh ăn cơm, tần Mỹ Kỳ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng cười liền trả lời, hành, chờ hồng quân ca nghỉ, ta cùng hướng an cùng nhau lại đây, tẩu tử, ta còn muốn đi cùng tiêu xã mua điểm đồ vật, ta liền đi trước. Tần Mỹ Kỳ nói xong liền đi ra ngoài, Lương Hoan đứng lên, ta đưa ngươi, đưa tần Mỹ Kỳ ra cửa, nhìn tần Mỹ Kỳ cưới xe đạp đi rồi. Lương Hoan mới quay đầu trở về trong viện. Lương Hoan đi vào ghế nhỏ bên kia ngồi xuống, nàng nhìn về phía Bảo Đản do hỏi: Ngươi nhị tỷ muốn kết hôn, đối tượng là ai? Lần trước tìm ngươi hỗ trợ cha kia hai người, ngươi không phải nói người đều không như thế nào sao? Sau đó ta về nhà liền cùng nhị tỷ nói, kia hai người không được, không cho nhị tỷ nguyện ý, cũng không biết nhị tỷ sao tưởng, không nghe ta nói, nàng phải gả cho cái kia bị nuông chiều tiểu nhi tử. Nàng phải gả, ta ngăn cản nàng vài câu. ý tứ là nói người nọ không tốt lười tàn nhẫn ăn cha mẹ hoa cha mẹ không tránh làm Ngươi biết nhị tỷ sao nói không bảo đảm nhìn về phía lương hoan sao nói lương hoan thật là có chút tò mò nhị nha sẽ sao nói nhị tỷ nói đại tỷ phu trước kia cũng thực lười hiện tại không cũng thực tránh làm gì nàng còn nói đại tỷ phu cũng là trong nhà tiểu nhi tử người nọ cũng là trong nhà tiểu nhi tử làm không hảo người nọ chính là một cái khác đại tỷ phu chính là đồng ý phải gả cho kia tiểu lười nhi Bảo Đản nói nhị nha, trong giọng nói mang theo khó chịu. Lương Hoan buồn là lẳng lặng nghe, mặt sau nghe được xả đến quý hồng quân, nàng sắc mặt lạnh một ít, không phải tất cả mọi người cùng ngươi đại tỷ phu giống nhau. Nha nàng hồng quân nơi nào lười, nha nàng hồng quân nào nào đều hảo, lớn lên hảo, người có khả năng. Nhị nha kia đối tượng nơi nào xứng cùng nhà nàng hồng quân so. Lương Hoan trong lòng có chút bực mình, nhìn về phía Bảo Đản nói, Bảo Đản, nhị nha sự tình ngươi lần sau không cần cùng ta nói, nhị nha sự tình. nàng đề điểm quá hiện tại nàng hôn sự nàng chính mình có thể làm chủ nàng phải gả cho ai là nàng chính mình sự tình bảo đảm làm nàng hỗ trợ cha kia hai người nàng cha xét kia hai người đều không phải gì người tốt nàng cũng cùng bảo đảm nói làm nàng nói cho nhị nha kia hai người không phải gì người tốt hiện tại là nhị nha chính mình không nghe ngạnh phải gả vậy gả đi nhị nha có 20 tuổi không phải tiểu hài tử nàng chính mình sự tình có thể chính mình làm quyết định lương hoa nghĩ ngẩng đầu nhìn nhìn thái dương đã chính giữa nàng đứng lên mau buổi trưa ta nấu cơm ngươi tới giúp ta nhóm lửa đã biết đại tỷ lần sau ta không nói đáp lại lương hoan nói bảo đản đứng lên cùng lương hoan cùng nhau hướng nhà bếp đi đến giúp đỡ lương hoan nhóm lửa cơm trưa có bảo đản ở lương hoan làm thịt gà thịt gà bánh nướng kia hương vị siêu cấp tuyệt bảo đản ăn nhà mình đại tỷ làm cơm ngẩng đầu nói đại tỷ vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon tinh tinh ngồi ở bên kia kẹp thịt nói mụ mụ làm thịt tốt nhất ăn Bảo đàn mồm to dùng nữa, trong miệng ứng hòa tình tình nói, "Đúng vậy, đại tỷ làm thịt tốt nhất ăn. Ăn đại tỷ làm thịt cùng cơm, hắn có thể ăn nhiều hai chén cơm." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 100. Chương 100 Bảo Đản ở Lương Hoan gia ăn qua. Bảo Đản ở Lương Hoan gia ăn qua cơm chưa cũng không có lập tức rời đi, hắn đợi cho nửa buổi chiều mới trở về. Hắn mới vừa trở về không nhiều lắm sẽ, Dương Hạo Sinh liền từ bên ngoài tới. Hắn lại đây thời điểm tả hữu nhìn xung quanh, thấy lương hoan ra chung quanh không ai, hắn mới gõ cửa tiến vào. Nhìn đến Dương Hạo Sinh, lương hoan mở cửa, làm hắn vào nhà. Dương ca, vào đi. Dương Hạo Sinh bước nhanh đi vào lương hoan ra sân, nhìn lương hoan đóng lại trong nhà đại môn, hắn mới thật cẩn thận đem mua đồ ăn tiền móc ra tới. Đại muội tử, đồ ăn đều bán, đây là tiền, mua đồ ăn tiền thêm bán trái cây tiền tổng cộng là 33 đồng tiền. Một ngày liền bán 33 đồng tiền, này tiền cũng thật không ít ta Hắn ở chợ đen đảo lộng hai tháng khả năng cũng liền này đó tiền. Cuối mùa thu, lúc này phương Bắc đã không gì đồ ăn, nàng những cái đó rau xanh mới mẻ, Lương Hoan đoán được lấy ra đi bán có thể lập tức bán xong rồi, Lương Hoan cười đem Dương Hạo Sinh đưa cho nàng tiền tiếp nhận đi. "Dương ca, lần này mua đồ ăn tổng cộng là 150 cân rau dưa, 10 cân trái cây, dựa theo nói tốt giá cả, nên cho ngươi một khối 7. Bất quá hôm nay ngày đầu tiên Dương ca vất vả, cho ngươi thấu cái chỉnh, cho ngươi hai khối tiền." Lương Hoan nói từ 33 đồng tiền bên trong rút ra hai khối tiền tới đưa cho Dương Hạo Sinh. Một ngày liền có hai khối tiền, Dương Hạo Sinh cũng là kinh hỷ, ngày thường hắn ở thị trường làm người trung gian, một ngày có thể có 6-7 bao tiền liền không tồi, thiếu thời điểm khả năng một ngày đều không có tiền. Dương Hạo Sinh đem tiền lấy qua đi, khoe miệng là khó nén ý cười, đại mội tử, kia này tiền ta liền cầm. Ân, cầm đi. Cầm tiền, Dương Hạo Sinh cùng Lương Hoan ước hảo ngày mai lại đây lấy đồ ăn thời gian. theo sau đi nhanh rời đi. Dương Hạo sinh bên này đi rồi, Lương Hoan bắt tay đầu tiền lấy về trong phòng, đặt ở trong ngăn tủ. Nay tiên tồn, chờ thị trường mở ra buôn bán. Buổi tối, màn đêm tiến đến, Lương Hoan làm tốt cơm, Quý Hồng Quân từ bên ngoài đỉnh chiều hôm đã trở lại. Lương Hoan đem đồ ăn đều thịnh ra tới, nhìn từ bên ngoài bước đi trở về Quý Hồng Quân, mở miệng do hỏi, hôm nay sao trở về như vậy vãn? ngày thường cái này điểm Hồng Quân đều trở về một hồi. Bọn họ một nhà đã ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Nhà máy có một đài máy móc hỏng rồi, tu máy móc phế đi chút thời gian. Sửa được rồi sao? Lương Hoan hỏi Quý Hồng quân một câu, thuận tiện rối đầu ra bên ngoài xem, đối với bên ngoài hồ, tình tình, nhiễm nhiễm lại đây ăn cơm. Tới, tình tình lên tiếng, vui sướng chạy tới. Hai đứa nhỏ đều chạy tới, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ăn cơm thời điểm Lương Hoan cùng Quý Hồng quân nói đế đô gửi thư sự tình. Hồng quân. Cô cô cùng dượng tới tin, ta còn không có mở ra, chờ buổi tối cùng nhau hủy đi. Quý Hồng Quân hai mắt nhu hòa, ứng một chữ, hảo. Ăn qua xong cơm, cấp hai đứa nhỏ rửa mặt, làm hai đứa nhỏ đều đi ngủ về sau. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau trở về phòng, mở ra tần ra bên kia đưa lại đây tin. Tần phụ tần mẫu đưa tới tin là báo bình an, bên trong còn gấp hai chương mười khối tiền. Nhìn tiền, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, này, thu đi, ăn tết thời điểm gửi điểm thịt qua đi. Quý Hồng Quân bình tĩnh nói, Lương Hoan gật đầu, hành, nay tiền đưa lại đây, bọn họ cũng không thể lại đưa qua đi, chỉ có thể thu. An tiết thời điểm gửi điểm năm vị qua đi đáp lễ, đảo cũng thích hợp. Nói hảo tin sự tình, Lương Hoan lại cùng Quý Hồng Quân nói mời khách ăn cơm sự tình. Sự tình trong nhà đều là Lương Hoan ăn bài, Lương Hoan nói mời khách, Quý Hồng Quân trực tiếp gật đầu ứng, thỉnh đi, hậu thiên ta nghỉ ngơi, ngày đó thỉnh. Cũng là xảo. Quý Hồng Quân nghỉ ngơi ngày đó vừa lúc là Quý Nhị Thẩm một nhà chuyển nhà nhật tử, Quý Hồng Quân thừa dịp nghỉ ngơi vừa lúc qua đi hỗ trợ chuyển nhà. Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị Thẩm, Quý Nhị thuốc hỗ trợ chuyển nhà, lương hoan liền ở nhà nấu cơm, nàng làm mười mấy đồ ăn, thịt kho tàu, bạo sao thịt dê, hương cây thịt thỏ, khoai tây thiêu gà khối, thiêu cả tím, cá kho. Mười mấy đồ ăn, có năm sáu cái ngạnh đồ ăn, bảo đảng, tần mỹ kỷ, Quý Nhị Thẩm cả gia đình đều ăn thực no đủ. Thỉnh khách qua đường. Lương Hoan ở trạng vạng thời điểm mới đem trong nhà khách nhân toàn bộ tiến đi, thỉnh khách qua đường về sau, Lương Hoan ra sinh hoạt tiến vào vững vàng thời kỳ, mỗi ngày đều là quý hồng quân đi làm, nàng ở nhà dưỡng thai thuận tiện chiếu cố hai đứa nhỏ. Dương Hạo sinh mỗi ngày đều sẽ lại đây kia đồ ăn, quay đầu lại lại đem bán tiền cấp Lương Hoan. Như vậy bình tĩnh nhật tử quá đến luôn là đặc biệt mau, trong chớp mắt tới rồi năm cũ, mùa đông khắc nghiệt, mấy ngày hôm trước phiêu mấy ngày tuyết, năm cũ ngày này thiên trong, bên ngoài lộ ra đại thái dương. Quý Hồng quân nhà máy nghỉ, Nam cũ tổng vệ sinh, hôm nay Lương Hoan cùng Quý Hồng quân sớm rời giường, làm tốt cơm sáng Lương Hoan đem tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng hô lên, một nhà bốn người ăn cơm xong, Lương Hoan liền đưa ra tổng vệ sinh sự tình. Nam cũ, đem trong nhà cho bụi đều quét sạch sẽ, năm sau à, nhà bọn họ sinh hoạt sẽ rực rỡ hẳn lên, nhật tử càng ngày càng tốt. Nghe Lương Hoan nói tổng vệ sinh sự tình, tình tình ở một bên nhấc tay nói, mụ mụ, ta cùng nhiễm nhiễm quét chính chúng ta phòng. Hai đứa nhỏ muốn quét các nàng chính mình phòng, Lương Hoan nhà cá ứng, hành, khiến cho các ngươi quét các ngươi chính mình phòng, ta cho các ngươi lấy cái tiểu cây trổi, các ngươi chính mình đi quét rác. Lương Hoan nói, cấp hai đứa nhỏ cầm tiểu cây trổi, làm bọn nhỏ chính mình đi quét tước chính mình nhà ở. Nhà bọn họ ngày thường mỗi ngày đều sẽ quét tước, phòng sạch sẽ, hai đứa nhỏ phòng cũng rất sạch sẽ, các nàng A chỉ cần đơn giản quét một chút chính mình phòng là được. Bọn nhỏ cầm cây trổi đi rồi, Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan. từ trong phòng cầm lấy đại cây trổi ta tới quét tước ngươi nghỉ ngơi lương hoan trong bụng hài tử năm tháng nàng này bụng còn rất đại bụng tròn tròn đi ở bên ngoài thời điểm không ít người cùng lương hoan nói xem nàng này bụng tròn tròn này thai khẳng định lại là cái khuê nữ những người đó cùng lương hoan nói nàng trong bụng hài tử là khuê nữ thời điểm đều là mang theo chế ở ngựa khi nói lương hoan mặc kệ người khác sao nói nàng chính mình là nhi tử khuê nữ đều thích đều là nàng trong bụng rơi xuống thịt đều là nàng hài tử Vô luận là nam hoa hoa vẫn là nữ hoa hoa, nàng đều đau lòng. Lương Hoan gần nhất tổng cảm giác bụng có chút trọng, Quý Hồng Quân không cho nàng quét tước, nàng cũng không phản đối, trực tiếp ứng. Hảo, vậy giao cho ngươi quét tước, ta đứng xem ngươi quét tước. Quý Hồng Quân thực nghiêm túc ứng Lương Hoan nói, ân, ngươi đứng nhìn liền Hảo. Quý Hồng Quân hai mắt nghiêm túc, hắn ánh mắt kia thực mình sắc nói cho Lương Hoan, ngươi không cần quét tước, ngươi chỉ cần đứng xem ta quét tước, ta liền rất vui vẻ. Nhìn nam nhân nhà mình có chút tỏa sáng đôi mắt. Lương Hoan phụt một tiếng cười, hành, liền nhìn ngươi quét, ta gì cũng không làm, ngươi mau đi quét đi. Quý Hồng Quân cầm đại cây chổi đi nhà chính, trước đem nhà chính xà nhà quét một lần, theo sau lại tới nhà bếp đem nhà bếp xà nhà cùng biên biên rắc rắc đều quét, xà nhà quét, dư lại chính là quét rắc cùng quét sân. Không thể không nói nam nhân sức lực đại, bọn họ quét rắc quét thật lâu đều không cảm giác được mệt dường như. Lương Hoan ra rất tảng lớn khu vực, Quý Hồng Quân trừ bỏ hai đứa nhỏ phòng sở hữu địa phương đều quét. Quét xong về sau người khác trên người đổ mồ hôi, hắn mặt cũng chưa hồng một chút. Lương Hoan đánh nước gấm lại đây làm Quý Hồng quân rửa tay rửa mặt, nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, Lương Hoan cảm thán, giống nhau là quét rác, sao người quét nhiều như vậy đều không mệt, ta ở nhà quét cái nhà chính đều sẽ cảm giác mệt. Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan bụng, ngươi hai người, về sau quét rác sống đều từ ta tới làm. ngươi ăn Tết có thể mỗi ngày ở nhà, chờ ngươi đi làm liền không có thời gian quét, quét rác sống tương đối nhẹ nhàng, ta còn là có khả năng. ta chính mình quét là được lương hoan nói đem quý hồng quân rửa mặt xong thủy bưng lên tới chuẩn bị đổ lại đi lộng điểm nước làm hai đứa nhỏ cũng lại đây tẩy rửa mặt nàng bên này còn không có đem thủy đoan đi nhà bọn họ đại môn liền từ bên ngoài bị gõ văng lên ta đi mở cửa quý hồng quân nói xong bước đi hướng cạnh cửa đi mở cửa ngoài cửa dương hạo sinh đứng ở bên ngoài nhìn quý hồng quân nói quý huynh đệ ta lại đây lấy đồ ăn hôm nay còn có đồ ăn không bán đồ ăn thật kiếm tiền a Đặc biệt là mùa đông thời điểm, kia đồ ăn thật là quá hảo bán, một cân rau xanh cũng có thể bán 7-8 bao tiền, đều mau so được với thịt giá cả. Cũng không biết quý gia phu thê rốt cuộc ở nơi nào làm ra đồ ăn. Hắn hỏi qua, nói là ở trong núi thu. Hắn từng trộm đi một ít trong núi đi tìm, có chút trong núi nhân ra mùa đông sẽ trên mặt đất hầm tồn một ít đồ ăn, nhưng là những cái đó đồ ăn hắn thu không lên, người đều nói lưu trữ chính mình ăn. Hắn này 4 tháng đi theo lương hoan kiếm lời 300 nhiều đồng tiền. đây chính là hắn đã từng tưởng tượng cũng không dám tưởng sự tình thấy được ngon ngọt dương hạo sinh ăn tết đều tưởng tiếp tục bán đồ ăn ngày hôm qua tiền là quý hồng quân thu lương hoan vốn dĩ nghĩ hôm nay năm cũ không bán đồ ăn cho nên không chuẩn bị đồ ăn nàng ngày hôm qua giống như quên cùng hồng quân nói dương hạo sinh hẳn là không biết cho nên hôm nay cứ theo lẽ thưởng tới thu đồ ăn lương hoan nhìn về phía dương hạo sinh cười nói dương ca xin lỗi ha làm ngươi một chuyến tay không ngày hôm qua không đi xuống thu đồ ăn Trong nhà không đồ ăn, hôm nay liền không bán đồ ăn. Không có việc gì không có việc gì, kia đại muội tử, ngày mai có đồ ăn sao? nay mau ăn Tết, mấy ngày nay đều là hảo thời điểm, thừa dịp hiện tại có thể nhiều bán gọi món ăn, nhiều tránh điểm tiền. Dương hạo sinh nóng bỏng nói. Có, ngày mai sẽ đi thu, ngươi 9 giờ về sau lại qua đây lấy. Ngày mai hồng quân nghỉ ngơi, nàng chuẩn bị ngủ cái lời rác, làm Dương ca trễ chút lại đây lấy đồ ăn. Hành, kia quý huynh đệ, đại muội tử. Ta đi trước! Dương Hạo Sinh nói, đôi mắt nhìn chung quanh Lương Hoan trong nhà, từ nhà bọn họ đi ra ngoài.